Giết, giết sạch bọn hắn Trên toàn bộ chiến trường Còn còn sót lại lấy vô số bắc vực tu sĩ Bọn hắn đều là tại trong từng tràng đại chiến Bởi vì lấy may mắn mà còn sót lại xuống người Vốn là trên trúc rộn ràng bắc vực tiên quân Bây giờ khắp mắt quét tới Lại chỉ có thể nhìn thấy một cái hai cái Thưa thất đầu người Nhưng những người này tụ tập đứng lên Số lượng vẫn rất nhiều Mà lại bọn hắn còn đang từ bốn phương tám hướng chạy tới Tụ tập cùng một chỗ Long đỉnh đã bắt đầu bây giờ thu bình Duy có tu sĩ bắc vực Còn tại tụ tập ở cùng một chỗ, điên cuồng hướng về Tôn phủ đánh tới. Mà tại Tôn phủ một phương, Quỷ vương, Tuyết nữ, cùng những cái kia nguyên anh cảnh giới tôn chủ cùng trưởng lão, đều đã có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, thậm chí còn có nằm xuống giả chết, cũng không thể trốn không có khả năng tránh, ngay cả giả chết đều quên người, cũng chỉ có thể giống như điên, choáng váng đồng dạng, một mạp chen chúc tại một chỗ, mặc cho lấy tu sĩ Bắc vực đem đao binh chém về phía chính mình, đều quên ngăn cản. Nguyên lai người hung đứng lên, đều có các cản rỡ, nhưng sợ lên lại là một cái sợ dạng Bực này hình thức nịch chuyển giết chóc vốn là người Bắc vực mong hỏi 1.500 năm trang diện là một ngụm động lại 1.500 năm vất khí rốt cục có thể phun ra cảm giác, nhưng trên thực tế cũng không người cảm nhận được những thứ này có người vung đao chém về phía tôn phủ huyết mạch, là bởi vì lúc này sợ hãi của mình, cũng có nhiều người hơn là bởi vì trường bối của bọn hắn có thể là lao hưu bị giết bọn hắn cảm thấy cấp độ kia mất đi lớn nhất dựa vào hư vô cùng tuyệt vọng trong lòng giống như là không có chủ tâm cốt, cho nên bọn hắn mượn đại chiến này đến bổ khuyết phần này hư vô. Các ngươi thế mà làm thịt ta tông chủ sư bá, vậy ta liền làm thịt các ngươi. Phương Quý gầm thét, mắt đỏ chạy về phía những tôn phủ nguyên anh kia. Lao Thái Bạch, cổ thông lao quái đẩy mặt rơi lệ. Hôm nay ta lấy người tôn phủ đầu đưa cố nhân đoạn đường. Thức Ra Ra chủ thở dài, sau đó cũng liền tại mỗi người bọn họ trong lòng cháy bách cùng sợ hãi, đều là đã góp nhặt tới cực điểm thời điểm. Trong lúc đố nhiên, phía sau bọn họ, cái kia là Tôn phủ huyết mạch cung cấp còn sót lại một chút phòng hộ vạn thần trận, sương mù tràn ngập, trận quang xen lẫn, cao lớn đại trận môn hộ, vô thanh vô tức lặng yên sụp đổ. Sau đó từ trong phê tích, đi ra một cái bạch bào chói mắt nam tử râu dài. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, trên thân bạch bào một bụi không hổ tạp, khí độ bình thản lạnh nhàn. Chỉ là như nhìn kỹ lại, liền có thể gặp hắn trên người bạch bào, dường như có lấm ta lấm tấm hiện hiện, giống như là tinh thần theo tại trên áo bào mà tại lấm ta lấm tấm này phía dưới, lại có từng tia từng sợi huyết khí phun trào, như thủy triều, nhàn nhạt, nhạt này lên lộn xộn rơi. Tông chủ nhà ta sư bá. Chính tiếng vẫn nộ kêu to phương quý lập tức sừng sốt, ứng. Lao Thái Bạch. Giắt. Lao hưu a, ngươi. Ngoa tào. Giữa thiên địa, chính đầy mặt bi vẫn tất cả mọi người lập tức mắt tròn váng, sương sở quay đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, thần sắc đều có chút cổ quái lúc đầu bọn hắn đều coi là hẳn đã phải chết thái bạch tông chủ lại đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chẳng những không có như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy vỡ nát đục thân chôn vùi thần hồn thậm chí ngay cả trên thân những thương kia đều biến mất thậm chí ngay cả trước đây huyết khí rõ ràng đã triệt để mất không chế hoàn toàn không cách nào áp chế kia cũng đã biến mất nhìn đơn giản như đi bộ nhàn nhã trích tiên nhân thoáng một cái quá đột nhiên chúng ta cảm xúc này đều đã làm nền đúng chỗ trong sân bầu không khí dù sao cũng hơi xấu hổ Không biết bao nhiêu con mắt chấp nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, cảm thấy lúc này nói cái gì cũng không tốt. Tiếp tục khóc hô đi, quá giả. Ôm lấy Thái Bạch Tông Chủ thổ lộ hết nội tâm kinh hỉ cùng tức vui mừng đi, quá xấu hổ. Giả bộ như lúc này không thấy được hắn, vẫn đi phát tiết chính mình bị phẫn chi tâm đi, quá lung túng. Cũng may, Thái Bạch Tông Chủ luôn luôn Thái Bạch Tông Chủ, hắn nhìn về hướng toàn bộ chiến trường, sau đó nhẹ nhàng nói một câu nói. Chúng ta thắng. Hoa! Bên trong chiến trường này tất cả mọi người bị một câu nói kia bừng tỉnh. cho đến lúc này, bọn hắn mới vừa mừng vừa sợ hướng về vùng chiến trường này nhìn sang, nhất thời buồn vui đan sen, nội tâm dũng động không cách nào hình dung cảm xúc. có người ngu ngay tại chỗ, binh khí trong tay, len ken một tiếng ngã xuống đến trên mặt đất. có người vội vàng đi lau con mắt, thế nhưng là trong mắt giống như là bay vào đi một ngọn núi, càng lau càng mơ hồ, càng lau càng chua, quẩn cuộn nước mắt không ngừng chảy xuống. thập môn quỷ thần trận đều là phá, quỷ vương chạy trốn, tuyết nữ không thấy. Vị thần xung quanh tán loạn, tôn phủ huyết mạch nền, cổ đợi giết. Trận chiến này, đúng là thật tu sĩ Bắc vực thắng. Cái kia bị đè nén tu sĩ Bắc vực 1500 năm tôn phủ, bây giờ thật muốn. Nhưng còn không đợi những tu sĩ Bắc vực này trong nội tâm vui mừng cảm xúc phóng xuất ra, vị kia mới vừa từ vạn thần trận đi vào trong đi ra, còn chưa tới kịp cho bất luận kẻ nào giải thích hắn trong vạn thần trận trải qua cái gì thái bạch tông chủ, nhưng lại nhẹ nhàng xoay người qua đi. Ánh mắt của hắn hướng nam nhìn lại, sau đó nói: nhưng còn không có thắng được Triệt đề. Tôn phủ còn có một người chưa bại. Lúc này trên Nam Hải có một tòa trống rông đảo nhỏ. Ở trên đảo có một tòa nhìn tuyệt không thu hút núi nhỏ, núi nào đó bên cạnh lại có một cái cỏ dại rậm rạp, thậm chí đem cửa đá đều che đậy lên động phủ, vào lúc này, động phủ kia cửa đá chính lặng yên không tiếng động mở ra, sau đó có một người mặc rộng thùng thình hắc bảo nam tử trẻ tuổi đi ra, hắn từ trong động phủ nhặt ra một thanh đao, ôm vào trong ngực, từ từ đi tới bờ biển đón trên biển kia sóng cả, hắn trầm rãi duỗi lưng một cái, thể nội xương cốt rung động đùng đùng. Mà kinh người nhất là, tựa hồ đang hắn xương cốt rung động đùng đùng thời điểm, vạn dặm trời quan kia, tựa hồ cũng tại sấm rền cuồn cuộn. Rầm rầm, trên biển đột nhiên quậy lên ngập trời sóng cả, một con ba ba khổng lồ màu đen phá vỡ sóng lớn, đi tới trước mỏng đá. Nam tử mặc hắc bào này nhảy tới ba ba khổng lồ trên lưng, quay đầu nhìn về phía phương bắc. Toàn bộ trên Nam Hải bắt đầu có nồng đậm mây đen tụ tập. Sau đó bị cuồng phong vòng quanh, hướng bác vực vọt tới, che đậy nhật nguyệt. chương 735, đế tôn tới. Một ngàn năm trăm năm trước, Nam Hải một vị người tuổi trẻ đạp ba ba khổng lồ từ trên biển đến, cầm một thanh yêu đao, giết hết bắc vực đại tu, thủy tam đại đạo thống, trục ú cốc chi đế, từ đó đặt chân bắc vực, xây xuống tôn phủ, từ đây bắc vực thập cửu châu ngàn vạn tiên môn, đều quy về tôn phủ trì hạ, ước vạn bách tính, đều là bái đế tôn, to như vậy bác vực, trở thành tôn phủ nông trường, hiến máu hiến gây xuống lưng. Sau đó bác vực xuất hiện rất rất nhiều huyền bí chuyện cổ quái, có người phản bội bác vực, cam là nhân nô, có người ở trong bé nhỏ có khởi, lập xuống lớn hồng nguyện, có người bất kể sinh tử, vì bác vực mà chiến, cũng có người từng kia từng kia mưu tính, chỉ vì mưu được chỗ tốt, rồng rắn lẫn lộn, chứng khí mù mịt. Hết thảy hết thảy, đều là bởi vì 1.500 năm trước vị kia từ Nam Hải đăng nhập thành thiếu niên. Mà bây giờ, hắn lại tới. Đồng dạng hay là tại Nam Hải? đồng dạng hay là ba ba khổng lồ kia cũng đồng dạng hay là như thế một phương vách đá vách núi ba ba khổng lồ vạch phá sóng biếc ở trong biển lộ ra chính mình cự xác giống như là một ngọn núi từ trên biển bay lên sau đó móng nuốt đảo tại 1.500 năm trước vị trí đồng dạng kia lại một lần nữa bò tới bắc vực phía trên đại địa lắc lắc nước biển chậm rãi từ từ leo ra ngoài bước đầu tiên ầm ầm bầu trời bỗng nhiên có ám lôi phun trào vốn là vạn giảm không mây dương quang phổ chiếu trời lại tại trong trước mắt gió xoáy mây trôi tầng tầng ché lấp thiên địa giống như là đột nhiên tiến nhập đêm tối giống như là một ngọn núi bỗng nhiên đặt ở bắc vực phía trên để cho người ta thở không nổi trời tối trên bắc vực chiến trường chính hưng phấn tại bắc vực đối mặt tôn phụ trận chiến này rốt cục thắng tu sĩ bắc vực cùng thấy được thái bạch tông chủ chưa chết thần sắc lại xấu hổ lại kích động lao tu bọn họ đều cảm thấy một cái chớp mắt này thiên địa khí cơ biến hóa sau đó đông nhiên sắc mặt biến hóa vội vã ngẩng đầu nhìn lại liền chỉ có thấy được trên đỉnh đầu Vân khí lăn lăn lộn lộn kia cùng đen nghịt màn đêm trong bọn họ không phải tất cả mọi người đều có năng lực nhìn thấy nam hải chi bờ nhưng lại đều là cảm thấy một ít sự tình thuận tiện giống như 1500 năm trước sợ hãi lại một lần nữa hiển hiện ở bắc vực trong lòng mọi người loại tâm tình này không biết như thế nào sắp xếp hiện cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nói ra đơn giản như vậy trời tối thái bạch tông chủ hai cánh tay vác tại sau lưng lặng lặng nhìn về hướng phía nam trong thiên điện Có chút toàn bộ chiến trường cũng không có động qua tay lao tu, bưng chén trả tay, đang khe khẽ run rẩy Mà tại tiên điện phía sau, lâu không lộ diện úc cốc chi đế, đột nhiên mở mắt. Đông thổ phương hướng, một phương tiên khí tràn ngập phía sau núi, có ba vị lao tu, riêng phần mình ngừng trong tay mình đang bận sự tình, đưa ánh mắt về phía Nam Hải chi bờ, đều là trầm mặt sơ qua. Sau đó ba người đối mặt mà cười, lẫn nhau gật đầu, nói, đến rồi. Nam Cương Có giống như hai phe sơn cốc một dạng lớn con mắt nhìn về hướng Bắc vực phương hướng, cười nói, "Đi." Thầy Hoang đại địa, đống nhiên vang lên nặng nề thở dốc thanh âm. "Đi thôi, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, nên đối đầu tránh không khỏi." Trong Bắc vực chiến trường, Thái Bạch tông chủ cái thứ nhất mở miệng, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, sau đó dẫn đầu hướng về phương nam lên đón, thân hình của hắn thoạt nhìn vẫn là lộ ra nhẹ nhàng mà thoải mái, cái này tựa hồ cho người bên ngoài một chút lòng tin, chỉ có chính hắn biết, lúc này tay trong tay áo Đã thật chặt nắm thành quyền đầu, hắn ở trong lòng chính nhớ tới trong vạn thần trận mất đi nguyên thần tử nói như vậy. Vị kia đế tôn, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tông chủ, chờ ta một chút. Phương quý nhìn thấy thái bạch tông chủ đi về phía nam mà đi, vội vàng cũng kêu một tiếng, vội vã đi theo phía sau hắn. Mà càng xa xôi, anh để thấy một lần phương quý chạy tới, cũng vội vàng gâu gâu kêu, thật nhanh đi theo phía sau hắn, càng xa một chút bị ngao lân bọn người chen chúc ở cùng nhau tiểu hắc long ngao lai bảo cũng gấp quát to một tiếng, đuổi phương quý cùng anh để mà đi. hắn tới, chúng ta cũng nên đi qua. trên bắc vực chiến trường, rất nhiều lao tu đối mặt, trong mắt lóe ra tinh quang. trong những lao tu này, có không ít người, tại trận này đối với thập môn quỷ thần trận trong đại chiến, căn bản cũng không có ra quá nhiều lực, thậm chí là vẫn luôn không có suất lực. thế nhưng là tại đế tôn xuất hiện một sát na này, bọn hắn trận kích động, già nu đáy lòng, hiện ra đã lâu chiến ý, cái này thậm chí để bọn hắn hưng phấn, thấp giọng quát lấy. Bàn luận xôn xao, làm ra quyết định của mình. Từ đế tôn lên bờ, bác vực bị quản chế 1.500 năm. Tại trong 1.500 năm này, chúng ta mang ú cốc chi đế, mang tiền bối vô dụng, mang 1.500 năm. Bây giờ, hắn lại tới, lại không biết chúng ta có hay không cùng hắn chiến một trận đảm lượng. Tại dưới ý nghĩ thế này, bọn hắn bỗng nhiên một cái tiếp một cái bay vút lên, vội vã chạy về Nam Hải. Bất luận kẻ nào đều biết đối với bác vực tới nói, cùng đế tôn trận chiến này đại biểu cho cái gì. Bất luận một vị nào tu sĩ bắc vực, cũng đều là khó thoát qua đế tôn mang tới bóng ma, cho nên trong lòng bọn họ dù là lại sợ hãi, cũng vẫn có muốn tham dự trận chiến này tâm tư. Thái Bạch Tông Chủ cái thứ nhất, Phương Quý cái thứ hai, sau đó là anh để cùng Ngao Lai Bảo. Lại phía sau, là bác vực các đạo thống Tông Chủ, cổ thông lão Quái, tức ra gia, gia chủ, tuyết sơn Tông Chủ, 49 kiếm tiêu kiếm viên các loại tiên minh trưởng lão là bác vực bây giờ còn có sức đánh một trận tiên quân thần tướng thậm chí là một chút trước đây chưa từng ra tay hẳn thế lao tu các loại. Giữa thiên địa, giống như là xuất hiện một giải hào quang, cùng nhau tuần hướng phương Nam. ba bá ba bá. Quan châu quần sơn chi Nam, chính là một mảnh giữ tận như răng sói bay đá vụt, hoàn toàn canh dự ở quan châu một góc, đang đối mặt lấy phương Nam. Trước đây, nguyên thần tử chính là lấy quan ải là quan, ngăn cản tu si bắc vực xôi Nam, mà bây giờ, cái này tất cả bắc vực lao tu, thì là đi tới trên quan ải này. Xa, xa nên hướng lúc này chính ngang qua Quan Châu đại địa, hướng về Bắc vực xâm nhập Nam Hải đế tôn. Một đạo lưu quang bay tới, rơi vào phía trên một ngọn núi, chính là Thái Bạch tông chủ. Sau đó, Phương Quý theo sát mà đến, rơi vào Thái Bạch tông chủ hậu phương bên phải phía trên một ngọn núi, mà anh để cùng Lai Bảo chạy tới, thì phân biệt rơi vào Phương Quý bên tay phải cùng trên vai trái, bồi tiếp hắn, cùng một chỗ hướng phía nam nhìn lại, giống như là dung làm một thể. Lại đằng sau, Tiên Minh các trưởng lao tới, Trư Phương đạo thống chi chủ cùng Tiên Quân Thần Tướng cũng tới. Bọn hắn đều là rơi vào phía trên ngọn núi này, nhìn ra xa phương nam. Lít nha lít nhít, nhìn một cái, số lượng dường như có mấy trăm nhiều. Dầm dầm. Không trung bỗng nhiên vang lên một mảnh mây đen bị xé nứt thanh âm, xa xa chỉ gặp không trung có hai ngọn đèn sáng lên, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, hai cái đồng nhi phía trước dẫn đường, thân vị một vị thân hình khô gầy, đầu đội ảm đạm vương miện láo giả, hắn tạo nên vô tận khí cơ, trước người vân khí giống như là sóng cả. Xa xa hướng về hai bên tách ra, giống như là mở đường nghi trượng, dẫn hắn đi tới phía trên một ngọn núi. u cốc chi đế lộ diện, trận chiến này hắn lại không có chút nào từ chối. Hưu, hưu, hưu. Theo sát phía sau, thiên điệu từng cái phương hướng, lần nữa có mãnh liệt khí cơ tạo nên, lại có ba đạo thân ảnh mà đến, ba người này thân hình lướt qua, thiên điệu pháp tắc tất cả đều phân loạn không chịu nổi, giống như là bị bọn hắn khí cơ kinh động, mà thân hình của bọn hắn thì giống như là thỉnh thoảng xuyên qua hư không. Như ẩn như hiện, cuối cùng đột ngột xuất hiện ở mảnh này trên dãy núi, tất cả thủ một góc, chậm dãi rơi đem xuống tới. Quan phủ tam tổ, vân vụ sân chủ, vô nhan đế ba người cũng tới. Ba vị này cùng ú cốc chi đế cùng thế hệ, bác vực uy tín lâu năm hóa thần, một mực thần lòng thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù là trước đây bác vực tiên minh cùng tôn phủ trong đại chiến, lại ở thế yếu, bọn hắn cũng không có qua xuất thủ tương trợ chi ý, giống như tất cả mọi chuyện này cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan một dạng. Thế nhưng là bây giờ đế tôn từ Nam Hải đi lên, bọn hắn thế mà chạy tới đầu tiên vùng chiến trường này, đón lấy phương Nam. Bọn hắn đều là đi tới mảnh này loạn nha phong, tùy tiện tìm địa phương đứng xuống, giữa lẫn nhau cũng không có nói chuyện. Nhưng khí cơ xén lẫn, liền giống như là thành một phương đại trận, kìm tại bắc vực vị trí hết hầu này. Ánh mắt từ xa nhìn lại, quan châu chi địa, hắc vụ manh liệt. Ai cũng không biết hắc vụ chỗ sâu, là cái gì cảnh tượng, chỉ có nặng nề tiếng sấm, một chút một chút vang lên. Thanh âm này giống như là đập vào tu sĩ bắc vực trong lòng phía trên, để cho người ta không hiểu hốt hoảng. Chỉ là mỗi người, đều ở đây lúc cắn răng chống đỡ, không để cho mình bối rối hiển lộ ra, ném đi mặt mũi. Thật sự là, trận chiến này, quá trọng yếu. Tiếng sấm kia càng ngày càng nặng nặng, càng ngày càng vang dội, phản phất đã gần đến tại găng tấc. Tất cả mọi người pháp lực, cũng đều là theo tiếng sấm này mà dâng lên, kéo căng tới cực điểm. Không biết là bởi vì chiến ý, hay là sợ hãi. Rốt cục Tiếng sấm kia đi tới đám người trước người, ba trăm dặm chỗ, một mảnh hát vụ nồng đậm kia, vòng xoáy đồng dạng đánh lấy tuyển mà tán đi, một cái móng vuốt to lớn, xé nát hát vụ, sau đó lộ ra xương mù sau cảnh tượng, đó là một con ba ba khổng lồ, nhìn thế mà không dưới trăm trượng độ cao, quanh người đều là bao trùm lấy tinh mịn mà lóe sáng lân giáp, từng tia từng sợi yêu khí, bốc hơi lấy chung quanh vô tận hát vụ. Tất cả hát vụ này, kinh thiên động địa, nhưng rõ ràng đều là ba ba khổng lồ này dẫn động. Tiếng sấm nặng nề kia cũng chỉ là ba ba khổng lồ này bốn chảo đậm mà hình thành. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, con ngươi rụt lại, nhìn về hướng ba ba khổng lồ kia trên lưng. Có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi, thân mang màu đen áo bảo rộng, trong ngực ôm một thanh đao, thân hình đứng thẳng tắp, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là im lặng túi đầu, mí mắt rủ xuống, nửa nhắm nửa mở, phảng phất trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người ánh mắt phong duệ mấy phần, gắt gao tập trung vào hắn. Vị này chính là Đế Tôn. Vị này chính là chiếm Bắc vực khí vận 1500 năm vụ đảo thứ nhất cường nhân. Vị này chính là bọn hắn lần này tụ tập tới, vô luận như thế nào cũng muốn đánh bại hắn. Tất cả mọi người đang mong đợi ta xuất quan. Cũng liền tại bọn hắn trong tâm suy nghĩ còn tại thủy triều lên xuống thời điểm, liền gặp ba ba khổng lồ kia trên lưng Đế Tôn bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những này trên loạn lang phong Bắc vực chúng tu một chút, ánh mắt thản nhiên, quả thực là muốn nói mà nói, cũng chỉ là có chút thất vọng. Kết quả tới đó ta, Chỉ có các ngươi những người này. Vừa nói chuyện, hắn có một cái ôm yêu đao cánh tay buông ra, hướng về phía trước vùng một chút. Giống như là muốn đuổi mở trước mặt con rồi. Trong trước mắt, pháp tác sụp đổ, thiên địa không quan hệ, loạn nha phong cùng nhau bẻ gãy, chúng tu cuốn ngược mà bay. chương 736, Đế Chiến. Còi coi còi Đón sức mạnh phất một cái hôn thiên ám địa kia, không biết có bao nhiêu người tâm thần kinh hãi, nóng lòng ổn định thân hình của mình. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Sức mạnh phất một cái này đưa tới lực lượng đúng là như vậy khủng bố. Phương Quý lúc đầu cũng không có quá để ý sức mạnh phất một cái kia, nhưng đợi đến dưới chân sơn phong vỡ nát, cuốn phong giống như là cạo mặt lợi hoàn đồng dạng quét đến trước người lúc, mới bỗng nhiên cảm thấy khủng bố dị thường, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đã thúc giục chính mình ba phần chân lực định trụ thân hình, mà ngay sau đó liền đem 3 phần chân lực nâng lên bảy thành. Nguyên bản hắn là nhìn về hướng vị kia ba ba khổng lồ trên lưng đế tôn, dù sao nghe nói cái tên này thực sự đã nghe nói quá lâu cho nên hắn muốn nhìn một chút người này đến tột cùng bộ dáng hình dáng gì, thế nhưng là đợi cho Cuồng Phong kia trở về, hắn lại theo bản năng cúi đầu, nhắm mắt lại, cảm thấy giống như là Thiên địa cũng giống như chính mình đánh tới, chỉ có thôi động một thân lực lượng cố định ở trong hư không mới sẽ không bị thổi đi. Không riêng gì hắn, ngay cả Tiểu Hắc Long cùng anh để hai cái đều bị hắn một tay một cái giữ chặn, gắt gao giắt lấy, mới không có bay đi. Mà hắn cũng đã như vậy, những người khác thì càng là loạn tung tùng khèo. Cuồng Phong Phật đến thời điểm. Còn có người trong tâm chưa làm lên đầy đủ cảnh giác, dù sao đế tôn đều không có xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt xảo phất một cái mà thôi, đợi cho sức mạnh phất một cái này đến trước mặt, bọn hắn mới hiểu được chính mình sai lầm lớn sai lầm lớn, có người phấn giống liên thanh, lại một buổi cũng không có chống đỡ, liền xa xa hướng về sau ngã ra ngoài, càng có người toàn thân lực lượng. Tôi động đứng lên, chống cự cơn cuồng phong này, lại bị cơn cuồng phong này từng tầng từng tầng, đem trên người mình huyết nhục đều cào đến sạch sẽ. dầm rầm. Vô số người bay lên, cái kia vô số bắc vực đạo thống chi chủ Vô số người mang tuyệt kỹ bắc vực lao tu Đều là giống như là trong cuồng phong rồi mối Thân bất do kỷ, ngã xuống ra ngoài Có người tại trong cơn cuồng phong này kêu to Thanh âm lại bị tiếng gió ngăn chặn Cũng không biết thế ra cách xa mấy trăm giảm Ngã ẩm ẩm trên mặt đất, hoặc trên vách núi đá Đâm đến gây xương tạng nước Bản thân bị trọng thương Mà đây là tốt, càng có thật nhiều người Tại trong cơn cuồng phong này, trực tiếp Bị thổi làm nhục thân đều vỡ vụ. Từng tia từng tia huyết khí hóa đi, cả tan thành mây khói. Đón đây cơ hồ là tận thế đồng dạng cảnh tượng, thậm chí đều có người kêu khóc. Bọn hắn nhìn xem ba ba khổng lồ phương nam tới kia, toàn thân rung động, nội tâm tuyệt vọng, muốn khàn giọng giống to, phát tiết trong tâm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chúng ta không nghĩ tới chính mình sẽ là đế tôn đối thủ, nhưng sao lại thế? Làm sao lại ngay cả hắn sức mạnh phát một cái cũng nhịn không được? Thiên địa vắng vẻ, cuồng phong qua đi, chính là yên tĩnh giống như chết. Thẳng đến lúc này. Phương Quý mới ngẩn đầu hướng chung quanh nhìn lại, sau đó cả người liền đều đã ngậm. tại sức mạnh phất một cái này đi qua đằng sau, bây giờ đứng ở trên ngọn núi, người không có bị đạo lực lượng này đang đi, thình lình chỉ còn lại chính mình, Thái Bạch Tông Chủ, Ú Cốc Chi Đế, Cùng Bác Vực Quan Phủ Tam Tổ, Vân Vụ Sơn Chủ, Vô Nhan Đế các loại sáu người, những người khác, cho dù là Tức Gia Gia Chủ, Tuyết Sơn Tông Chủ, Tiêu Kiếm Nguyên Bực này lao tiền bối, cũng đều là đã bị sức Mạnh phất một cái kia xa xa quét bay ra ngoài. Về phần đầy ngập chiến ý cổ thông lão quái, Phương Quý chỉ hy vọng lão nhân ra ông ta tại sức mạnh phất một cái này dưới, sống tiếp được. Vốn là mấy trăm đại tu, khí cơ quần quận, thanh thế đáng sợ, cùng một chỗ nên hướng đế tôn. Thế nhưng là chỉ chấp mắt ở giữa, mấy trăm đại tu này, liền chỉ còn lại sáu người, thêm một cái nữa rồng, lại thêm một con rắn. Lợi hại như vậy, Phương Quý có chút ngạc nhiên, hoạt động một chút mới vừa rồi bị thổi có chút trở nên cứng gương mặt, thật không dám xem nhẹ vị này vụ đảo chi chủ. Ha ha ha ha, cũng là tại phất một cái này đằng sau, thiên điệu tinh mịch, vô luận là bị thổi lất phất đi ra, hay là lưu tại trong vùng hư không này, đều không có người dám tùy tiện nói chuyện với đế tôn, trong nội tâm chỉ có tràn ngập sợ hãi, ngược lại là một tiếng củng tiếu, phá vỡ như chết lãnh tịch, mọi người đều nhìn lại, liền gặp Vũ cốc chi đế, chính chậm rãi buông xuống tre ở trước mặt mình tay háo, ánh mắt nhìn về phía đế tôn, cười thanh âm rất lớn, nhưng trên mặt không phải vui thích chi sắc, mà là... Chào Phúng kia cũng không phải hướng về người khác, càng nhiều hơn chính là tự dễ ước. 1.500 năm, cuối cùng lại gặp được ngươi. Hán tiếng cười dần dần rơi, khí tức có chút thô trọng, nặng nề nói: 1.500 năm trước, ngươi từ Nam Hải mà đến, Lão Phu tự nghĩ không phải là đối thủ của ngươi, hoặc là nói thẳng, chính là bởi vì ta sợ ngươi, thế là ta rút đi Tây Hoàng, ném ra to như vậy bắc vực cho ngươi, thế là ta trở thành bắc vực cho cười. Những này hậu thế tiểu bối, trọn vẹn cười ta 1.500 năm. Nói ta là thứ hèn nhát, nói ta hại bắt vực, dù là bây giờ ta đã về đến, bọn hắn vẫn coi ta là chuyện tiểu lâm, phảng. Phất bác vực hết thảy, đều là lao phu cho hại. Ba trăm dặm bên ngoài, ba ba khổng lồ trên lưng, đế tôn khẽ như mày, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Bây giờ ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ú gốc chi đế thanh âm, như là lôi đỉnh, chấn động bát phương, cuốn lên mây trôi, điên cuồng gào thét giống như cuốn về phía bốn phương tám hướng, nếu như không phải ngươi tại một nghìn năm trăm năm sau. Lại lần nữa lên bờ, chỉ sợ người bắc vực này, mãi mãi cũng không rõ Lao Phu vì sao muốn rút đi. Nghe lời này, vô luận là người vừa mới bị phạt đi, rơi dị thường chật vật, hay là những người căn bản không có tư cách xông lên vùng chiến trường này, tiếp nhận sức mạnh phất một cái kia, lập tức cũng thay đổi sắc mặt, u gốc chi đế vào lúc này, lại còn nói cái lời nói thật, xác thực, trước kia có thật nhiều người đem hắn trở thành cho cười, cảm thấy hắn bị đế tôn dọa đi, thật sự là mất một vị đế vương nguy nghi, thế nhưng là bây giờ... Bọn hắn tận mắt thấy đế tôn, cảm nhận được hắn lực lượng cường. Hoành đến không cách nào tưởng tượng kia, rốt cục có chút cải biến ý nghĩ. Một năm trăm năm trước, nếu như đối mặt người này là chính mình, chính mình có thể hay không trốn. Ngược lại là đón u cốc chi đế mà nói, ba ba khổng lồ kia trên lưng người trẻ tuổi giống như là cuối cùng nhớ ra hắn là ai. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn u cốc chi đế một chút, trên mặt vẫn giống như là chất phác đồng dạng, không có dư thừa biểu lộ, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. U cốc chi đế lúc này ánh mắt xâm nhiên đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Đế Tôn. Đế Tôn cũng chính ngẩng đầu, cùng hắn ánh mắt giao thoa. Có thể nhìn thấy, U cốc chi đế lúc này cũng không biết là bởi vì thù cũ hay là phẫn nộ, bây giờ ánh mắt của hắn đều đã trở nên đỏ như máu, giống như là ngưng đầy máu tươi, nhưng là Đế Tôn con mắt lại hắc bạch phân minh, giống như là không có một tia mà tạp chất giống như. Năm đó nếu không phải bởi vì lão phu trong lúc vô tình thấy được quy nguyên di địa.me ở chi kiến viện thiên đạo di thư nộ ma không rõ đạo tâm nhận lấy ảnh hưởng một thân tu vi hoa phế bằng ngươi khi đó vừa phá hóa thần cảnh giới, sợ là chưa hẳn chính là đối thủ của lao phu ưu cốc chi đế chậm rãi cất bước đạp trên hư không từ từ đi về phía trước trên người hắn quang hoa dần dần tán đi cho đến lúc này chúng tu mới có thể thấy rõ ràng hắn chân thực bộ dáng chỉ gặp vị lao tu bình thường trên thân đều khỏa đầy hoàng đạo khí tức để cho người ta ngay cả bộ dáng cùng bảo phục đều nhìn không rõ ràng này nguyên lai dáng người khô gầy mặc trên người, cũng là một kiện rách dưới long bảo, an mày cũng không bằng. Hắn một bên đi về phía trước, một bên thanh âm trầm thấp, trầm rãi nói, về sau ngươi đã đến, ta chạy trốn, nhưng ta cố ý đem những đạo tàng hại khổ ta kia đánh tan, đại bộ phận cho ngươi, một phần nhỏ lưu lạc tại thế gian, chính là muốn nhìn xem, ngươi là có hay không cũng sẽ trầm mê ở quyển đạo thư kia. Sự thật quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi cũng tương tự bế quan không ra, ở trên vụ hải bắt đầu tìm hiểu điển Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên một chút vẻ chê cười, nói, ngươi từ đó tìm ra con đường kia. Ba ba khổng lồ trên lưng thanh thiếu niên, chậm rãi lắc đầu. Ha ha, ngươi đương nhiên xem không hiểu, lão Phu cũng xem không hiểu, bởi vì lão Phu đi Tây Hoàng, bình tĩnh lại, mới biết được vậy căn bản chính là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, đó thậm chí chỉ là một bộ tàng kinh, ở trong đó vò hôn tạp quá nhiều, lại vốn không hoàn chỉnh. u cốc chi đế sâm nhiên cười, như vậy tính ra, ngươi ta cũng tính là đồng môn. Ba ba khổng lồ trên lưng thanh thiếu niên, lần nữa chậm rãi lắc đầu, cũng không nhiều lời. Bây giờ, lão Phu tại Tây Hoang lão mà chỉ điểm phía dưới, đã có chỗ linh hội, lần này trở về, có người cảm thấy ta là vì đoạt lại ưu đế vị trí, có người cảm thấy ta là lại cầu tạo hóa, nhưng trên thực tế đều không phải là, Lao Phu lần này trở về, cũng chỉ là vì lại tìm ngươi nối liền trận chiến này, 1.500 năm trước, Lao Phu cảm thấy lên đường trọng yếu nhất, thế nhưng là bây giờ, Lao Phu đã hối hận. Hôm nay. Chấm tới đón ngươi, chính là vì hướng về thiên hạ chứng minh, ngươi chưa thắng nổi, chấm cũng chưa từng thua qua. Thanh âm của hắn dường như đã gào lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng vang, giống như là lôi đỉnh vào thiên địa. Cả phiến thiên địa liền giống như là vách đá đồng dạng, đang vang vọng lấy thanh âm của hắn, giống như là giao làm cộng minh. Mà tại hắn nói xong những lời này lúc, hắn cũng đã từ giữa không trung, một bước đạp đem ra ngoài, trung quanh khí cơ đống nhiên tạo nên, giống như là ở bên cạnh hắn cuốn lên tầng hoàng bào khiến cho hắn chống giống nhiều hơn một loại không gì ngăn được hoàng uy thân hình tại thời khắc này giống như là tràn ngập cả mảnh trời trở thành giữa thiên địa chúa tể sau đó ở trên cao nhìn xuống mang thiên địa chi uy thẳng hướng đế tôn rơi đi lâm đánh ra thức thần thông này thời điểm ánh mắt của hắn hình như có ý giống như vô ý quét qua thái bạch tông chủ thái bạch tông chủ tại một sát na này đung nhiên minh bạch thứ gì hướng về hắn chậm rãi gật đầu từng tại tuyết châu thiên địa thái bạch tông chủ từng mượn huyết hà chi lực Trấn áp qua Ú Cốc Chi Đế một lần, khi đó, Thái Bạch Tông chủ tưởng rằng u Cốc Chi Đế đã phế đi, hắn đạo tâm sụp đổ, sớm đã không còn 1.500 năm trước ngạo ý cùng thực lực, bây giờ thấy được hắn thân một thân hoàng uy này, mới hiểu được, nguyên lai u Cốc Chi Đế vẫn có dư lực, chẳng qua là lúc đó hắn chưa thi triển trên người mình. Có lẽ, là bởi vì đạo thần thông này, hắn chỉ có thể thi triển một lần, cho nên không muốn lãng phí ở trên người mình. Lại có lẽ, hắn chỉ đem đế tôn trở thành đối thủ. Chính mình cũng không đáng giá hắn thi triển. Người khắp thiên hạ, đều tại ngẩn đầu hướng trời cao nhìn lại. Bọn hắn nhìn xem hũ cốc chi đế thân hình tràn ngập cựu thiên, hướng về đế tôn một cách xuống. Bọn hắn nhìn xem trận này 1.500 năm trước chưa từng xuất hiện, mà bây giờ lại rốt cục dáng lâm thế gian một trận chiến. Bác vực vị cuối cùng đế vương, cùng áp đảo bắc vực phía trên 1.500 năm đế tôn ở giữa, đã từng bỏ qua một trận chiến. Bọn hắn nhìn xem đầy trời hoàng huy, tràn ngập tại giữa thiên địa Bọn hắn nhìn xem đầy trời hào quang, tại dưới chín tầng trời nghiêng rơi xuống. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cự liếc phía trên thanh thiếu niên bỗng nhiên động, hắn đưa tay hướng lên trời, từ trong vô tận hào quang kia, bắt lấy u cốc chi đế cổ, kéo đến trước người mình đến, thế là tất cả hoàng uy cùng thần thông, tất cả đều biến mất, tất cả khí cơ cùng pháp lực, tại một sát na ở giữa yên tĩnh trở lại, giữa thiên địa không có nửa phần dị tượng, chỉ có một người trẻ tuổi mang theo một vị lao nhân. Đế Tôn trầm rãi mở miệng, ngươi xác thực chỉ là một chuyện cười. Chương 737, Ba Đạo Di Bảo Hoa Không cách nào hình dung tất cả mọi người nhìn thấy U cốc chi đế bị đế tôn kìm ở đằng sau phản ứng. Bọn hắn trước tiên cảm giác được, lại là một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Mỗi người bọn họ đều là nhìn ra ưu đế trên người tuyệt quyết khí thức, thậm chí cũng dưới đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một chút đối bọn hắn trận chiến này chờ mong. Dù sao từ trình độ nào đó tới nói, đế tôn đúng là ưu đế đối thủ, năm đó ưu đế trốn, không có đón lấy hắn vị này đối thủ Cho nên Bắc Vực bị người thống ngự 1.500 năm, nhưng bây giờ U Đế trở về, đáy lòng cũng liền tự nhiên nghĩ đến, cố gắng, U Đế có thể thoáng. Cải biến Bắc Vực vận mệnh, có thể kết quả, lại là bây giờ chuyển tiếp đột nột. Có lẽ có người nghĩ tới U Đế không phải là đối thủ của Đế Tôn, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, thế mà ngay cả kẻ địch nổi đều không phải là người. Không chỉ có là người khác, liền ngay cả U Cốc Chi Đế, lúc này cũng đã kìm nén đến đầy mặt đỏ bừng. Toàn thân hắn lực lượng đều đang ra sức dũng động, muốn tránh thoát chói buộc này, muốn cho bây giờ khoảng cách này hắn rất gần đế tôn lấy trí mệnh một kích, thế nhưng là hắn đã dùng hết toàn lực, thử qua các loại bí pháp, nhưng ở đế tôn kẹp vào cái cổ của mình dưới đại thủ này, pháp lực của mình nhưng không có nửa điểm hô ứng. Thế là, trên mặt hắn phẫn nộ, dần dần biến thành sợ hãi, thậm chí có chút mê mang. Tại sao có thể như vậy? Hắn đã từng bởi vì 1.500 năm trước trôn sự tình, hối hận không thôi, cho nên mới muốn về đến. Bổ sung trận chiến này, có thể như thế nào lại nghĩ đến kết quả của trận chiến này lại là như vậy, thay lời khắc giảng, nếu như sớm biết kết quả của trận chiến này là như thế này, vậy mình vì cái gì còn muốn trở về, chính mình không trở lại, còn có thể dùng chính mình không có thua qua chuyện này tới dỗ dành chính mình, có thể trên thực tế. Chẳng lẽ nói, 1.500 năm trước, chạy trốn chính mình, mới là đúng. Ta nói ngươi là chuyện tiếu lâm, cũng không phải là nói ngươi Tu vi không bằng ta. Ma Đế Tôn thì nhìn thẳng Úc Cốc Chi Đế trên mặt biểu lộ sợ hãi, thậm chí là mê mang loa, thế mà nhẹ giọng bắt đầu giải thích, bởi vì trên thực tế, các ngươi Bắc vực không người là đối thủ của ta, sở dĩ năm đó ngươi trốn, ngược lại là chuyện sáng suốt, chỉ bất quá, ngươi đem Quy Nguyên Đạo Tàng lưu cho ta, thậm chí muốn nhờ vào đó đến hại ta sự tình, lại thật sự chính là một chuyện cười. Ngươi? Úc Cốc Chi Đế nghe được lời này, trong mắt đống nhiên nở rộ một vòng thần mang, khan dọng quát khẽ, ngươi tìm được bên trong. Đường không có. Đế Tôn chậm rãi lắc đầu, nói, đó đúng là một bộ không trọn vẹn mà lại chưa thành hình đạo tàng, từ bên trong tìm không thấy đường. Sau đó hắn cười cười, nói, nhưng ta cùng ngươi khác biệt, ta tham ngộ đầy đủ. Âu Cốc Chi Đế trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tựa hồ đáy lòng lập tức đã tuôn ra vô số vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là Đế Tôn lại cũng không dự định trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó năm ngón tay một điểm, tựa hồ muốn đối với hắn động sát thủ. Thối lui. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, trong hư không đồng thời tiếng vang ba tiếng hét lớn. Tại một sát na này, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, lại là quan phủ tam tổ, vân vụ sân chủ, vô nhan đế ba người, đồng thời vợ ra, ba người bọn họ biết rõ. Bây giờ đối mặt với đế tôn quái vật dạng này, phe mình có thể cùng hắn có lực đánh một trận hoặc nói giao thủ chi lực, thậm chí nói là người hướng hắn xuất thủ can đảm đã cực nhỏ, mỗi một vị đạo hữu đều là dị thường khó được. Bởi vậy hiển nhiên đế tôn tựa hồ muốn đối với u cốc chi đế hạ sát thủ, bọn hắn cũng không để ý hết thảy vọt lên. Muốn làm cho đế tôn lưu lại, bảo trụ u cốc chi đế mệnh. Ba người các ngươi cũng có chút tiến cảnh. Đế tôn nhìn xem trong hư không ba đạo thần quang sen lẫn mà đến, sắc mặt giống như cười mà không phải cười, dám hướng ta xuất thủ. Nói đến đây nói lúc, hiển nhiên ba người kêu hóa ra từ từ thần quang, thủy triều giống như vọt tới trước người mình, hắn liền cũng tiện tay hướng về sau ném một cái bị hắn nhấc trong tay Vũ Cốc Chi Đế, lập tức rơi về phía sau lưng ba ba khổng lồ trên lưng. Ba ba khổng lồ kia thân hình to lớn, cao tới trăm trượng, có rộng như núi, phía trên tràn đầy trời sinh đạo ẩn, tựa như pháp trận đồng dạng. Vũ Cốc Chi Đế trực tiếp liền bị trói buộc tại trong pháp trận. Ngay tại lúc đó, Đế Tôn khẽ quát một tiếng, đồng thời hai cánh tay hướng về phía trước cầm lấy đi. Một tiếng này quát khẽ, hóa thành sấm rền, cuồn cuộn hướng về phía trước lạn đi, ở giữa nhất vân vụ sân chủ, lập tức liền bị một tiếng này sấm rền đánh chúng Thần thông ảm đạm, nhanh chân lui lại, mà hai bên quan phủ tam tổ cùng vô nhan đế hai cái, lại rõ ràng chỉ thấy đế tôn bàn tay trước mặt mình, càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy hắn lòng bàn tay của hắn hoa văn, chính phô thiên cái địa đồng dạng bắt được trước người mình. Đón hai bàn tay to này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch ru cốc chi đế lại như thế nào bị đế tôn một phát bắt được. Dương tay vồ một cái nhìn như phổ thông kia, lại trưởng ngự nhật nguyệt, huyền cơ lưu chuyển, cho người ta một loại lên trời xuống đất không chỗ che thân chi ý. Đại La Tử Bi Thủ, mà ở phía sau bên cạnh, phương quý sắc mặt chợt biến đổi, nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ. Từ đế tôn trong thức thần thông này, hắn thế mà nhìn ra chút hứa Thái Bạch Tông Chủ tuyệt học Đại La Tử Bi Thủ chi ý. Mà Thái Bạch Tông Chủ, tại thời khắc này, cũng rõ ràng có chút nhận xúc động, mục quang lánh lệ, nhìn chầm chầm đi qua, sau một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu, nói, không phải Đại La Tử Bi Thủ, chỉ là một ít đạo lý phương diện tương tự, nó nghĩa lý, cao hơn ta nên học trộm tông chủ sư bá đạo lý đánh hắn phương quý kêu to liền muốn xuất thủ mặc dù thuyết pháp không thèm nói đạo lý còn không biết có thể hay không xem như một dạng càng chưa nói tới học trộm nhưng quyết định nhưng là đúng Hiển nhiên hai cánh tay kia chụp tới dường như muốn cùng chấn áp du cốc chi đế đồng dạng một thức thần thông ở giữa liền đem quan phủ tam tổ cùng vô nhan đế hai người chấn áp phe mình hết thể sáu người cái này muốn thiếu một nửa bọn hắn tự nhiên cũng muốn tranh thủ thời gian xuất thủ cứu viện hai người bọn họ Chỉ là đế tôn xuất thủ quá nhanh, tại bọn hắn ý niệm này dâng lên thời điểm, đại thủ đã đến hai người kia trước người. Rõ ràng chỉ là tùy ý một chảo, nhưng thế mà cho bọn hắn hai người một loại bao hàm toàn diện, thiên điệu to lớn không chỗ che thân chi ý. với anh, Nhưng ngoài dự liệu một màn xuất hiện, đón bàn tay lớn kia, quan phủ tam tổ cùng vô nhan đế hai cái, lại đều là âm thầm cắn răng, giống như là hạ một cái cực lớn quyết định, hai người đồng dạng động tĩnh, đồng thời nghiêm nghị hét lớn diễn phần mình trước người bảo quang bốc hơi, hướng đế tôn hai bàn tay to đánh tới, quan phủ tam tổ trước người tới lên, chính là một cái màu đen tiểu xảo bầu rượu, tại trước người chợt nổ tung. mà vô nhan đế trước người tới lên, thì là một viên hỏa ý lưu chuyển hạt châu. hai kiện dị bảo này xuất hiện một sát na, trong nháy mắt liền bạo phát ra vô tận uy lực, không những trực tiếp đem đế tôn hai cánh tay bắn đi ra, thần thông dư thế, càng là theo đuổi không bỏ, trực tiếp ngang qua nửa bên hư không, hướng về đế tôn vị trí nghiền ép tới. Ừm thấy một màn này, chư Thiên phải sợ hãi, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu bàn về tu vi, thế nhân đều biết, U Cốc Chi Đế hẳn là so quan phủ tam tổ bọn người mạnh không chỉ một bậc. Dù sao năm đó bắt vượt, từ trên xuống dưới, đầu tiên là U Cốc Chi Đế, sau đó là tam đại đạo thống chi chủ, lại sau đó mới là quan phủ tam tổ cảnh giới này cao nhân. Thế nhưng là bây giờ cùng Đế tôn động thủ, không nghĩ tới biểu hiện của bọn hắn, ngược lại còn mạnh hơn U Cốc Chi Đế chút, thế mà ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Cái đó là mà trông lấy bọn hắn tế ra gì bảo, Phương Quý thì là đột nhiên giật mình, phảng phất nhận ra cái gì. Miệng đều đã há thật to, đầy mặt thần sắc khó có thể tin. Vu đảo Đế Tôn, ngươi thật coi ta bắc vực không có trị ngươi chi pháp?" Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ, lại là vừa mới bị Đế Tôn một tiếng sấm rền bức lui Vân Vũ sơn chủ, hắn cũng đồng thời tế khởi một phương núi đá, nhìn bất quá ôm ấp lớn nhỏ, nhưng tế ở giữa không trung, đón gió liền lớn, trong khoảnh khắc liền đã hóa thành một phương cao tới vạn trượng cự sơn. Sâm nhiên nguy nga, quấn quanh lấy vô cùng vô tận núi kình, tại không trung thẳng tắp hướng đế tôn rơi đem xuống dưới, cùng quan phủ tam tổ trong ấm bay ra một đạo giang hà, vô nhan đế tạo nên đẩy trời liệt diễm, đủ hướng đế tôn vọt tới. Một nghìn năm trăm năm qua, chúng ta cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy như thế nào giết ngươi. Vân vũ sơn chủ trong lời nói, tràn đầy đều là kiểm chế cùng tức giận, thanh âm như nước thủy triều, truyền khắp chư thiên. Người khổ tâm, trời không phụ ta ba người bỏ ra nghiệp cùng an ổn thậm chí bỏ tu hành, thản nhiên đối mặt thọ nguyên sắp hết chi khốn cục, đi khắp thiên hạ, rốt cục riêng phần mình cầu được một phương dị bảo. Bây giờ ba người chúng ta tới tìm ngươi, chính là vì mượn ba kiện dị bảo này chi uy, đòi lại bắp vượt nợ máu. Rầm rầm, trong tiếng hét vang, cự sơn chân xuống, pháp tác sụp đổ, thiên địa biến sắc. Giang hà chạy xuôi, ngang qua hư không, giống như ngân hà, liệt diễm ngập trời, phân diệt vật vật. Tam Bảo đồng thời hướng về Đế tôn rơi đem đi qua đơn giản chính là hủy thiên diệt địa chi vi đại đạo di bảo ba người bọn họ thế mà cũng có đại đạo di bảo phương quý đã cơ hồ nhịn không được kêu lớn lên hắn đã sớm từ kỳ cung bạch quan tử chỗ biết được thế gian một chút bí mật hắn biết ở kiếp trước lúc thế gian có một đầu cực kỳ đáng sợ con đường người con đường kia am hiểu nhất luyện bảo đã từng luyện ra kim một thủy hỏa thổ ngũ linh đại đạo bảo mỗi một bảo đều có vô tận thần uy mọi loại huyền liền diệu tập kết cái này ngũ linh chi bảo thậm chí có thể diệt thế mở lại trong đó một đạo di bảo, thanh một tiên linh, liền trên người mình, giúp mình chống cự không biết bao nhiêu cường địch. Nhưng không nghĩ tới chính là, bây giờ lại gặp được Thủy, Hỏa, Sơn Tam Đại di bảo, mà di bảo này, hay là tại chính mình người một phương này trong tay, mà lại ba người này bỏ bao công sức, ẩn giấu lâu như vậy, lại là dùng để đối phó đế tôn cường địch như vậy. Nguyên bản gặp được đế tôn dạng này đáng sợ tồn tại, đối với bắt lấy hắn, đã không có cái gì lòng tin. Nhưng nếu là Tam Đại di bảo đều tới, cũng liền tại phương quý nhất niệm hiện lên, thậm chí muốn xuất thủ hỗ trợ thời điểm, chỉ gặp tam đại di bảo cùng nhau chân xuống phía dưới đế tôn trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện chút biến hóa, hắn nhìn về hướng tam đại di bảo kia, ngược lại hình như có chút cảm khái. Sau đó hắn vẫn là đứng ở ba ba khổng lồ trên lưng, thân hình bất động, chỉ là bên chân yêu đao đột nhiên tự động nhảy lên, bay đến trong tay hắn, nhẹ nhàng tại trên lưới đao bắn ra. Tranh một đạo tinh tế mà quỷ dị tiếng dung tiếng vang lên, tham thẳm đẩy ra rõ ràng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở một sát na này lại tựa hồ như toàn bộ người bắc vực đều nghe được một tiếng này kêu khẽ. chương 738 quy nguyên di tảng đại bảo di bảo đều thần uy khó lường diệu dụng vô tận mặc dù từ bạch quan tử nơi đó lấy được giải thích cũng không nhiều, nhưng phương quý cũng biết cái này ngũ linh bảo hẳn là ở kiếp trước một ít cùng nhân luyện bọn hắn vì ngược dòng tìm hiểu thiên địa bản nguyên bởi vì luyện ra năm loại dị bảo đại biểu ngũ cực lực lượng cực hạn này ngũ bảo hợp lại cùng nhau Liền có thể diệt thế trùng khải, liền có thể tùy tâm sử dụng, là lấy, ngũ linh chi lộ, vốn cũng là đường nguy hiểm nhất một trong. Phương quý rất sớm liền lấy được thanh mục tiên linh, bởi vì biết rõ cái này ngũ linh đại đạo bảo diệu dụng, ban đầu ở Viễn Châu, tư chất vốn là thường thường giao tiên tử, liền mượn thanh mục tiên linh chi diệu, trong vòng trăm năm, trưởng thành là có thể cùng vụ đảo Nam Phượng dạng này tôn phủ đỉnh tiêm cao thủ so chiêu chúa tể một phương, mà nàng lấy được chỗ tốt, vẫn chỉ là thanh mục tiên linh tại chính mình trong quá trình chữa thương phân tán cho nàng một chút linh khí mà thôi, lại đến về. Sao? Phương Quý chính mình được thanh mục tiên linh này, càng là tại trong quá trình tu hành, cho nó vô tận chỗ tốt, vô luận là tu hành, vẫn là dùng đến ngăn địch, đều có thần bí khó lường uy nghi, đủ để chấn áp nửa bước ở trên đường cường giả. Một đạo thanh mục tiên linh liền đã là như vậy, huống chi là ba đạo cùng gia dị bảo đồng xuất. ở trong ngũ linh đại đạo bảo, một linh tác dụng vốn cũng không ở chỗ sát phạt, mà ở chỗ chữa trị sinh cơ. Ngay cả như vậy. Dạng này một đạo linh bảo, tại phương quý dạng này nguyên anh cảnh giới tu sĩ trong tay, đều có thể phát huy ra kinh khủng như vậy thần huy, như vậy, mặt khác như là hỏa, thủy, sơn các loại tại trên sát phạt tác dụng, rõ ràng đều mạnh hơn thanh mục tiên linh di bảo, do uy tín lâu năm hóa thần thi triển. Tại thời khắc này, liền ngay cả phương quý tâm thần đều không khỏi lên đứng lên. Đế tôn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua tam linh đại đạo bảo. hắn tâm thần đều đã có chút kích động, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước chẳng lẽ hôm nay thật không cần xuất thủ liền có thể nhìn thấy cái này cho bắc vực mang theo 1.500 năm ác ngộng đế tôn tám thân tại ba vị này cầm trong tay đại đạo di bảo bắc vực hóa thần cảnh giới cao nhân thủ hạn rầm rầm tại đế tôn quanh người theo cái kia ba đạo linh bảo thần uy giáng lâm tựa hồ thiên địa đều đã sụp đổ này thiên địa vốn là liền thành một khối lại bị ba đạo linh bảo trực tiếp rút sạch bản nguyên hóa thành pháp bảo chi huy, đánh phía ở giữa nhất đế tôn tại bực này thần uy phía dưới mặc cho ngươi tu vi gì thần thông gì, hết thảy vô dụng, bởi vì người bản thân chính là bị cái này linh bảo đạo vận không chế, đại đạo linh bảo thôi diễn đến cực hạn, thậm chí có thể cho người mượn bản thân có lực lượng đến phản vệ tự thân. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là tại cái này đại đạo linh bảo thần uy phía dưới, vị thanh thiếu niên trên ba ba khổng lồ kia vẫn bất động nửa điểm thanh sắc, hắn thậm chí biểu lộ đều không có xuất hiện biến hóa quá lớn, đón tam đại linh bảo đánh tới, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình hơi cong, trở tay cầm yêu đao chui dao. Cảm thụ được giữa thiên địa vận động, sau đó trong lúc đông nhiên, một đao hướng về phía trước chém ra. Xoẹt! Một loại quỷ dị lại thanh âm thanh thúy vang lên. Quan phủ tam tổ tế lên tới trường hà giống như đại đạo kia, đã lăn lăn lộn lộn tuôn ra lấy bọc nước, cuốn đến đế tôn trước người, lại bị đạo đao quang này, trực tiếp chặt đứt, sau đó sóng trước không tiếp sóng sau, ẩn chứa trong đó thần uy đã sụp đổ, một nửa soạt một tiếng, từ đế tôn trước người hạ xuống, rơi xuống trên mặt đất, một nửa kia lại bắn ngược trở về vọt tới quan tổ phủ tam tổ chính mình, vân vũ sơn chủ tế lên tới đại sơn, tại lúc này lại bị trên thân đao khí cơ chố khuấy động, có chút trầm xuống, sau đó lại hướng trời cao phản xạ trở về, mà lại bay càng cao, thể tích liền càng nhỏ, tới cuối cùng lúc, liền giống như một viên vân thạch, nhỏ đến mau nhìn không thấy. vô nhan đế đãng xuất một mảnh hỏa vân, lại bị đao khí kia ăn mòn, còi còi còi tứ tán, đốt hướng về phía khắp nơi bát hoang. mà quan phủ tam tổ cùng vân vũ sơn chủ, vô nhan đế ba người thì nơi này một sát na đồng thời cuốn ngược bay trở về chỉ bất quá đám bọn hắn ba người lúc này biểu lộ vẫn còn không phải lực lượng này cho bọn hắn tạo thành có nhiều bọn hắn đều là đã sắp mặt đại biến gượng chống lên một thân pháp lực liệt lão đảo nghiêng chống được thân hình của mình trên mặt đều là giống như là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ tiếng vẫn nộ đại hống làm sao lại thành như vậy ngươi làm sao có thể không sợ đại đạo di bảo chi lực ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng ngươi cái kia trong kinh hoàng hét lớn bọn hắn chợt nhìn thấy đế tôn đao trong tay, con ngươi đột nhiên co rút lại. người đao kia, đế tôn và táo màu đen bị cuồng phong tạo động, phần phật xoay chuyển. trong tay thanh yêu đao kia nhìn như vậy loa mắt, trên đao hàn mang lưu động, khiến cho đao này dường như có một loại khác sinh khí, giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng. một ngàn năm trăm năm trước, hắn chính là mượn thanh yêu đao này, bại lấy hết bắc vực cao thủ, nhưng tựa hồ cho đến giờ phút này mới có người bắt đầu nhìn thẳng vào lên yêu đao này chân tướng. trong quy nguyên di tảng có ghi chép. Đế tôn túi đầu nhìn xem đau trong tay của chính mình, trong mắt mọi người, trên đau này sinh khí càng linh hoạt, cũng càng cường đại, tựa hồ muốn che đậy một phương hư không, phía trên lưới mắt chi ý càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng, dường như cao hơn qua trời cao, đem quan phủ tam tổ đám ba người trong tay đại đạo di bảo khí cơ đè ép xuống dưới, liền ngay cả phương quý đều cảm thấy một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu run dậy. Hán biết, đó là thanh mục tiên linh đang sợ. Ở kiếp trước lúc, chín đường tranh phong. Người trên con đường thứ năm quyết định trùng luyện ngũ bảo, mở ra luân hồi, nhưng bọn hắn không thể toàn nguyện, bị một cái người khủng bố đánh bại, cướp đi bọn hắn ngũ hành đại đạo bảo. Chỉ bất quá, cái này ngũ hành đại đạo bảo huy lực, sát thực quá mạnh, mạnh đến người kia đều cảm thấy kiên kỵ. Thế là hắn chỉ để lại trong đó bốn đạo di bảo, lại đem bên trong chủ sát phạt kim đạo đại đạo bảo cho hủy diệt, chỉ để lại một khối sắt vụn, không biết tiện. Tay ném tới địa phương nào, thế là đường thứ năm triệt để bị chém. Cũng bởi vì ngũ bảo thiếu thứ nhất. Cho nên con đường thứ 5 mất khí vận, một thế này cho tới hôm nay cũng không xuất hiện. Vừa nói chuyện, Đế Tôn một bên từ từ hướng về phía trước, động tác của hắn nhìn rất chậm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi đi ra một bước, đều có thể tùy ý xuất hiện tại hắn nghĩ ra hiện địa phương, bước đầu tiên phóng ra lúc, đã đến quan phủ tạm tổ bọn người sau lưng, bước thứ 2 phóng ra lúc, đã đi tới một cái hướng ba người bọn họ xuất thủ vị trí tốt nhất, sau đó lời nói âm kết thúc công việc lúc, hắn đã chậm rãi giơ lên đao trong tay. Đao kia rất phổ thông, Thân đao dài hai thước rưỡi, duy trôi đao cùng thân đao, không còn hoa văn trang trí, đơn giản giống như là đồ chơi. Ta tuổi nhỏ lúc cùng chó hoang giành ăn ăn, bị một đám tên ăn mày đánh một trận, suýt nữa chết đi. Trong lòng thể phải có một thanh đao, thế là ta liền nhặt được một khối gì sắt sắt vụn. Ta dùng thời gian một năm, đem khối sắt vụn kia mài thành một đao, chính là hiện tại trôi này. Đế tôn nói lời này, không phải tại cùng người khác giải thích cái gì, mà là tại giới thiệu đao của hắn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống. Trên chuôi đau kia cũng đông nhiên bắn ra vô tận hận ý, quẩn quận liên liệt, tràn ngập thiên địa. Nguyên lai mạnh nhất sát phạt chi bảo, thế mà trong tay ngươi. Không cách nào hình dung giờ khắc này quan phủ tam tổ bọn người trong lòng chấn kinh cùng sợ hãi, ba người bọn họ, vốn là đã sớm tin phục tại đế tôn tu vi cùng thực lực, cảm thấy mình vĩnh viễn cũng có thể là so ra kém hắn, cho nên bọn họ ba người trong một nghìn năm trăm năm thế không ra, nhưng lại không phải thật sự tị thế, mà là đường đường hóa thần, nặc danh nhận tông. Đau khổ truy tìm có thể đánh bại đế tôn phát bảo, rốt cục, bọn hắn thành công, thậm chí là so trong tưởng tượng còn may mắn, bọn hắn tìm. Được trong ngũ linh bảo ba cái, chính thức có được khiêu chiến đế tôn lực lượng. Nhưng đến cuối cùng, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai đế tôn trong tay, đã sớm có đại đạo di bảo, lại là sát phạt chi khí nặng nhất. Chỉ là ngay từ đầu, bọn hắn nhận không ra mà thôi. Ta không có cái gì sát phạt chi bảo. Đế tôn lắc đầu, ta chỉ là nhặt được một khối sát vụn, đưa nó mãi thành một thanh đao thoại âm rơi xuống thời điểm đao của hắn cũng đã chém xuống không phải mỗi cái người nói nhảm nhiều cuối cùng đều sẽ bị người phản sát bởi vì có ít người chính là ưa thích vừa nói chuyện một bên động thủ hai không chậm trễ còi còi còi trong đao khí tập quyển quan phủ tam tổ bên người quấn quanh giang hà kia cũng bị tóe vỡ thành một chút điểm giọt mưa tiêu xạ tứ phương mà chính hắn cũng bị đánh bay đường đường hóa thần vào lúc này lại giống như là như diều đứt dây mở dạng bị đao khí vô hình cuốn lại Thẳng tấp rơi xuống ba ba khổng lồ kia trên lưng đi, tựa như ưu đế đồng dạng, bị quần quần hát vụ kia cuốn quanh, đình trệ tại trong chợ. Vân Vũ Sơn chủ mở ra huyết mục, không chịu bị chói, khàn giọng giống to, song trưởng đẩy tới, lại bị đế tôn trong tay yêu đao khẽ run lên, liền tận diệt hắn trưởng lực, sau đó thân đao mặt bên vỗ, Vân Vũ Sơn chủ liền cũng thật nhanh ngã xuống ba ba khổng lồ kia trên lưng tới. Vô Nhan đế kêu to, quay người càng trốn, nhưng chỉ chạy trốn một bước, lưới đao liền đã gác ở trên cổ cả người hắn đều ngậm tại đường trường, lớn tiếng thở hào hẹn, đạn phách đều muốn bị vỡ nát. đế tôn mặt không biểu tình, lưỡi đao nhoáng một cái, liền đã đem bên cạnh hắn bảnh chướng hỏa ý áp chế, sau đó đoạt lấy trên người hắn hỏa đạo linh bảo. hết thảy hết thảy với hắn mà nói đều là đơn giản như vậy, giống như là đang khi dễ tiểu hải tử. chỉ là cũng tại lúc này, thân hắn bên cạnh đống nhiên có vô cùng huyết hà lưu động, chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn thế mà đã là một vùng huyết hải ngập trời, giống như là đấu chuyển tinh gì. Đại thế sụp đổ, thế giới chân thật rút đi, chỉ để lại một vùng huyết hải ngập trời, chỉnh hắn cùng thanh kia yêu đao, đều bị vô tận huyết hải này cho vây ở ở giữa, vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, đều chỉ có một mảnh vô tận sóng máu. Thái bạch tông chủ một thân bạch bào, đứng ở trên huyết hải sóng cả, trên giới chập trùng, bình tĩnh nhìn đế tôn. Ngươi chính là triệu chân hồ. Đế tôn tựa hồ một chút cũng không có bị huyết hải ảnh hưởng, sắc mặt mười phần bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm Bác vực người chậm tiến. Xin ra mắt tiền bối. Thái Bạch Tông Chủ hơi do dự, hay là hướng về đế tôn hành lễ, chỉ là thi chính là vãn bối chi lễ. Kính hắn bối phận, kính hắn tu vi, lại không cách nào kính hắn thân phận. Đế tôn nhìn xem thủ vãn bối chi lễ Thái Bạch Tông Chủ, tựa hồ cũng hơi có chút hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một phương này tràn ngập huyết hải, nói, ta biết ngươi cũng nhìn qua quy nguyên đạo điện, cho nên, đây là chính ngươi ngộ ra tới pháp môn. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu nói xin tiền bối chỉ giáo. Không có gì tốt chỉ giáo. Đế Tôn cười cười, nói, ngươi cũng không tệ lắm, từ đó ngộ ra được một cái phương hướng, có chính mình lý giải, điểm này mạnh hơn đủ đế, nhưng cũng không như ngươi vị kia thành tiểu kiếm tiền trên trời sư đệ, hắn mới là người từ đó chân chính tìm ra một con đường tới. Thái Bạch Tông Chủ nói, sư đệ ta tư chất vốn là, cũng chỉ bình thường. Đế Tôn lắc đầu, ngắt lời hắn, nói, ta khen các ngươi. Chỉ là bởi vì hai người các ngươi so với người bình thường mạnh chút, một cái dám đi, một cái biết ngộ, dù sao cũng so ưu đế người bình thường như này nhiều chút sở trường, nhưng cũng không đại biểu các ngươi thật cũng đủ để nhập mắt của ta. Trên thực tế, vô luận là ngươi, là của ngươi sư đệ, các ngươi cũng không miễn quá không phong khoáng, căn bản cũng không có xem hiểu quý nguyên đạo điện. Cho nên, cuối cùng có chút đáng tiếc. Hắn lắc đầu, nói, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, không có khả năng lưu ngươi, hay là giết đi. Thái bạch tông chủ trong lòng giật mình, đao quang kia liền đã chạm tại giữa chán trước đó. chương 739, quá nhiều bí ẩn. Đón một màn kia thuấn phát mà tới, đi tới chính mình giữa chán trước đao quang, thái bạch tông chủ mới giật mình minh bạch nguyên thần tử. Thất thánh một trong nguyên thần tử, tại sao cùng trong vạn thần trận nói thẳng, chính mình thái độ đối với đế tôn chính là sợ. Hắn thậm chí cho là mình cùng triệu chân hồ mặc dù đều là tìm hiểu một chút thần tự pháp, nhưng cùng đế tôn so sánh, cũng giống như tại huỳnh huy so nguyện. Đây là một loại đem chính mình dáng chức đến trong đuổi bằm lại đem đối phương đẩy lên trên trời lý do thoái thác, đơn giản hèn mọn mà tuyệt vọng. Hắn cuối cùng thậm chí giúp đỡ Thái Bạch Tông Chủ áp chế huyết hà, cũng không phải bởi vì cái gì thiện tâm đại phát loại hình, chỉ là bởi vì Thái Bạch Tông Chủ không sợ, cho nên hắn cho một cái Thái Bạch Tông Chủ gặp Đế Tôn cơ hội, muốn nhìn hắn có sợ hay không, hắn cho là Thái Bạch Tông Chủ là sẽ sợ. Mà tại một sát na này, Đế Tôn rõ ràng đã bị huyết hà của mình vây khốn. Rõ ràng hắn quanh người đều là ngập trời huyết hải, nhưng vẫn là không nói một lời, liền hướng mình ra đao. Thái Bạch Tông chủ tâm thần cũng lập tức ngưng trọng tới cực điểm, thần sát hắn kéo căng, không có nửa phần động tác, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thế nhưng là trùng quanh hắn huyết hải, cũng đã đột nhiên từng tầng từng tầng, một làn sóng một làn sóng nhấc lên, mỗi một sóng đều là ôm theo che đậy nhật nguyệt này. Có thể so với hóa thần cảnh giới đại tu một kích, trước sau trùng điệp, hướng đế tôn lao qua. Tại Bắc Vực Tuyết Châu Tiên Điện thời điểm. Thái Bạch tông chủ cũng đã có thể trưởng ngự huyết hà, trấn áp Trần Khang láo tu, thậm chí là Úc Cốc chi đế, mà tại mảnh chiến trường này, hắn không tiếc hóa thân thành ma, càng là mượn vô tận chiến trường chi huyết cùng oan hồn kia, tăng lên trên diện rộng huyết hà của mình chi lực, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, thậm chí là huyết hà này lực lượng tăng lên, đều đã vượt qua hắn tự thân cực hạn. Nguyên bản, hắn là dự định mượn huyết hà này chi lực sổ đổ, đi hủy vạn thần trận. Thế nhưng là nguyên thần Tử dù sao vẫn là giúp hắn, đem vạn thần trận trấn lực đánh vào Thái Bạch Tông Chủ Thể Nội giúp đỡ hắn chân áp huyết hà cũng tăng lên hắn thần thức chi cảnh thế là có thể rất rõ ràng ràng lúc này Thái Bạch Tông Chủ vốn chính là ở vào một thân thực lực đỉnh phong đỉnh phong này thậm chí là không cách nào phòng chế trước đây chưa từng gặp cho dù là Hóa Thần Đại Tu cũng tuyệt đối không thể khinh thị thậm chí không đỡ nổi ông ông ông cho dù là Đế Tôn Dao tại huyết hà này trước mặt giống như có chút bị áp chế tối nghĩa không rõ đây chính là ngươi tìm hiểu ra tới Thần Tự Pháp. Đế Tôn nhìn qua Thái Bạch Tông chủ tạo nên đạo đạo sóng máu, lông mày hơi nhíu lại. Nói chuyện đồng thời, hắn liên trảm ba đao. Mà trong quá trình chém ra ba đao này, thanh âm của hắn vẫn ổn định, thậm chí giống như là lão hữu tại tự thoại đồng dạng. Trong Quy Nguyên Đạo Điện, kỳ thật gồm có đại thế trước 9 con đường bóng dáng, có người muốn vào luyện tất cả đường lý niệm cùng pháp bảo, thôi diễn ra một đầu con đường mới đến, nhưng hắn lại thất bại, bởi vậy chỉ để lại quá nhiều gian khó chát chát khó hiểu, thậm chí nghĩa lý đều không thông tàng quyền. Cũng nguyên nhân chính là người kia thất bại, cho nên quy nguyên đạo điển nội dung bao hàm toàn diện, nhưng lại hỗn loạn không chịu nổi. Người không thiên phú, chỉ có thể nhìn đến chóng đầu hoa mắt, không biết chỗ đã. Người thiên phú cao, lại có thể lĩnh ngộ càn khôn, từ đó đẩy ngược ra chín con đường bóng dáng, tái hiện chín con đường kinh nghĩa. Người từ đó lĩnh ngộ được thần thức phương pháp tu luyện, chính là trong đó một đạo, điều này nói rõ thiên phú của người không tệ. hắn đao thứ nhất chém ra, đao quang huy sái, tung hành ở huyết hải ở giữa. Bất luận kẻ nào đối mặt với thái bạch tông chủ huyết hà, mỗi một thời gian nghĩ đều là đi ngăn cản huyết hà của hắn ăn mòn, dù sao trong huyết hà kia ẩn chứa vô tận sát ý cùng oan hồn, mới là vật đáng sợ nhất, thế nhưng là đế tôn một đao kia chém ra, lại là đao quang tung hành, chém về phía đều là nhìn không thấy địa phương, đao quang nhẹ nhàng sẽ qua, nhìn liền giống như là không chút nào dụng tâm, đang tùy ý do đao quang tràn ra khắp nơi. Thế nhưng là thái bạch tông chủ đón đao quang kia, lại là sắc mặt đại biến bởi vì đế tôn chém không phải huyết hà, chém lại là hắn dậy đặt tại trong huyết hà thần thức, lưỡi đao xé qua, thái bạch tông chủ cơ hồ không có chút nào ngăn cản chi năng, liền bị chém tới thần thức, thế là đầy trời huyết hà này liền cuộn cuộn rơi xuống, phảng phất biến thành không nhận dạng buộc ngựa hoang, chết để mất khống, thẳng tại giữa phiến thiên địa này đung đưa xoay tròn, nhưng ngươi muốn tu thần thức, lại đi lầm đường. đế tôn nói tiếp, ngươi quá nóng lòng tăng thực lực lên, cho nên ngươi lựa chọn cấp tốc nhất ma đạo. Ngươi cho rằng ma đạo chỉ là cần một chút trên lý niệm cải biến, liền có thể đi được đi ra sao? Ngươi cho rằng hao hết sinh mệnh bản nguyên, trưởng ngự huyết hà, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, lấy nhập đề chi kiếm thành tiểu huyết hải hóa thần a? Sai, toàn sai, đây thật ra là một loại đặc biệt ngu xuẩn phương pháp. Ngươi nên đi lĩnh hội Nam Cương hóa thiên chi đạo. Quy nguyên thần thức, liền nên lấy thức giải thiên địa, đi đến nhục thân hóa thiên chi đạo. Đó là thiên đạo công pháp, có thể ngươi đi lại là nhân đạo. Thanh âm này vang lên đồng thời Hắn mặt khác hai đao cũng chém đi ra. Một đao quét sạch giữa thiên địa, đem Thái Bạch Tông chủ quanh thân đường lui, thậm chí là hóa thần pháp tắc, tất cả đều phong kín, mà khác một đao lại thẳng tắp chém tới Thái Bạch Tông chủ trước người, một đao ở giữa đẩy vào tuyệt cảnh, lại không cho phép hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Trước đây cũng không biết là vì cái gì, đế tôn bại ưu đế, mà không giết ú đế, bại tam lão, mà không chém tam lão, chỉ là đem bọn hắn ném tới ba ba khổng lồ trên lưng, lấy trận pháp vây khốn, nhưng hôm nay đối mặt với Thái Bạch Tông chủ hắn lại trực tiếp hạ sát thủ một đao này ép diệt tới liền có một loại tràn ngập tại cả phiến thiên địa chém chết chính mình nhục thân cùng thần hồn giữa thiên địa không lưu một sợi bá đạo thái bạch tông chủ trên khuôn mặt cũng lộ ra có chút kinh ngạc không ngờ tránh cũng không thể tránh hắn trí kế hơn người nhu lực chống chất thực lực bản thân cũng cực mạnh cơ hồ chưa từng có gặp được cái gì vượt qua bản thân nắm giữ sự tình cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới có người chỉ nhẹ nhàng chém ba đao liền đem chính mình dồn đến tuyệt lộ chân chính tuyệt lộ Đến lúc này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Nguyên Thần tự trước đây nói lời. Cách sư Ba Ta xa một chút, nhưng cũng liền tại một sát na này, Đế Tôn Đao Mang đã cuốn đến Thái Bạch Tông chủ trước người thời điểm, bỗng nhiên kêu to một tiếng vang lên, chung quanh huyết hà hỗn loạn kia, bỗng nhiên quẩn cuộn sụp đổ, một đạo to lớn thái cực đột ngột xuất hiện ở mảnh này huyết hải trong thiên địa, giống như nhật nguyệt giao chủ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về chính vung đao chém về phía Thái Bạch Tông chủ Đế Tôn trên đầu chấn áp tới. Đế Tôn nhíu mày, Về tay háo đánh tới, Soạn. cái kia âm dương thái cực vỡ nát, tán giật đi ra lực lượng cuồn bão quét sạch bắt phương, đem huyết hải thổi tan. Tay nâng thái cực lao đến phương quý, bị một cỗ lực lượng cường hãn đến khó lấy hình dung này chấn động đến hướng về sau ngã đi. Ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình, mà một tay háo tản ra âm dương thái cực đế tồn, quanh người áo bảo cũng bị lực lượng cuồn loạn kia phát động, lăn lăn lộn lộn, phiêu phiêu đắng đắng, thân hình hắn cũng không có động đậy một tia. Nhưng chung quanh thiên địa giống như là bị cơn cuồng phong này thổi đến lung la lung lay. Ngươi! Ngươi thế mà đánh nát tà âm dương đản. Phương Quý Thôi động lên pháp lực, lấy lại bình tĩnh, mới xem như thanh tỉnh lại, liếc nhìn lại, liền gặp Thái Bạch Tông Chủ chính thừa dịp chính mình phân đế tôn tâm, chạy đầu cũng không dám về. Bóng lưng vẫn là như vậy tiêu sái. Lúc này mới thoảng qua yên tâm, sau đó liền lại vừa sợ vừa giận nhìn về hướng đế tôn, chính mình vì cứu người vừa lên đến liền thi triển mạnh nhất âm dương thái cực chi lực công hướng đế tôn. Ai có thể nghĩ tới, thế mà bị đế tôn phất một cái đánh nát. Hắn dưới sự kinh sợ, vội vàng hai tay dẫn một cái, bác vực nguyện niệm cùng ma sơn tà khí lại lần nữa thành hình, lại hóa thành một phương thái cực. Lúc này mới yên lòng lại, cười to nói, không nghĩ tới đi, ta cái này âm dương đản là đánh không nát. Ngươi chính là ma sơn chi tử. Đế tôn lúc này chính nhíu mày nhìn về hướng phương quý, sắc mặt có chút hiếu kỳ, chậm Thế gian chi lộ, ta đều có thể thấy được rõ ràng, duy chỉ là ngươi, đúng là một cái để cho người ta nhìn không hiểu tồn tại, ở kiếp trước quá xa xưa, lúc trước hủy diệt, cũng quá đột nột, lưu lại từng cái bí ẩn, cho dù là ta tìm hiểu 1.500 năm, trải qua tâm cơ, cũng vô pháp giải khai tất cả bí mật. Hắn nói chuyện, đồng nhiên đưa tay hướng phương quý vô tới. Cho nên ta không giết ngươi, ta muốn giữ lại ngươi, đi xác minh một ít chuyện. Bàn tay kiều đồng nhiên liền đến phương quý trước mặt. Trong lòng bàn tay xanh đỏ hai đạo khí cơ sẽ lẫn, lại có âm dương chi ý. Phương Quý nhìn xem bàn tay kia, rõ ràng cảm thấy đối phương động tác đơn giản, mình có thể trái tránh phải giấu, đánh ra trước sau tránh, nhưng ở một trường kia đến trước người lúc, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác trong một trường này ẩn chứa vô tận biến hóa, chính mình vô luận như thế nào ẩn núp né tránh, cũng khó khăn trốn hắn một chảo này, trong tâm mãnh liệt rung động lên, thế mà bị bức phải hét lớn một tiếng, chỉ có thể cưỡng ép cùng một trường này va chạm. Ma Sơn quá nhãn. Âm dương đăng trản, thanh một tiên linh lực lượng đồng thời bộc phát, thẳng tắp đánh tới một trường này. Nhìn chơi liều kia, liền như muốn trực tiếp đem một trường này cho tué đoạn giống như. Thế nhưng là tại hắn lực lượng bộc phát thời điểm, đế tôn bàn tay, cũng theo đó biến hóa, trong nháy mắt che khuất bầu trời, thế mà giống như là huyện hóa ra một cái tiểu thế giới, trực tiếp đem phương quý quấn tại bên trong, trong đó xanh đỏ hai đạo khí cơ sẽ lẫn, càng là tại phương quý quanh người nhanh chóng du tẩu, thế mà đem ma sơn quái nhãn. Âm Dương đang chản cùng thanh mục tiên linh lực lượng đảo loạn, khiến cho bọn hắn giữa lẫn nhau đụng vào lẫn nhau đứng lên. Mà tại một sát na này, Phương Quý dường như hoàn toàn không có có thể né tránh chi năng. Một trường trộm tới Phương Quý đồng thời, cái tay còn lại còn nhẹ nhẹ vung đao, tạo nên vô tận đao quang. Bởi vì mặt khác một bên vừa mới né ra Thái Bạch Tông Chủ, hiển nhiên Phương Quý lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng lại chạy về, tạo nên huyết hải muốn giải Phương Quý vây. Chỉ là huyết hải này vừa mới dâng lên, liền bị đao quang này lại một lần đánh tan lâm vào trong hỗn loạn. Không đúng, tên vương bắt đản này làm sao mạnh như vậy. Phương Quý đón một trường kia, toàn thân đều cảm giác băng lãnh, thậm chí có chút trận mắt hốt mộn. Cho tới bây giờ đều là trên người hắn một chút dị trạng, để đối thủ không thể nào hiểu được, lần này đúng là hắn lý giải không được đối thủ dị trạng. Trong một trường này, quá nhiều huyền cơ, lại để hắn có chút thúc thủ vô sách chi ý. Cách đệ tử ta cùng sư huynh xa một chút. Cũng là tại lúc này, xa xa Tây Thiên phía trên. Đông nhiên có một giọng nói vang lên. Ngay tại lúc đó, Tây Thiên phía trên từ từ xoay tròn mây đen bỗng nhiên bị xé nước, một đạo kiếm quang gào thét mà tới. Nghe thanh âm kia, nhìn xem kiếm quang kia, phương quý cùng Thái Bạch Tông chủ đều là đầy mặt đại hỷ. chương 740, trở về một kiếm. Phần phật. Đế Tôn đi vào bắc vực, mang tới là nặng nghề mây đen, những mây đen kia tựa như ngưng thực dèm, che lại trên bầu trời liệt nhật, đem vốn là ban ngày bắc vực hóa thành màn đêm đen kịt, mà bây giờ Theo đạo kiếm quang kia xé rách mây đen đi vào nơi đây, liệt nhật quang mang cũng theo đó rốt vào, cả phiến thiên địa ở giữa, đống nhiên liền trở nên một mảnh trắng xóa, đâm vào trước mắt mọi người một mảnh hoa râm. Không phân rõ đó là ánh nắng hay là kiếm quang, chỉ cảm thấy tràn ngập thiên địa, hiện đầy hư không mỗi một hẻo lánh. Mỗi người tại lúc này đều bị kiếm quang kia tiến đến động tác kinh động, hoảng sợ ngẩn đầu nhìn lại. Quan châu quần sơn sơn phong, tại thời khắc này giống như là trở nên rốc đứng rất nhiều giống như là có một loại nào đó khí cơ khuấy động khiến cho những sơn phong này cũng có một loại nào đó kiếm đạo chân ý tận khả năng cất cao mang theo thẳng tiến không lùi chi thế dần dần chỉ hướng giữa không trung mây đen gió cũng biến thành lạnh rất nhiều bởi vì có kiếm ý khuyết đại khiến cho gió này hóa thành kiếm khí Bác vực thiên địa pháp tác hiển hóa lại tụ hợp phảng phất thế giới thành không chân thực cho dù là đế tôn cũng tại lúc này đống nhiên ngẩng đầu nhìn qua sau đó thiên địa vô tận trắng xóa này. Trong lúc đột nhiên ngưng tụ tại một chỗ, thẳng tắp hướng về hắn chém xuống đến, mà lúc này đế tôn, vốn là một bàn tay trộm tới phương quý, cái tay còn lại cầm đao, chém về phía Thái Bạch Tông Chủ, đón kiếm quang phản phất từ dưới 9 tầng trời lưu lạc xuống này, đế tôn mi tâm hơi nhữ lên, thu hồi chém về phía Thái Bạch Tông Chủ một đao, xoay tay lại hướng lên trời trọc lên đi. cong, Yêu đao cùng kiếm quang kia chạm vào nhau, giữa thiên địa đều là lươi mát thúy minh thanh âm, khuấy động mảng nhị của người ta. Đạo kia dưới 9 tầng trời ráng lâm kiếm quang bị đánh tan, tán ở tứ phương. Cho dù là Đế Tôn, vào lúc này tựa hồ cũng bị một kiếm kia lực lượng có chút dung chuyển, thân hình liền giật mình, chụp tới Phương Quý đại thủ kia động tác chậm nửa phần, không có đem Phương Quý nắm ở trong tay, mà ngay tại hắn chuẩn bị lại hướng trước nô ra, bắt được Phương Quý lúc, liền lại nghe được kiếm ngân vang thanh âm vang lên, giữa thiên địa kiếm mang lại lần nữa ngưng hợp, cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Đế Tôn chém xuống tới. Đế Tôn nhíu mày, tay chộp tới Phương Quý cũng thu hồi lại. Pháp lực khuấy động, một đao hướng về kiếm quang chém ra. Và anh, kiếm quang lần nữa pha thoái, vô tận tán loạn khí tức tuân hướng bốn phương tám hướng, đem sơn phong chặn ngang cản đoạn, đem đại địa đánh ra vô tận lỗ thủng. Bắp vực chúng tu, đều là đã bị khí cơ vô hình kia ép tới không ngẩn đầu được lên, thân thể như run rẩy. Nhưng cũng liền tại kia kiếm quang thứ hai này bị tué nát thời điểm, mây đen kia bị xoắn nát chỗ trống chỗ, rốt cục xuất hiện một bóng người, một thân thẳng kiếm bảo màu trắng. Tại lỗ thủng dưới ánh mặt trời chiếu sáng tươi đẹp phản lấy trói sáng ánh sáng, thật sâu khắc ở mỗi người đáy lòng. Chém ra kiếm thứ nhất lúc, hắn còn tại 10 vạn dặm bên ngoài. Chém ra kiếm thứ hai lúc, hắn đã ở cách xa 3 vạn dằm vị trí. Mà bây giờ, hắn rốt cục tại ba kiếm này ở giữa, đến nơi này, từ lỗ thủng chỗ bước vào vùng chiến trường này, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, xa xa vươn tay đi, thiên địa phương xa, liền xuất hiện một tiếng chấn minh, một phương hướng khác. Có một thanh một mực canh giữ ở Thái Bạch Tông chủ lân cận thạch kiếm màu đen hiện hiện, hóa thành một đạo lưu quang bay tới, bay vào người áo bào trắng kia trong tay. Giờ khắc này, thạch kiếm màu đen kia tựa hồ cũng dị dạng hưng phấn, có chút kêu run, giống như là tại nhảy cẫng reo họ. Mà ngay tại lúc đó, đế tôn trong tay yêu đao cũng tương tự tại kêu run, chỉ là không phải nhảy cẫng, mà là phẫn nộ, thanh đao này giống như là đã giận dữ, ngay tại tạo nên từng tầng từng tầng minh âm, giống như là đang phát tiết lửa giận của mình giống như là dâng lên vô tận tức giận. một trắng một đen, một kiếm một đao nhất giả ở trên trời nhất giả trên mặt đất, xa xa nhìn về phía lẫn nhau, trong mắt đều là sát ý người áo bào trắng cầm kiếm cũng không nhiều lời, hắc thạch kiếm về tới trong tay hắn đằng sau, hắn liền ngưng thần, chung quanh hư không bắt đầu xuất hiện còn sóng, giống như là một loại nào đó lực lượng thần bí, ảnh hưởng đến chung quanh hư không, sau đó tại những rung động này đều hướng về trên người hắn tụ tập tới trong nháy mắt Hắn đột nhiên một bước hướng về phía trước bước đi ra, trên thân kiếm tụ tập vô tận như thực chất kiếm ý, thẳng hướng Đế Tôn chém tới. Kiếm thứ ba. Đây là hắn chân chính chạy tới vùng chiến trường này, lấy được binh khí của mình đằng sau, chém ra một kiếm. Mà ở phía dưới, Đế Tôn cảm thụ được kiếm ý kia, sắc mặt cũng biến thành có chút thâm trầm. Lần này hắn xoay người qua đến, trung quanh pháp lực đều là cuồn cuộn trở lại nhục thân, hai tay cầm đao, hướng lên bầu trời chém tới. Đao quang cùng kiếm quang, ở giữa không trùng gặp nhau. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, trong mắt mọi người thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một kia chi tiết. Bọn hắn thấy được kiếm quang cùng đao quang giao hòa tại một khắc, lẫn nhau xé rách, dung hợp, vỡ nát, sau đó nhìn vỡ nát lực lượng, hóa thành điểm điểm quan vũ, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Bọn hắn nhìn thấy sen lẫn chỗ, pháp tác hiển hóa, sau đó một tức một tức bị vỡ nát không thành cái bộ dáng. ầm ầm, thời gian lại đống nhiên tăng tốc, hai hỏa thật lớn tại một sát na ở giữa quét sạch cả phiến thiên địa không cách nào hình dung cuồng phong cuốn ngược đi lên, khiến cho giữa không trung mây đen nồng đậm kia trong nháy mắt liền vỡ thành từng mảnh từng mảnh, đại địa giống như là mặt trống, bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, nổi lên một trận rung động ngợn sóng, tại dưới sự rung động này, trên đất nham thạch, cây cối, thậm chí là sơn nhạc đều bị chấn động đến ly khai mặt đất, sau đó rơi xuống, bị lực lượng này chấn động đến sụp đổ, tán loạn, bại thành một mảnh. Không trung rơi xuống thân ảnh áo bào trắng kia, không hề động. Trên mặt đất áo bào đen đế tôn, cũng không có động. Hai người bọn họ bị tê thiên liệt địa đồng dạng lực lượng bao khỏa, áo bào phần phật tung bay, nhưng thân hình lại như định thiên chi trụ, bất động bất diêu. Chỉ bất quá, bọn hắn không hề động, nhưng lấy bọn hắn làm trung tâm đại địa lại đã nứt ra, lực lượng khổng lồ xé nát mặt đất, chậm dài hướng về hai bên rời đi, một cái rộng chừng trăm trượng hồng câu, xuất hiện ở trước người bọn họ, hồng câu chỗ sâu, có thể nhìn thấy sáng loáng nham tương, tại dư lực khuấy động thời điểm, lúc nào cũng dâng lên, bọt nước giống như bốc lên. Đem nham tương hắt vây đến hồng cầu hai bên bờ phía trên. Cái này, cuối cùng là cảnh giới cỡ nào giao thủ A. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bắt vực, vào lúc này đã nhìn toàn thân phát run. Cũng không biết là sợ hãi có thể là hưng phấn, lại hoặc là nói cả hai không phải. Bởi vì bọn hắn lúc này nhìn thấy cảnh tượng cảm nhận được lực lượng, đã là thật sự vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Ngược lại không để ý tới sợ hãi có thể là hưng phấn. Lúc này bọn hắn đáy lòng tràn ngập, chỉ là nhân loại nguyên thủy nhất cảm xúc một trong. Hiếu kỷ, bọn hắn hiếu kỷ cuối cùng thuộc về cảnh giới gì lực lượng. Mà tại mặt khác một bên, vừa mới chạy ra phương quý cùng thái bạch tông chủ hai cái thì chính đứng xa xa nhìn hồng câu hai bên bờ người, một dạng biểu lộ, đều là mở to hai mắt, há to miệng, chỉ bất quá thái bạch tông chủ biểu lộ so phương quý tốt một chút, phương quý là con mắt trừng đến căng trọn, mà thái bạch tông chủ thì là con ngươi thích chặt, phương quý là miệng lớn có thể nhét vào dưa hấu, thái bạch tông chủ thì là bờ môi khẽ run. Thật là lợi hại a! phương quý thật lâu mới cảm thán. Thái bạch tông chủ theo bản năng nhẹ gật đầu, ứng. Sau đó hai người liếc nhau một cái, vội vàng đi chậm chậm, chạy tới người áo bào trắng bên kia, đứng ở sau lưng hắn. Áo bào đen cùng áo bào trắng, cách hồng câu kia tương vọng, nhất thời ai cũng không nói gì. Đế tôn qua một hồi lâu, mới bàn tay khẽ bước, đặt tại trên đao của chính mình, đao của hắn ngay tại kịch liệt kêu run, tựa hồ là vừa rồi không thể chém giết đối thủ, thanh đao này phẫn nộ phi thường phẫn nộ chi ý kia thậm chí có thể ảnh hưởng đến người ý chí. Thẳng đến đế tôn bàn tay nhẹ nhàng phủ tại trên ao. đao. đau này trên người phẫn nộ cảm xúc đang chậm rãi áp chế, thu liễm, chỉ hóa thành thâm trầm sát ý. Mặc cửu ca, đế tôn vô lên thân nào sau đó nhìn qua đối diện áo bào trắng, nhẹ giọng hỏi thăm. Áo bào trắng gật đầu, đồng thời cũng tại hiếu kỳ nhìn về phía đế tôn. Trên dưới do xét, tựa hồ đang nhìn người này cùng mình trong lòng là không mở dạng. Người rốt cục dám xuất hiện, đế tôn nhẹ gật đầu. Trên mặt Tựa Hồ có nhàn nhạt chê cười, Mặc cửu Ca mặt không biểu tình, chỉ là trả lời, ngươi cũng giống vậy. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, Tựa Hồ cũng biết mình đường hiện ra trước mắt thế nhân sẽ mang đến hậu quả gì, cho nên đều không ngoại lệ lựa chọn ẩn tảng. Mặc cửu Ca là phá cảnh đằng sau, lập tức đi bất tri địa. Mà Đế tôn thì là bế quan mấy chục năm, dù là tôn phủ bị bắc vực quần hùng ép tới liên tục bại lui, cũng không dám xuất quan, thẳng đến một trận chiến cuối cùng này, đại thế phải đi, hắn mới rốt cục hiện thân. Cái này tự nhiên là một loại thông minh cách làm, nhưng lại không khỏi lộ ra khiếp đảm. Chúng ta là không giống với. Đế tôn cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói, ta là vì nghĩ rõ ràng một ít chuyện mới không cách nào xuất quan. Ngươi là chân chính trốn đi, từ ngươi hóa thân kiếm tiên trên trời một khắc này, ta liền biết ngươi đã đi ra đường chi kiến viện muốn xem gặp, có thể thấy được ngươi đúng là một thiên tài, có thể từ quy nguyên đạo điện trong điện tạ không trọn vẹn như vậy, nhìn thấy một con đường chân chính, cái này thật rất không tệ. Hắn vừa nói, Trên mặt tán thưởng lại giống như lại biến thành chế cười, cũng chính bởi vì ngươi đi ra con đường này, cho nên bất chi địa mới có thể che chở ngươi, chỉ tiếc, dạng này ngươi, là tại tu hành con đường của mình, hay là trở thành chi kiến viện khôi lỗi. Mặc cửu ca lông mày đã nhíu lại. Đế tôn nói tiếp, tiếp nhận bất chi địa che chở, trở thành chi kiến viện khôi lỗi, như vậy ngươi còn có mấy phần tự mình làm chủ quyền lực. Ngươi cùng sư huynh của ngươi không giống với, mặc dù các ngươi là từ trong một đạo kinh quyển ngộ ra tới tu vi nhưng là hắn đi là thần thức một đạo, càng thiên hướng về nam cương con đường. Ngươi đi lại là chi kiến viện con đường. Nếu đường khác biệt, liền sớm muộn muốn rút đao khiêu chiến. Ngươi thật đã làm tốt chuẩn bị, muốn đem sư huynh của ngươi, thậm chí đệ tử của ngươi, ngươi thái bạch tông môn nhân đều chém giết sao? Càng quan trọng hơn một người là hắn cười nói, cái kia đã từng mượn thanh mục tiên linh tu hành qua nữ nhân, mặc cửu ca không nói một lời, trên mặt cũng không có nửa điểm biểu lộ, giống như là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Đế tôn nói nếu không còn muốn chạy đến đao binh đối mặt một bước kia, liền chỉ có tin tưởng ta. hắn nói, đối với mạc Cửu Ca phát ra mời, đến cùng ta sánh vai, chẳng phá những phân loạn sắp đến kia. Mặc Cửu Ca mày nhử lại đến sâu hơn, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, đống nhiên quay đầu hướng Thái Bạch Tông Chủ cùng Phương Quý nhìn sang. Thái Bạch Tông Chủ trầm giọng nói, sư đệ, tương lai đã nhiều, liền hỏi sơ tâm. Phương Quý hét lớn, lao cửu, đánh ngã hắn. Mặc Cửu Ca liền giống như là có đáp án quay người hướng Đế Tôn nhìn sang, nói: "Ngươi nghe thấy được?" Đế Tôn nhíu mày, thất vọng lắc đầu, ta cuối cùng vẫn là không am hiểu thuyết phục người khác. Trong tay yêu đao đột nhiên bay lên, một đạo kinh diễm mà quỷ dị đao quang phủ kín tại trong toàn bộ hư không, hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên trở nên không gì sánh được cao lớn, cơ hồ muốn chống đỡ thương khung, nhìn về hướng thế gian hết thảy tựa hồ cũng là nhìn xuống. Sau đó thanh âm của hắn từ giữa thiên địa vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ: Càng nhiều thì là có chút mất hứng điều hiệu cô Quảng Chi Ý, cùng sắc khí. May mắn, ta cũng không cần thuyết phục người khác. chương 741, Nhị Thánh Nhất Quái Chiến Đế Tôn. Có lẽ tại lâm chiến thời điểm, đồng nhiên muốn thuyết phục đối thủ, đứng tại chính mình một phương, nghe là kiện rất hoang đường sự tình. Nhưng bởi vì người nói ra lời này chính là Đế Tôn, cho nên lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác. Lúc này Đế Tôn là thật có chút thưởng thức mạc cử ca, thậm chí cũng là thật cho là mạc cử ca đường là chết thế là hắn mời mạc cửu ca, đến cùng hắn sánh vai. Đế tôn là bắt vượt địch nhân, nhưng là hắn chính miệng mời một người cùng hắn sánh vai lúc, cái này cũng quả nhiên là một phần vinh quang. Đương nhiên, mạc cửu ca cự cử tuyệt, vốn cũng là một kiện chuyện trong dự liệu. Đế tôn không biết nên làm sao thuyết phục hắn, cũng xác thực không cần nghĩ biện pháp đi thuyết phục hắn. Một ngàn năm trăm năm trước, hắn là đem người thu phục, thế là, bây giờ lại một lần nữa đánh phục cũng được. Phản phất là thẳng đến mạc cửu ca đi tới vùng chiến trường này. Nắm trong tay kiếm đằng sau, Đế Tôn cũng bắt đầu thật lộ ra bộ dáng nghiêm túc, tại hắn chuẩn bị xuất đao thời điểm, thân hình liền đã cuốn lên vô cùng vô tận quần quần khí ý, giữa thiên địa tựa hồ lập tức nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần áp lực, thật giống như vùng thiên địa này, bây giờ bởi vì lấy một mình hắn tồn tại, trở nên rút nhỏ vô số lần. Mặc Cửu Ca lúc này cũng đang chăm chú nhìn xem Đế Tôn, sau đó hít sâu một hơi, trợ kiếm mà ra. Hắn không dám xem nhẹ Đế Tôn, cũng không có người dám xem nhẹ Đế Tôn. Quân quân kiếm ý cùng từ từ lao quang, bỗng nhiên liền giữa thiên địa xe lẫn. Bây giờ người thấy được trận chiến này có rất nhiều, thế nhưng là có thể xem hiệu trận chiến này, thậm chí thấy rõ trận chiến này lại là cực ít, rơi vào phổ thông tu sĩ Bắc vực trong mắt, bọn hắn chỉ là nhìn thấy. Phương Nam bỗng nhiên mây đen nặng nề vô số, giống như là đẩy núi lấp biển đồng dạng hướng về Bắc vực tuân ra đi qua, tại trong vô tận mây đen kia, có đao quang lấp lóe, phàm là đao quang xâm nhập chỗ, quản ngươi là danh sơn đại nhạc, hay là lao nhanh răng hà. Chỉ cần bị lao quang Nay quét chúng, có chút va chạm Liền lập tức là đại sơn vỡ nát Ràng hạ ngăn nước một màn Rõ ràng đối thủ chỉ là một người Nhưng lại ngạnh sinh sinh cho toàn bộ Bắc Vực Mang đến một cái hủy diệt ý cảnh Thế nhưng là may mắn Lúc này Bắc Vực cũng có một đạo kiếm quang bay lên Kiếm quang kia khi thì phân tán Khi thì ngưng tụ Giống như là một đoàn thuần trắng sương ngủ Phiêu đáng giữa thiên địa Mây đen từ phương Nam tới kia Liền bị kiếm quang này chống đỡ Song phương còn tại nghiền ép sen lẫn Ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại, nhưng tốt xấu lúc này kiếm quang, cuối cùng là đem mây đen không người có thể cản kia cho ngăn trở. Kiếm tiên trên trời. Kiếm tiên trên trời. Ta bắt vực. Nguyên lai thật sự có người có thể ngăn cản đế tôn. Có người chính diện đỡ được đế tôn, chúng ta. Chúng ta thật chẳng lẽ sẽ có phần thắng. Không biết có bao nhiêu người áp chế không nổi trong tim của mình kích động cùng hưng phấn, thậm chí gào khóc. Cho dù là bọn họ xem không hiểu trận chiến này cũng biết bây giờ có người ngăn trở đế tôn, mà lúc trước, người Bắc vực mỗi lần nghĩ đến muốn phản kháng Tôn phủ, lo lắng nhất cũng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng nhất, chính là nghĩ đến đế tôn, vô luận ngươi làm sao phản kháng Tôn phủ, đoạt tới vài châu chi địa, đợi đến đế tôn đi ra, liền một bàn tay đưa ngươi trấn áp, vậy lại phản kháng đứng lên, lại còn có cái gì ý tứ đâu. Về sau kiếm tiên trên trời xuất thế, người Bắc vực trong lòng mới rốt cục nhen đón chút hy vọng. Khi đó, sớm có vô số người hô lên khẩu hiệu có kiếm tiên trên trời đối phó đế tôn bắc vực còn có cái gì phải sợ mà bây giờ đế tôn tới kiếm tiên trên trời cũng tới hai người đấu tướng đứng lên đế tôn vô địch chi thế thế mà thật đạt được ức chế cái này nghe tựa hồ chỉ là một kiện chuyện thuận lý thành trường thế nhưng là không người nào có thể hình dung lúc này tu sĩ bắc vực chính xác nhìn thấy màn này lúc trong lòng sự kích động kia cùng hưng phấn phản phất là trong lòng kiềm chế rốt cục bị xé mở một lô lớn kiếm quang kia phá vỡ mây đen một góc Đối với Bắc Vực mà nói, chính là hy vọng. Thật là lợi hại thật là lợi hại, quá lợi hại Mạc Lao cửu Phương Quỳ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tiên trên trời Mạc cửu Ca xuất thủ, lần thứ nhất Mạc cửu Ca thi triển chính mình kiếm thứ chín lúc, hắn ngay tại một bên nhìn, thế nhưng là bây giờ thấy được Mạc cửu Ca cùng đế tôn giao thủ, vẫn là không nhịn được kích động. Khi đó vụ đảo Nam Vượng cùng so sánh quá yếu, chỉ là một kiếm, liền bị chém. Mà bây giờ Mạc cửu Ca cùng đế tôn chi chiến, mới chính xác xem như đem lẫn nhau kiếm ý cùng võ pháp phát huy đến cực hạn, hắn là cái chính kinh bát kinh kiếm tiên duy nhất truyền nhân, nhưng cũng là lần thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gặp được kiếm ý đạt đến cực ý kiến là như thế nào vận chuyển, thấy được chân chính, cao minh đúng chỗ tại thế gian này đỉnh phong tồn tại, đại chiến thời điểm song phương theo đuổi đều là dạng lực lượng gì, người xem hiểu rồi. nghe bên người phương quý tán thưởng không dứt, thái bạch tông chủ đỗ nhiên quay đầu hướng phương quý nhìn thoáng qua, không có, phương quý trả lời, hoàn toàn xem không hiểu. Thái Bạch Tông Chủ, Phương Quý kinh ngạc nói, ngay cả ta đều xem không hiểu, như thế vẫn chưa đủ lợi hại. Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta rất lo lắng sư đệ. Phương Quý khẽ giật mình, nói, ngươi sợ lao cửu kiếm đạo không bằng đối phương đào pháp? Đừng như thế không biết lớn nhỏ, gọi sư tôn. Thái Bạch Tông Chủ thấp giọng nói, kiếm pháp của sư đệ sẽ không thua khắp thiên hạ bất kỳ một người nào, nhưng hắn binh khí không bằng đối phương. Phương Quý lập tức đẩy mặt kinh ngạc, tu hành đến cực điểm. Đừng nói tơ bông lá rụng, chính là thổi một hơi đều có thể đả thương người, chính là trong tay không có binh khí, cũng có thể khoáy động vô tận sát ý hóa thành binh khí, luận ai binh khí tốt, ai đao nhanh, đó là người phản tục đánh nhau lúc coi trọng, bây giờ Mạc Cửu Ca cùng Đế Tôn đều là thế gian nhân vật đứng đầu, Thái Bạch Tông chủ lại còn nói đang lo lắng Mạc Cửu Ca binh khí không bằng đối thủ tốt. Đế Tôn nói mình đao là sắt vụn mai liền, nhưng này dù sao cũng là kim tướng đại đạo bảo hóa thành sắt vụn. Thái Bạch Tông chủ thấp giọng nói: Mà sư đệ phù đồ kiếm, kỳ thật chính là năm đó tùy tiện cầm một khối huyền thiết luyện chế ra tới, chỉ là bởi vì bị hắn dùng thật lâu, uống quá nhiều máu người, lúc này mới có bây giờ linh tính, thật muốn bàn vệ binh khí, cùng đế tôn cách biệt quá xa, mà càng quan trọng hơn một điểm là, sư đệ bây giờ kiếm đạo thông thần, nhưng hắn tu vi chân chính cảnh giới, dù sao chỉ là... Nguyên Anh! Phương Quý ngạc nhiên, cái gì? Hắn cũng là thẳng đến lúc này, mới bỗng nhiên ý thức được một cái chưa bao giờ chú ý tới vấn đề. Mạc Cửu ca năm đó ở Viễn Châu, một kiếm chu diệt vụ đảo nam phượng dung hợp bất thế hung binh, thành cửu kiếm tiên trên trời tên, bát phương chú ý, thiên điệu tán thưởng, người người đều là kiếm đạo của hắn chỗ tán phục, lại cơ hồ đều quên, thời điểm đó Mạc Cửu ca chỉ là kim đang cảnh giới. Mà bây giờ, Mạc Cửu ca tại bất chi điệu tiềm tu thật lâu, tu vi lại có tăng tiến, nhưng cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Mà đối thủ của hắn lại là hóa thần. Điều này đại biểu cái gì? cố gắng đối với loại người kiếm đạo đạt đến cực hạn này tới nói, cái này cái gì cũng không có nghĩa là. Nhưng hướng sâu nghĩ, lại tựa hồ đại biểu một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Từ khi mà cựu ca đem đường thần dị, hiện ra ở trước mắt người đời, thế nhân liền chỉ quan tâm đường, quan tâm cái kia đại đạo di bảo, thế nhưng là trình độ nào đó, nhưng dần dần bắt đầu không để ý đến cảnh giới tu hành cơ bản nhất kia, nhưng vô luận đường có bao thần kỳ, lý niệm có bao kinh người, đối mặt ngoại địch ưu thế lớn bao nhiêu làm người trong tu hành cơ sở nhất cảnh giới, nhưng lại có không cách nào thay thế tầm quan trọng. Nguyên Anh đối với Hóa Thần, vốn là vượt biên mà chiến. Ra tay giúp đỡ. Phương Quý bỗng nhiên phản ứng lại, cùng Thái Bạch tông chủ liên nhau, liền đã minh bạch nên làm như thế nào. Hai người trong mắt đều lộ ra một vòng ngang nhiên chi sắc, nhìn chòng chọc vào mảnh chiến trường kia, khi nhìn đến đế tôn thân hình lưu chuyển, một đao cuốn lên trong hư không mảng lớn vân khí, phảng phất huy động một khoảng trời, hướng về mạc Cửu Ca nghiền ép đi qua lúc. Phương quý liền trợn quát to một tiếng, hai tay dẫn một cái, đẩy ra một kim một sám, hai đạo khí cơ, hóa thành một phương to lớn thái cực đồ bộ dáng, Cách sư phụ ta xa một chút. tiêu to một tiếng, phương quý vọt vào chiến trường, quần quần thái cực đồ, hướng về đế tôn đẩy thẳng tới. Ừm. Nhìn qua thái cực đồ kia đẩy lên trước người mình, đế tôn khẽ như mày, một đạo tay háo vung sắp xuất hiện đến, dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực, đem thái cực đồ kia chống đỡ, thế nhưng là cái tay còn lại, vẫn cơ đau liên tiếp chém ra vô tận đao ý hướng mạc cửu Ca nghiên rơi Mặc Kiều Ca con ngươi hơi co lại phủ đồ kiếm ông thanh rung động kiếm ý gấp đụng đau quang tức hơi thở không để cho tiểu tử này đúng là lớn rồi lá gan cũng không nhỏ Thái Bạch Tông chủ than thở chính là tính tình gấp một chút ta vốn là muốn nói có hay không cái gì bảo bối có thể cho sư đệ dùng nhưng trong miệng lẩm bẩm lúc hắn cũng bấm ngón tay tính toán vài tính quanh người huyết khí bắt đầu lưu động mà lại không ngừng biến hóa như nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện Lúc này huyết hà biến hóa, chính là trước đó đế tôn chém về phía nhược điểm của hắn chỗ, hắn chính lâm thời điều chỉnh, đem trước bị đế tôn chém ra tới sơ hở đều giấu đi, huyết hà lưu chuyển, càng trở nên tròn trịa mà không trệ. Cách sư đệ ta xa một chút, đợi cho huyết hà ngưng luyện, Thái Bạch tông chủ cũng chợt cắn lên hàm răng, nhanh chân chạy đem ra ngoài. Quanh người huyết hà tràn ngập, giống như là từ trên trời kéo rơi dáng mây, trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng về đế tôn quấn quanh tới. Cái này, Thái Bạch tông nhị thánh nhất quái Đều là xuất thủ. Ba người bọn họ thật là lớn gan. Kiếm tiền trên trời thì cũng thôi đi, chủ yếu là hai tên kia, thật là lớn gan. Lúc này bắc vượt một phương, người người cả kinh tâm thần có chút không tập trung, gắt gao nhìn về hướng phía kia đại chiến. Chỉ thấy vốn là kiếm ý cùng đao quang chiếm cứ chiến trường đại thế cục diện, chợt gia nhập một phương âm dương thái cực đồ, một đạo huyết hà cả hai phối hợp lên kiếm ý, lại tại trình độ nào đó phía trên, đảo loạn chiến trường, mà vốn là cưỡng ép xâm nhập kiếm ý kia đao quang. Vào lúc này giống như ẩn ẩn nhận lấy áp chế, đã không còn giống trước đó như vậy cường thế, dường như đã bị làm cho dần dần hướng tới thủ thế. Đế tôn, rơi vào hạ phong. Không biết có bao nhiêu người nhìn ra điểm này, nhưng thậm chí cũng không quá dám lớn tiếng nói ra. Bởi vì đáy lỏng, tựa hồ thật không dám tiếp nhận hiện thực này. Đã từng một người một đao, liên áp chế Bắc vực 1.500 năm lâu đế tôn, bây giờ thật bị áp chế rồi. Bắc vực cùng đế tôn nợ máu, hôm nay thật có hy vọng đòi lại hay sao? Chương 742: Bất bại. Hôm nay nhị thánh nhất quái nếu là bại Đế Tôn, Thái Bạch Tông chắc chắn danh lưu sử sách. Bao trùm Bắc vực phía trên 1500 năm, Đế Tôn hôm nay thật đến trả giá đắt thời điểm sao? giết giết giết Thái Bạch Tông đạo hữu, thiên hạ đều đang nhìn các ngươi. Hiển Nhiên Vương cùng Thái Bạch Tông chủ trước sau gia nhập chiến đoàn, cũng phối thêm kiếm ý gào thét giữa thiên địa kia, bắt đầu áp chế Đế Tôn da quang, toàn bộ quan hải lân cận, tất cả tu sĩ đều kích động ngẩng đầu lên, đầy ngập cảm xúc đều là sôi trào lên. Nghĩ đến đây một trận chiến có khả năng thắng lợi, liền sinh ra một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Mà trên thực tế nhìn, bây giờ Thái Bạch tông nhị thánh nhất quái, thế mà thật sự có loại ổn chiếm thượng phong cảm giác. Trước đây Đế Tôn cùng Mạc Cửu Ca giao thủ thời điểm, cả hai một phương kiếm ý ngưng luyện, tung hoành thiên địa, một phương đao khí hung ác điên cuồng, bảy vây chư vực, mặc dù trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, nhưng về mặt khí thế nhìn, tất nhiên là Đế Tôn một phương liên tiếp tăng vọt, có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Tựa như núi lửa bộc phát, khó mà ngăn chặn, nhất là đao của hắn bản thân liền có một loại không cách nào hình dung hung hãn chi ý, ra chỉ ở đao thế phía trên, liền càng lộ ra. Thiên hạ vô song, vô luận là dạng gì đối thủ, đều căn bản là không có cách tại đao thế của hắn trước mặt, lấy được chút tiện nghi nào. Cùng mạc Cửu ca so sánh, đế tôn chính là khí phách, công pháp, binh khí, không một không yêu, mà mạc Cửu ca cùng so sánh, thì chỉ có cái kia trí cao vô thượng kiếm đạo cảnh giới, mặc dù nhìn tựa hồ không thua tại đế tôn nhưng vô luận như thế nào, đều lộ ra hiếm rất nhiều. Có thể theo phương quý cùng Thái Bạch Tông Chủ tất cả đều xuất thủ, tình thế liền đã lớn có sự khác biệt. Nếu bàn về chính diện chống lại, trước đây phương quý cùng Thái Bạch Tông Chủ đều thử qua, mà kết quả cũng không làm sao như ý. Hai người đều là một thân bản lĩnh, thế nhưng là tại đế tôn đối thủ như vậy trước mặt, cũng rất khó đem ưu thế của mình phát huy ra. Bây giờ từ không giống với, mặc cửu ca chính diện tiếp nhận đế tôn, giúp đỡ Thái Bạch Tông Chủ cùng phương quý chia sẻ đi áp lực hai người liền có cơ hội phát huy ra ưu thế của mình hướng đế tôn xuất thủ thấy đế tôn yêu đao lợi hại phương quý liền nhìn chuẩn cơ hội âm dương thái cực không ngừng đánh tới hướng đế tôn đồng thời thanh mục tiên linh tiên khí dâng lên cũng lúc nào cũng hướng về đế tôn yêu đao và chạm tới mà thái bạch tông chủ thì là phát hiện đế tôn công pháp thiên biến vạn hóa khi thì quỷ dị khi thì bằng bạc liền tôi động huyết hà lấy có thể tùy ý biến hóa huyết hải chi lực đi bài trừ đế tôn tiện tay thi triển ra mỗi một loại bấy giờ phân đi tinh lực của hắn mang cửu ca vào lúc này, thì là kiếm ý càng ngưng luyện, chiêu chiêu hướng về đế tôn đoạt công. Lấy 3 trưng cầu sở trường, sinh sinh thay đổi thế cục, đổ ở trước mặt đế tôn chiếm trước thượng phòng. Một hơi, hai hơi, một nén hương công phu. Bọn hắn chiếm trước thượng phòng, liền không chịu tùy tiện ném đi ưu thế, liều mạng đi chế trụ đế tôn. Bác vực chúng tu kích động đã mất lấy phục thêm, nắm chặt nắm đấm cao rộng quát trói thai. Chỉ bất quá, loại tâm tình kích động này kéo dài quá lâu nhưng dần dần sinh ra chút không giống với biến hóa, đế tôn làm sao còn không có bại, loại suy nghĩ cổ quái này xuất hiện, liền lập tức để cho người ta lòng tràn đầy nghi hoặc, dần dần lên không ổn chi ý. Thái bạch tông nhị thánh nhất quái đã ổn chiếm thượng phong, theo lý liền nên ưu thế mở rộng, thậm chí cuối cùng đem đế tôn áp chế chi thế, có thể trên thực tế là bọn hắn một mực đấu tướng xuống dưới, đế tôn mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng lại vẫn gắt gao trông coi, một mực không có bị bọn hắn triệt để đè sập, đau khí trong khi vung đẩy. Thậm chí còn thỉnh thoảng khí thế hung ác trật lộ, ngược lại đối bọn hắn ba người tạo thành chút khốn nhiễu, Cái này giống như là một người ương ngạnh tới cực điểm. Xuất, mà không bại. Thương, mà không chết. Vô luận ưu thế của bọn hắn có bao nhiêu rõ ràng, sắt chiêu mạnh bao nhiêu, nhưng ở một khắc cuối cùng, cuối cùng sẽ bị đế tôn hiểm lại càng hiểm nẹ qua. Vô luận thế công của bọn hắn có bao nhiêu hung ác, sát ý có bao nhiêu nồng, lại luôn luôn tại một khắc cuối cùng, kém cuối cùng một hơi không thể bắt lấy hắn. Này cũng khiến cho tất cả người quan chiến tâm tình hung hăng thay đổi rất nhanh, vừa mới đầy cõi lòng hy vọng, sau đó lại cùng kêu lên thở dài. Đáng tiếc, một kiếm này chỉ kém một chút. Đau nhức quá thay, nhanh lên một bước liền tốt. Ai ra, tiểu thánh quân một cước kia liêu âm thối vị trí cao thêm chút nữa liền tốt. Từng tiếng tiết hận liên tiếp, thời gian dần trôi qua liền có người phát hiện mánh khỏe. Còn kém một hơi. Nếu là có người có thể lại trợ ba người bọn họ một chút sức lực liền tốt. Dạng này một trận chiến kinh thế như có thể hòa trộn trong đó. Ngay tại chúng tu đều muốn lấy lúc, liền nghe trong khi đâm nghiêng giống to một tiếng, đầy trời hỏa ý cuốn lên, biển lửa bên cạnh nghiêng đồng dạng hướng về đế tôn chân áp đi qua, đám người ngạc nhiên nhìn lại, liền thấy ra tay đúng là vô nhân đế, trước đây hắn đã bị đế tôn chế trụ, suýt nữa liền bị ném tới ba ba khổng lồ trên lưng, lại bị Thái Bạch tông chủ cứu, bây giờ điều chỉnh nội tức, thông thả lại sức, cũng lập tức gia nhập trong chiến đoàn. Biển lửa nghiêng rơi ở giữa, trong nháy mắt liền đã đem đế tôn dồn đến chỗ chết. Nhưng là đế tôn tại khắc bất dung phát ở giữa, sau lưng chợt có xanh đỏ hai đạo quang mang hiện lên, thế mà cũng hóa thành một cái thái cực bộ dáng, cực kỳ giống phương quý lúc này thúc đẩy âm dương thái cực đồ, vội vã lượn vòng, liền đem biển lửa chi lực tăng ra, thông dòng phá khốn mà ra. Đám người tiếc nuối, không nghĩ tới đế tôn còn có loại thủ đoạn này, kém một chút liền chết. Âm dương đạo ẩn. Phương quý nhìn xem đế tôn xuất thủ, trong tâm hơi động một chút. Trước đây hắn liền gặp được đế tôn thi triển bực này xanh đỏ nhị sắc quang mang có chút giống âm dương đạo huyền ý tứ nhưng lại không cách nào xác nhận mà tới được lúc này thì đã có thể kết luận đế tôn thi triển chính là cùng mình một dạng âm dương đạo huyền chỉ bất quá đế tôn âm dương đạo huyền lại rõ ràng không bằng chính mình mượn âm dương đang tràn luyện chế ra tới đạo huyền hoàn chỉnh càng giống là tàn khuyết không đầy đủ chi niệm hán pháp môn này hẳn là đế tử phương quý tâm niệm cấp chuyển ở giữa cách đó không xa thái bạch tông chủ đã trầm giọng mở miệng kính châu thần minh tông phương quý nghe vậy lập tức giật mình. Lúc trước hắn cùng Thương Long nhất mạch, Tây Hải nhất mạch, Kính Châu Tôn phủ nhất mạch, cùng một chỗ dò xét tiên hiền di địa, kết quả tại trong di địa kia, đạt được Âm Dương đăng trận, còn giết Long tử, rút gân rồng, cầm toàn chỗ cứ tốt, nhưng ở chính mình chiếm chỗ tốt đằng sau, Kính Châu thần mình tông di địa, cũng theo đó vỡ vụn, dáng lâm đến nhân gian, đưa tới đại loạn. Tốt nhất bảo Đối bị hắn được, nhưng nó trong di địa, còn có rất nhiều không chọn vẹn pháp bảo cùng công pháp, lưu lạc tứ phương. Rất nhiều đều chiếm được pháp bảo cùng công pháp không chọn vẹn kia, chỉ là giá trị không cao, lĩnh hội không ra quá lợi hại đồ vật tới. Nhưng là đế tôn bây giờ thi triển, lại rõ ràng là thần minh tông công pháp, vốn là cực kỳ đơn giản công pháp, nhưng ở trong tay hắn, cũng đã bạo phát ra cực kỳ cảnh giới huyền diệu. Giống, cũng tại nhất niệm này còn không có hiện lên thời điểm, trong khi đâm nghiêng vang lên một tiếng mại thanh mại khí giống to, lại là tiểu hắc long ngao lai bảo cũng vọt vào trong chiến đoàn. Trước đây phương quý gia nhập chiến đoàn thời điểm, trong nội tâm cũng thực sự cảm thấy đế tôn có chút doa người. Không dám để cho nó cùng anh để hai cái xuất thủ, sợ bị đế tôn tiện tay một chút, liền đem trong hai tên này cái nào đó cho chém rụng, chính mình vừa ý đau đớn. Ngay từ đầu hai tên này ngược lại là thật đàng hoàng, anh để ôm Tiểu Hắc Long, ngay tại một bên quan chiến. Thế nhưng là Tiểu Hắc Long đó là cái gì tính tình, vậy chính là có đỡ không đánh toàn thân ngứa một chút tính tình, để hắn chờ một hồi vẫn được, nhưng bây giờ đại chiến tiến hành lâu như vậy, hắn cũng càng ngày càng kìm nén không được, rốt cục vẫn là tránh thoát anh để ngăn cản. Vọt vào trong chiến trường, khoảng cách còn xa lúc, liền đã nhe răng há mổm, sau đó một đạo khí thế hung ác ngập trời long tức, hung hăng hướng về đế tôn nôn tới. Bây giờ hắn mặc dù căn cơ không được đầy đủ, huyết mạch còn trẻ con, nhưng này bản mệnh long tức phương ra, lại ngang qua hư không, để vô số người kinh hãi. Có cơ hội. Bác vực chúng tu nhìn xem, trong lòng lại là trở nên kích động. Lúc này chính là đế tôn toàn bộ tinh thần ngăn cản mạc cửu ca cùng phương quý liên thủ công phạt thời điểm, chính không dành bảo vệ hậu tâm. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cũng liền tại long tức này khó khăn lắm nhổ đến hắn sau lưng thời điểm, đế tôn đông nhiên tay háo phật ra, tay háo màu đen kia, vào lúc này lại hiển hóa ra một đạo sinh động như thật long ảnh, với hắn sau lưng xoay quanh, vừa lúc cản lại đạo long tức này, nhất thời chỉ thấy long ngâm đại tác, long ảnh kia thiên biến vạn hóa, thế mà đem đạo long tức kia hóa đi một nửa, một nửa khác đảo ngược lấy tiểu hắc long quay lại, thẳng đem tiểu hắc long giật nảy mình, rụt, lại đầu vừa trốn, mới tránh khỏi một nửa long tức này. Long. Long tộc thần thông, đế tôn làm sao cũng biết thi triển long tộc thần thông. Thấy một màn này đám người, đã không biết có bao nhiêu nghẹn ngào kêu lớn lên. Cái này, lúc trước toàn bộ Nam Hải Long Cung nội tình, đều là rơi vào đế tôn trong tay, hắn biết được long tộc thần thông, tựa hồ vậy. Có người thì thào mở miệng, lại là nói ra chân tướng. Lúc trước thất hải bị diệt, Long Cung đều bị thế lực khắp nơi xét đi, trong đó thất hải một trong Nam Hải Long Cung, chính là cả rơi vào tôn phụ trong tay. Đế tôn muốn tại từ đó nhìn trộm ra một chút long tộc chân bị đến, tự nhiên không phải việc khó gì, chỉ là, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem long tộc thần thông lĩnh hội đến loại trình độ này, trong khi xuất thủ có thể so với long chủ, cũng thực được xương tụng thần dị. Chẳng lẽ còn thật sự bắt không được người này rồi hay sao? Nhìn qua lần lượt này bỏ lỡ cơ hội tốt, đã có người phẫn ước khó tả, kinh hãi khuấy động. Vu đảo vị này quái thai, sắc thực sát bại, nhưng là hắn nội tình, nhưng cũng không thể khinh thường trong đại chiến, vô số người quan chiến nhìn xem trận chiến này, mà tại ở trong đó, càng có ba cái không giống bình thường, đông thổ hưng yên, tây hoang huyền cung, nam cương bích hoa ba cái, lúc này cũng ngay tại khoảng cách chiến trường chỗ xa vô cùng, chăm chú nhìn xem trận chiến này, quan chiến đồng thời, tựa hồ cũng đang nghe một ít người truyền âm, trên mặt thần thông, đã từ ban sơ kinh nghi, dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lão tổ tông nói, người này là trong chư phương đại thế, khó khăn nhất phán định một cái biến số. Đông thủ Hồng Yên bình tĩnh nói, nhìn phía yêu đao trong quang mang đế tôn, hắn bế quan quá lâu, dấu đồ vật cũng quá nhiều. Nam Cương Bích Hoa cười tủm tỉm nói, từ trên người hắn có biết, có quá nhiều chúng ta cũng dùng được đồ vật. Cùng bọn hắn hai người thần sắc khác biệt, Tây Hoang Huyền cung chỉ là bình tĩnh ngồi, sau đó dỗng nhiên mở mắt, hắn không nói gì, trực tiếp đứng lên đến, hai chân hơi cong, sau đó trong lúc dỗng nhiên nhảy dựng lên, đại địa bị hắn dẫm ra một cái hố to, nơi xa một tòa sập nửa bên núi nhỏ nhận chấn động, mặt khác nửa bên cũng sụp xuống. xuống. Không biết dương lên bao nhiêu xương ngủ đồng dạng khói bụi, mà huyền cung ngượng đạp mạnh chi lực này đã vọt tới giữa không trung, giống quả lưu tinh đánh tới hướng đế tôn hậu tâm. Hắn ngược lại là càng trực tiếp chút. Đông thổ hồng yên cùng nam cương bích hoa cũng đều đứng lên, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về hướng tây hoang huyền cung. Lúc này đế tôn vốn là đã bị người áp chế, lúc nào cũng đều có hiểm cảnh xen lẫn, dù là không ngoại nhân xuất thủ, tựa hồ cũng tùy thời có khả năng bị ép vào tuyệt cảnh, mà tây hoang huyền cung càng là bắt lấy cơ hội ỉ vào chính mình một thân ma khu không hỏng, sinh sinh sông vào trong chiến đoàn, trên thân, đống nhiên liền dâng lên vô tận ma ý, nặng nghề như núi, hung hăng hướng về đế tôn đụng tới. Đế tôn chung quanh tràn ngập pháp lực, thế mà đều ngăn không được hắn vừa va chạm này, bị hắn lấn đến trước người. Mà trong tay yêu đao, càng là đã bị mạc cửu ca kiếm ý cho cô lấy, hoàn toàn không cách nào chém về phía sông tới huyền cung. Phải kết thúc rồi hả? Không biết có bao nhiêu người vào lúc này ngẩn đầu lên, tâm thần có chút kích động nhìn về hướng chiến trường. Sau đó bọn hắn liền nhìn xem huyền cung đụng phải đế tôn trước người, nhìn xem đế tôn bị cuốn lấy, thậm chí đều không thể né tránh, nhìn xem đế tôn quanh người tràn ngập phát tác, đều không thể ảnh hưởng đến huyền cung thế công, lại nhìn xem đế tôn đột nhiên giơ tay lên đến, một bàn tay màu da, đống nhiên liền phun trào lên vô tận ma khí, cho người cảm giác liền giống như là, một bàn tay này, lập tức trở nên không gì sánh được nặng nghề. Thậm chí nặng nghề đến, chỉ là hơi giải khai phong ấn, cũng đã có thể ảnh hưởng đến chung quanh hư không sau đó đế tôn đưa tay một trưởng vỗ tại huyền cung trên thân phúc nhục thân bất hoại thần binh dị bảo khó thương huyền cung trực tiếp bị một trưởng này đánh bay đi ra người còn tại giữa không trung liền đã tuôn ra vô tận khí huyết đó là thể nội khí huyết không chịu nổi áp lực cực lớn kia phun ra chưa khiếu mới hình thành thẳng trạng cả người hắn đều giống như một cái rách dưới túi đồng dạng xa xa quảng bay ra ngoài mà thi chi thủ huyền cung phát ra trước nay chưa có tiếng kêu thảm thiết mà kêu đi ra thì chỉ có một cái tên Chương 743: Ma thủ cùng thiên tài. Nhìn qua Tây Hoang Huyền Cung bị đánh đến gần như sụp đổ một màn, tất cả mọi người giống như là một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu. Người càng là hiểu rõ Tây Hoang Huyền Cung, càng là cảm thấy kinh hãi. Huyền Cung vốn là ma của Tây Hoang thân truyền, chính là Tây Hoang Lục Thi cung nhất mạch truyền nhân, hắn đi đường chính là bất tử bất diệt nục thân chi đạo, cũng là bởi vì đây, nhục thể của hắn cường hãn, thuộc về thường nhân không cách nào tưởng tượng loại hình. Lúc trước Phương Quý đã từng đã đánh bại hắn nhưng cũng chỉ là mượn thiên điệu tương sinh tương khắc chi đạo, mới đưa hắn áp chế, nhưng không có làm bị thương hắn, mà trên thực tế, quái vật dạng này, vốn chính là không cách nào thương tổn, chính là chém sắt như chém bùn thần minh, chạm tại trên người hắn, cũng chỉ là đợi đến cho hắn gãi ngứa ngứa mà thôi. Nhục thể của hắn, vốn là siêu việt thế gian tuyệt đại bộ phận dị bảo tiên kim. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vừa ra tay này, liền bị Đế Tôn một trưởng vô gần chết, trong tâm kinh ngạc sau khi, cũng đã có người nhìn về hướng Đế Tôn tay. Lại nghĩ tới huyền cung gào thét đi ra cái tên đó, lập tức đã liên tưởng đến một chuyện đáng sợ. Ở kiếp trước 8 con đường đều có di vật chuyển thế. Trong đó, ở kiếp trước ma, lưu lại chính là lục thi cung. Cái kia lục thi, liền phân biệt là mắt, thai, lưới, thân, cánh tay, chân, đều có ma huy ngưng tụ. Trước đây phương quý từng nghe bạch quan tử nói qua, tây hoang vị ma kia, lấy được hẳn là ma thân, mà ma nhãn liền tại phương quý trên tay của mình, mặt khác hai, lưới, cánh tay, chân lại không biết đi hướng, mà ngay cả bạch quan tử cũng không biết sự tình, thế gian người bình thường càng là hoàn toàn không rõ. Cho đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đế tôn tay chính là lục thi một trong, duy có kế thừa lục thi chi thủ mới có thể một kích ở giữa, liền đem huyền cung đánh thành trọng thương. Nếu không vô luận đổi tu vi cao bao nhiêu người tới, có thể áp chế, có thể đánh lui, cũng không khả năng đem hắn bị thương thành dạng này. thần minh tông trong di địa, được âm dương đạo thuật pháp, trong nam hải long cung thấy được Long tộc thần thông, lại thêm trong tay ngũ linh chi bảo, từ trong tay ngũ gốc chi đế đoạt đi quy nguyên đạo điển, Nam hải người này đến tột cùng có bao nhiêu nội tình? Mọi người đều giật mình, vẫn còn so ra kém Đông thổ Hồng yên cùng Nam cương Bích Hoa. Hai người này vừa rồi nhìn thấy Huyền cung xuất thủ, thậm chí đều coi là đại cục đã định, Đế tôn tất nhiên bị thua. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản này cũng lập tức khiến cho hai người bọn họ tâm thần run lên, trong mắt sát cơ lộ ra. Trước đây các lao tổ dung túng vực, buộc hắn xuất thế quả nhiên là đúng hai người tâm thần trao đổi ở giữa đồng nhiên riêng phần mình cắn răng gấp hướng về phía trước nào tới người này không chết tất thành đại họa trong tiếng hét vang nam cương bích hoa xông vào phía trước một bên đạp trên trong hư không vân khí đi thẳng về phía trước một bên tạo nên một thân pháp lực chỉ gặp hắn nhục thân hóa ra cử mạng yêu tướng thân rắn đong đưa ở giữa liền đã quậy lên từng tầng từng tầng lực lượng pháp tác cả phiến thiên địa đều giống như bị hắn mở ra đan sen một loại hư không vỡ nát bản thân liền có vô hình sát ý Xa xa cuốn về phía vụ đảo đế tôn. Tây hoang trị không được ngươi, chẳng lẽ ta nam cưng cũng trị không được ngươi. Dung dợn tiếng quát vang lên thời điểm, lực lượng pháp tắc kia, liền cũng đã phun trào đế tôn trước người. Đón lực lượng pháp tắc kia, thậm chí ngay cả đế tôn bên người ác chiến thái bạch tông chủ bọn người, đều không thể không vội vã lui lại, bởi vì lực lượng pháp tắc kia, phô thiên cái địa đồng dạng vào tới, vốn chính là khó phân địch ta, bất kỳ cái gì bị lan đến gần người đều sẽ gặp nạn. Duy có bị lực lượng pháp tắc này vây quanh đế tôn, vẫn là mặt không biểu tình, hắn đâu ra đấy ứng phó trận đại chiến này, trên mặt biểu lộ chưa từng thay đổi, vô luận là thượng phong hay là hạ phong, cũng chỉ là thong dong ứng đối, thậm chí cho người ta một loại chất phát chi ý, bây giờ đối mặt với nam cương bích hoa tiến công tập kích, hắn cũng chỉ là lấy tay trộm tới, một thanh kéo lấy thái bạch tông chủ huy sái ở trung quanh huyết hà, Tê là một tiếng, huyết hà kia dường như tơ lụa, bị hắn lột xuống một khối, mà cầm trong tay tơ lụa này. Hắn hướng về phía trước vùng đi, tựa như bùng não, đống nhiên lao vào giữa thiên địa tán loạn kia. Vốn là đã một lần nữa hóa thành pháp tắc sen lẫn thiên địa, thế mà trực tiếp bị hắn bổ đứng lên. Không chỉ có như vậy, tại bổ từ bản thân vùng thiên địa này tình huống dưới, hắn đã năm ngón tay gấp đạn, đầu ngón tay tiếp xúc pháp tắc sen lẫn, đảo ngược nam cương bích hoa mạnh và qua. Ngươi cũng hiểu diễn hóa thiên địa chi pháp, nam cương bích hoa giật mình không nhỏ, nghẹn ngào kêu to. Chỉ là đế tôn căn bản hoàn mỹ để ý đến hắn, đầu ngón tay gảy nhẹ quân quật pháp tắc vọt tới, liền đã đem hắn đụng bay ra ngoài. Đó, đó là Quy Nguyên thần thức chi pháp. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ liếc thấy một màn này, trong tâm chợt nổi lên tầng tầng thủy triều, trước đây Đế Tôn nói chuyện cùng hắn, thuận miệng giảng một chút trong Quy Nguyên đạo điển đạo lý, đồng thời vạch con đường của hắn sai, mượn huyết hà tăng thực lực lên, là đem đường đi sai lệch, Thái Bạch tông chủ còn chưa nghĩ lại, càng là theo bản năng cảm thấy, có lẽ Đế Tôn chỉ là tại tranh cãi, mượn chính mình trong tu hành nhược điểm loạn chính mình đạo tâm thế nhưng là nhìn thấy màn này, hắn mới bỗng nhiên minh bạch, đế tôn nói lại là thật, chính mình từ trong thiên đạo di thương ngộ ra tới đồ vật, đế tôn cũng đồng dạng hiểu đi ra, thậm chí thái bạch tông chủ gần như không nguyện thừa nhận sự thật này. thiên địa sinh thần linh, thần sách ra cửu tiêu, trong một mảnh kinh hoàng cùng hỗn loạn, đông thổ hồng yên cũng trầm giọng quát chói tai, cũng không biết vì cái gì, lại có thể từ trong thanh âm của nàng nghe được một chút hờn dỗi chi ý, nhanh chân chạy vọt về phía trước đến, đồng thời pháp quyết liên tục cầm bốc lên. Đã bị trận đại chiến này, quay đến hỗn loạn không nghỉ giữa thiên địa, lập tức không có cách nào ngăn trở bản nguyên tri khí vội vã lưu động, thật nhanh ngưng kết, hóa thành từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh này phân loại ở thiên địa tứ phương, đều cầm thần quang, cùng nhau hướng về trung tâm chấn áp tới. Nơi này một sát na, thiên địa liền giống như là tạo thành một cái cự đại lồng giam, mà những hư ảnh kia, chính là lồng giam này bên ngoài thẩm phán giả, bọn hắn túi đầu nhìn về hướng đế tôn, cũng thi triển chính mình quyền hành. Dùng để chấn áp đế tôn dạng này Một cái giữa thiên địa dị loại Nay đã bị người chiến đấu Vậy ở ở giữa đế tôn Lúc này càng giống là trở thành một đầu thú bị nhốt giống như Mặc cho ai xem ra Hắn đều đã triệt để đã rơi vào tuyệt cảnh Khó mà nhảy thoát Chỉ là để cho người ta phế giải chính là Lúc này hắn Thế mà cũng hoàn toàn không có đào thoát Có thể là sức phản kháng Hắn thậm chí không có thử đi ngăn cản triệu hồi ra Những hư ảnh này tới đông thổ hồng yên Mà là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy phát sinh thẳng đến vô tận hư ảnh kia xuất hiện, hắn mới nhẹ nhàng cầm bước lên một cái phát hấn, ngón tay tại mạc cửu ca trên kiếm quang vứt qua, sau đó bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Từ trong vết thương này, hắn gạt ra một giọt máu giọt, đạn hướng không trung. Giọt máu kia đón gió mà lớn dần, đống nhiên ở giữa liền hóa thành một tôn cao tới trăm trượng huyết ảnh. Nhìn kỹ lại, hình dáng kia thế mà giống như là một vị đầu đội vương miện, người khoác hoàng bào bóng người, cho người ta một loại trấn áp vạn vật, đứng nghệ giữa thiên địa ấn tượng nếu không có nói có một loại khí chất có thể hình dung đó chính là hoàng chí cao vô thượng luôn xuất pháp tùy hoàng huyết ảnh này xuất hiện một cái trước mắt khí cơ khuấy động tứ phương những cái kia bị hồng yên triệu hoán đi ra hư ảnh động tác đều là chậm sau nửa ngày bọn hắn thế mà đồng thời hướng về huyết ảnh kia cúi đầu giống như là thần phục giống như là bọn hắn quyền hành vốn chính là huyết ảnh này ban tưởng tới điều đó không có khả năng người người bị dị tượng này kinh sợ nhưng giật mình nhất lại là hồng yên nàng thanh âm đều đã khăn giọng rộng, cả người giống như là dọa mất rồi một nửa hồn giống như gấp rộng kêu to, ngươi làm sao lại có tiên hoàng chi huyết, ngươi làm sao có thể vượt qua ta ảnh hưởng thần minh, đông thổ kế hoạch chưa chắc có thể giấu giếm được thế nhân, đế tôn tại lần này mở miệng chỉ là thanh âm dị thường lạnh lùng, tựa hồ còn mang theo chút trào phúng, mấy lao quái vật kia tự cho là có thể tính đến hết thảy, nhưng cũng hầu như sẽ có sơ hở, các ngươi cái kia tỉ mỉ nuôi dưỡng đi ra thiên thai, chưa hẳn liền nguyện ý tiếp nhận vận mệnh của mình. Đây chính là bọn họ sơ hở, cũng tức là cơ duyên của ta. Đương nhiên, có thể làm được một bước này, ta xác thực phải cảm ơn ngươi. Thanh em rơi xuống thời điểm, đế tôn đống nhiên quay đầu, nhìn về hướng một người. Người muốn cảm ơn ta. Phương quy đón đế tôn ánh mắt, cả người đều mộng. Tình huống như thế nào? Chính mình ngay cả đế tôn cũng chỉ là lần thứ nhất gặp. Vĩnh Châu. Mặc cửu ca đông nhiên nghĩ tới điều gì, đông nhiên mở miệng, ngươi tại Vĩnh Châu, trộm được tiên thai chi huyết. Có chút dừng lại. Con người của hắn co lên, nhìn về hướng phương đông, nguyên lai like những người kia, là đang đánh lấy cái chủ ý này. Vĩnh Châu. Chẳng lẽ là... Phương Quý trải qua nhắc nhở, cũng đống nhiên phản ứng lại, có chút hai mắt trợn, tiểu nề thu. Sớm tại Vĩnh Châu lúc, từng bởi vì quỷ thần làm loạn, sinh ra đại ôn, cùng mình đồng hành tần lý không nhìn nổi dân chúng chịu ôn mà chết, từng luyện một trăm. Không không không đạo tường, rót vào điệu mạch, cứu chữa bách tính, thời điểm đó Phương Quý cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Chỉ biết là về sau đông thổ tần gia đặc biệt coi trọng chuyện này Còn bởi vậy cô ý chạy đến bắc vực Đem tần lý chuyên môn tiếp trở về Từ đó lại chưa thấy qua Thẳng đến lúc này Bọn hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến Chẳng lẽ đế tôn chính là từ trong 100 Không không không dược tương kia Một lần nữa tinh luyện nàng máu Nếu là tần lý máu Thật có cái gì huyền bí chỗ Vậy cái này đúng là duy nhất một cái cơ hội Phương quý nghĩ đến việc này Chỉ là đầu góc lại có chút loạn Tần lý máu thật có trọng yếu như vậy Nếu thật trọng yếu như vậy, lúc trước đông thổ vì sao lại bỏ mặt nàng ở bên ngoài, thậm chí không muốn tiếp nàng trở về. Như thế nào ngay cả vật này đều bị hắn phải đi. Lâm vào trong kinh loạn, không chỉ là người phía trên chiến trường kia, bây giờ đông thổ, trên tòa sơn phong nào đó, mấy vị lao giả cũng đều là đã xa xa nhìn về phía bắc vực, sắc mặt tựa hồ có vẻ hơi ngưng trọng, một vị lao giả mở miệng nói chuyện, thanh âm đã cực kỳ bất mãn. Chỉ là chút mỏng manh huyết khí, tiên thai cũng không định chân mệnh, cho nên không tính là gì một vị lão giả khác chậm rãi mở miệng, khe khẽ lắc đầu. hắn có được đồ vật cũng không tính là cái gì. vị thứ ba lão giả như mày nói, vụ đảo quỷ thần sơn vốn bị chính là bị chém xuống tiên linh sơn một góc, quy nguyên đạo tàng cũng chỉ là một đầu kiếp trước thôi diễn thất bại điện tạ. đao của hắn là hủy đi kim linh đại đạo bảo tàn thiết, hắn nắm giữ lúc thì hẳn là cũng chỉ là bị hủy hơn phân nửa ma tí chi trưởng, long tộc thần thông càng là trong nam hải long cung lấy được vứt bỏ tàn quyển mà thôi. nói nói. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp xuống, nhưng các ngươi không có phát hiện. Trong tay hắn những này không coi vào đâu đồ vật, đã nhiều lắm a. Chương 744, Đế Tôn Bại. Hắn đến tuột cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn. Mà tại chư phương cao nhân đều là nhìn về hướng Đế Tôn, đồng thời cảm thấy một loại nào đó mơ hồ không vui chi ý lúc, đang cùng Đế Tôn ác chiến bắc vực chư tu, đều là đã sinh ra một loại nào đó táo bạo cảm giác, rõ ràng sớm đã đem hắn đặt ở hạ phòng, rõ ràng đã cuối cùng ra thủ đoạn. Rõ ràng đã trước sau mấy lần nhìn muốn đem hắn đẩy vào tuyệt địa, làm sao lại từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn cầm xuống. Đầu tiên là lòng tộc thủ đoạn, tái hiện âm dương thuật pháp, lại thấy được hắn ma thi. Chi thủ, cuối cùng thậm chí đông thổ chi pháp đều có chỗ độc lướt qua, người này đến tuột cùng còn có cái gì bản sự. Càng quan trọng hơn là, vì sao có loại càng đấu càng mạnh vẻ bất an. Người nhìn vẫn luôn ở vào hạ phong, kết quả người hướng hắn xuất thủ càng ngày càng nhiều, hắn nhưng vẫn là một dạng ở vào hạ phong, lại nhiều lần phiên xuất thủ chấn thương đối thủ, chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy một cỗ quỷ dị khí tức, khiến người ta cảm thấy từng đợt bối rối. Không thích hợp, tại bên cạnh bờ vung dương huyết hà, lúc nào cũng khuấy động, muốn đem đế tôn bước tiến gấp chết, nhưng kết quả trước sau thử vô số lần, thật nhiều lần nhìn xem lập tức liền muốn được xính, nhưng cuối cùng lại chỉ là thất bại trong gang tức thái bạch tông chủ. Đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, vội vã thu hồi huyết hà của mình, thối lui đến bên ngoài trăm trượng, nhìn chăm chăm đế tôn động tác, sau đó một mặt tâm trưởng. Thanh âm có chút phát lạnh nói: "Sát thực không thích hợp." Mạc Cửu ca kiếm ý tung hành, phảng phất lúc quyển lúc thư vân khí, bày vây nửa bên hư không, chống đỡ lấy Đế Tôn Da Quang, hắn là Đế Tôn mạnh nhất đối thủ, tiếp nhận ở Đế Tôn tuyệt đại bộ phận áp lực, nhưng ở lúc này, dōng nhiên cũng giống là ý thức được cái gì. "Đúng." Phương Quý hung hăng ngưng tụ lại một cái cự đại âm dương thái cực hướng Đế Tôn ném tới, quay người kêu to: "Sau đó hỏi, là lạ ở chỗ nào?" Thái Bạch tông chủ cùng Mạc ca Nhất thời đều không có nói chuyện, chỉ là thần sắc càng lòng chậm. Mà tại lúc này, lần lượt triển lộ nhiều loại thần thông y năng đế tôn, vẫn là loại bộ dáng mặt không thay đổi kia, giống như bị khốn tại trong mọi người không phải hắn, giống như người nhiều lần bị buộc đến tuyệt cảnh không phải hắn, mà lại theo đại chiến tiếp tục, hắn ngược lại giống như là càng thêm dễ dàng một chút, mặc dù bị vây ở ở giữa, nhưng đao quang vung chém, thần thông biến hóa, ứng phó hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở. Người này, đúng là vô địch hay sao? Chẳng lẽ hắn quả nhiên là sẽ không thua? Mà trận này càng phát khiến người ta cảm thấy quỷ dị đại chiến triển lộ tại trước mặt mọi người, liền ngay cả những tu sĩ Bắc vực không có tư cách tham chiến kia, cũng đều là cảm thấy từng đợt mê mang, bọn hắn nhìn xem Đế Tôn bị bức bách, lại nhìn xem Đế Tôn nhẹ nhõm hóa giải mỗi một đạo đối thủ thần thông, nhiều lần thất vọng, lại không cách nào buông xuống hy vọng, rốt cục vẫn là thời gian dần trôi qua bị buộc ra một chút phẫn hận khó hiểu sắc ý. Ta liền không tin, Đế Tôn thật có đáng sợ như vậy. Ta liền không tin. Bác vực nhiều người như vậy, lấy không trở về phen này nợ máu. Chúng ta có lẽ tu vi không bằng người, nhưng chẳng lẽ ngay cả hướng ngươi xuất thủ đảm lượng đều không có sao. Phản phất là bị đông thổ hưng yên, Tây Hoang huyền cung, Nam Cương bích hoa ba người thất bại kích thích đến, có vô số người đỏ lên con mắt, đồng nhiên có người quát lớn, lại là đông thổ trở về Trần Khang lao tu, cùng cùng hắn cùng nhau trở về sáu vị lao tu, hết thảy bảy người, trong lúc đột nhiên quát to, bảy đạo thân ảnh đồng thời lao đến, cùng thi triển một đạo thần thông trung trùng điệp điệp hướng về đế tôn đập tới đây là bắt vực hướng ngươi đòi lại nợ máu một trận chiến lão phu chính là chết cũng không bỏ được bỏ lỡ tức ra ra chủ cắn chốt lưỡi phun ra bản mệnh tinh huyết thế lên còn sót lại nửa đường tử phụ không giữ vọt vào chiến trường nếu là vì cầu tên cơ hội tới tuyết sơn tông chủ du âm thanh thở dài xài bước vào giữa sân trận chiến này như thắng ta chính là chết cũng sẽ danh truyền vạn thế trong khi tiếng nói thăm thảm đung đưa nàng cũng đã thi triển ra tuyết sơn tông bí pháp Tu vi của bọn hắn có lẽ đều không như Đế Tôn, chính diện độ sức, thậm chí không có hợp lại chi lực, nhưng bây giờ, dù sao đã có Thái Bạch tông nhị thánh nhất quái, tiếp nhận Đế Tôn đại bộ phận thần uy, liền cũng cho bọn hắn từ mặt bên sông vào chiến trường cơ hội, dù sao bây giờ Đế Tôn một mực ở vào hạ phòng, chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi, mỗi người đều vọt lên, cũng không tin hắn sẽ bất bại. Chiến đến tận đây lúc, bất cứ người nào cũng có thể sẽ trở thành đệ sập hắn cuối cùng một cây dâm dạ. Người này quá không cho người yên tâm mang xuống không có gì tốt chỗ. Liền ngay cả lúc này Đông Sơn, cái kia ba vị đứng ở trên núi hướng bắc vực xem ra lao tu, cũng đều là thấp giọng nói. Bọn hắn giống như có lẽ đã có chủ ý của mình. Thế là, trong đó một vị lao tu, liền nhẹ nhàng nâng tay, một đạo ngân quang bay vào trong hư không. Tiến hắn một đoạn đi. Giết! Mà tại bắc vực trên chiến trường, theo càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đoàn, liền giống như trong nháy mắt dâng lên một mảnh thủy triều, khắp mắt quét tới. Có thể nhìn thấy vô số kẻ đầy người sát khí, thậm chí có thể nhìn thấy vô số người ôm lấy tử trí, đế tôn bị đặt ở hạ phòng, khiến cho bọn hắn tráng lên hướng đế tôn xuất thủ đảm lượng, mà đế tôn từ đầu đến cuối bất bại, thì cũng ẩn ẩn khơi dậy bọn hắn đáy lòng lửa giận. Lửa giận này, có lẽ tại thập môn quỷ thần trận bị phá trước đó sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện phi thường tự nhiên. Bạch. Trong hư không một mảnh kiếm quang chợt hiện, cực kỳ quỷ dị, chém về phía đế tôn phía sau lưng. Đó là đã từng ám sát qua Hải Châu tôn chủ tuyết cơ tử, lần này hắn xuất thủ ám sát đế tôn. Ẩn nhận 300 năm, chẳng phải vì giờ khắc này. Có người cao rộng kêu to, chính là 49 kiếm tiêu kiếm nguyên, hắn phi thân lên, vọt giữa không trùng, hướng về phía dưới đệ tử càng rõ ràng kêu lên. Hảo đồ đệ, đây là vi sư đời này khó được một lần lộ mặt thời điểm, ta chuyển cho người một kiếm kia trước cho ta mượn đi. Phía dưới càng rõ ràng đáp ứng, vội vã đem một kiếm kia cao cao căng lên. Giữa không trung tiêu kiếm viên cười ha ha, đưa tay bắt lấy một kiếm kia, hung hăng hướng về phía trước đang đi, trên quanh thân, lập tức tách ra hảo quang chói mắt, trình độ nào đó, kia sáng này thậm chí đã không thua tại Mạc Cựu Ca kiếm, ngang qua hư không, sau đó tan biến tại vân khí ở giữa, lại một lần nữa lúc xuất hiện, thình lình cũng đã chém tới đế tôn bên cổ một bên, thẳng đến đế tôn thủ cấp. Đây là hắn 300 năm thời gian lĩnh hội, bỏ chạy một kiếm. Hoa nha nha. Cổ thông lao quái vung vẩy lên hoàng kim sử Eo to sông về trước đi qua. Bên người thanh phong đồng nhi cùng Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi, liều mạng tiến lên, một trái một phải kéo hắn lại, đường đi. Vông ra. Cổ thông lao quái tiếng phẫn nộ kêu to, bọn hắn đều có thể đi, ta vì sao không có khả năng. Sư tôn, người ta tốt xấu có thể tiếp nhận trận chiến kia dư ba, người cái này đi vào, liền bị xoắn nát ta. Minh Nguyệt cùng thanh phong liều mạng dắt lấy. Lao phu không đi không được. Cổ thông lao quái tránh thoát hai cái đệ tử ngăn cản, hay là vọt tới. Thận hận vọt tới khoảng cách chiến trường kia rất xa trên một đỉnh núi, nhặt lên một khối đá đập tới, vậy liền coi là dùng hết trách nhiệm của mình, hùng hùng hổ hổ đi trở về. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Đạo đạo thần quang, tầng tầng thủy triều, đều là mênh ngông quần quần tuân hướng đế tôn. Nếu nói ngay từ đầu, một vị một vị cao thủ gia nhập, còn có thể cho đế tôn một cái ứng phó cùng thời gian phản ứng mà nói, như vậy lúc này, liền lập tức thành thành quần kết đội tu sĩ gia nhập chiến trường. Thần thông kia tựa như mưa to đồng dạng mềm mông quần cuộn ép hướng về phía đế tôn, lúc này đối với đế tôn tới nói, liền không phải trong lúc ngẫu nhiên bị ép vào tuyệt cảnh, hắn trực tiếp bị vô tận tu sĩ, ngạnh sinh sinh ép tiến vào tuyệt cảnh. Cho dù là hắn, lúc này thậm chí đều giống như đã vung không xuất đao đến, chiến đoàn đang bị không ngừng áp súc. Đế tôn đại nhân. Mà tại lúc này, chiến trường nghiêng hậu phương, ba ba khổng lồ bên người, còn có lấy tôn phủ mấy ngàn tu sĩ, trong đó còn bao gồm các vị tôn chủ, cùng quỷ vương tuyệt nữ bọn người, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem những cái kia điên cuồng đồng dạng tu sĩ bắc vực, liều mạng một dạng sông về đế tôn, chỉ cảm thấy trong lòng đang phát run, cảm thấy trời đều sợ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, những người này làm sao dám hướng chí cao đế tôn xuất thủ. Mấu chốt nhất là, đế tôn thật sẽ bại sao? Bọn hắn từ đấy lòng cảm thấy từng đợt ý sợ hãi, so thập môn quỷ thần trận bị phá lúc còn muốn đáng sợ. Mà bọn hắn vào lúc này, thậm chí không dám lên trước tương trợ. Thật sự là bình thường bọn hắn cùng đế tôn khoảng cách, cũng quá xa vời, căn bản không biết đế tôn đồng ý không cho phép chính mình tương trợ. Thế là, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem tu sĩ bắc vực như thủy triều đặt ở đế tôn trên đỉnh đầu. Nhìn xem đế tôn đau ý thậm chí đều đã bị vỡ nát, kiềm chế, giống như là lâm vào trong một mảnh vũng bùn cự thú giống như... Ông! Cũng vào lúc này, phương đông chân trời, mây trôi chuyển động, đồng nhiên có một đạo kiếm quang phá không mà tới, kiếm quang kia tới như vậy đột ngột cơ hồ khiến người hoàn toàn không phát hiện được nó là như thế nào xuất hiện, mà tại hắn xuất hiện một sát na, thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng đã biến mất, hoặc nói bị ngự phủ, tất cả đều khỏa đến trên một kiếm này, khiến cho đạo kiếm quang này đột nhiên lói lên, sau đó trở lại đế tôn trên đỉnh đầu. Tựa hồ đã thật sâu lâm vào vũng bùn đế tôn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về hướng đạo kiếm quang kia, trong tay hắn yêu đao đột nhiên nâng lên, cùng phi kiếm kia chạm vào nhau, trong chốc lát đem kiếm quang chém vỡ nát. Chỉ bất quá. Vốn là đã lâm vào trong trùng đây, bây giờ hắn đột ngột xuất đao, chém về phía kiếm quang kia, nhưng cũng lập tức khiến cho quanh người hắn lộ ra sơ hở, cơ hổ ngay tại hắn nâng lên yêu đao một cái trước mắt, mặc kiểu ca mũi kiếm tuân ra mà tới, tại một sát na ở giữa, bạch quang hiện lên, một kiếm kia liền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, giống như là một đạo cái đinh, trực tiếp đem hắn đính tại trong hư không. Phúc! Ngay sau đó tới, là tiêu kiếm viên bỏ chạy một kiếm, chạm tại trên bờ vai hắn. anh. Là tức ra ra chủ thần phụ, nổ ở trên đỉnh đầu hắn. đùng Là cổ thông lão quái ném qua tới tảng đá, nhẹ nhàng đập vào sau hót của hắn phía trên. Chư thiên đều im lặng, thời gian phản phất đã ngưng dừng. Ba ba khổng lồ bên người, không biết bao nhiêu tôn phụ tu sĩ, mở to hai mắt nhìn xem ra, đầy mặt kinh hoàng Ba ba khổng lồ toàn thân hắc vụ bao khỏa kia, trong mắt hàn quang lưu chuyển, gắt gao nhìn về hướng lúc này để tôn. Thanh yêu đau kia, đống nhiên kêu run, tản ra phẫn nộ đến cực điểm khí cơ Đế Tôn thế mà bại, đế Tôn thế mà thật thua ở bọn này, người Bắc vực dưới tay. Ha ha ha ha. Tại trong thời không phảng phất đứng im đồng dạng này, đế Tôn bỗng nhiên cất tiếng cười to, thanh âm hình như có chút điên cuồng. Chương 745, đế Tôn chi lộ. Tiếng cười như sấm, lan qua khắp nơi. Vừa mới thấy được đế Tôn bị chế trụ, kinh hỉ vô tận các tu sĩ Bắc vực, bỗng nhiên liền bị tiếng cười kia khiến cho lòng có điểm loạn. Bởi vì tiếng cười kia thật sự là quá cuồng vọng, thậm chí vui thích Hoàn toàn không ai bị buộc đến tuyệt địa đằng sau người nên có cảm giác bị thất bại, cũng chính vì hắn không có cảm giác bị thất bại, ngược lại là khiến cho những người khác trong lòng bị đẻ nén đứng lên, thấy được đế tôn bị nhiều người như vậy đồng thời chém chúng, loại vẻ kích động mừng rỡ như điên kia, tại hắn tiếng cười kia phía dưới, ngược lại là như là cao ốc đồng dạng, nhanh chóng đổ sụp, Cười đại gia ngươi cái quỷ, lòng người kinh động thời điểm, trong khi đâm nghiêng vang lên phương quý hét lớn một tiếng, thôi động âm dương thái cực đồ, hung hăng đánh tới bây giờ có thể chính là quan trọng thời điểm hiển nhiên mạc lão kiều tiêu kiếm nguyên tức gia gia chủ thậm chí cổ thông lão quái bọn người tất cả đều thương tổn tới đế tôn thế nhưng là mình cùng đế tôn chiến đấu lâu như vậy thế mà còn không có đụng hắn nửa điểm cái này có thể làm sao đúng đâu cho nên vương quý thật nhanh chạy tới cũng phải đánh đế tôn lập tức thái bạch tông chủ không biết là có hay không ôm lấy giống như hắn ý nghĩ cũng thật nhanh xông về phía trước huyết hà gợn sóng đánh về phía đế tôn người chung quanh ảnh lay động Lại càng không biết bao nhiêu người liều mạng đồng dạng hướng về phía trước, các loại thần thông dị bảo hướng đế tôn đánh tới. Dù sao đây chính là đế tôn, đây là cùng hắn trận chiến cuối cùng. Như có thể vào lúc này làm bị thương hắn, vậy tương lai trên sử sách này. Dù là không lưu sử sách, về sau chuyên giữ lại hướng về sau người khoác lắc cũng là tốt. Ha ha ha ha. Mà đang nhìn đứng lên đã bản thân bị trọng thương, lại có vô số người hướng về chính mình vào tới. Phản phất liều mạng chết cũng muốn từ trên người chính mình cắn xuống một miếng thịt tới sắp chết chi cảnh, Đế tôn tiếng cười nhưng lại chưa bao giờ ngừng, hắn đúng là tùy ý đến tất cả mọi người đánh vào trên người mình, sau đó cũng liền ở này thiên điệu nặng nghề, máu tươi báo tố bay một khắc, hắn trong lúc đông nhiên, bỏ yêu đao, sau đó hai tay đột nhiên chấn động. Không tốt. Người người cảm nhận được dưới sự chấn động này, cảm thấy kinh hãi, giống như là đón một tòa dâng lên núi lửa. Hoảng sợ phía dưới, gấp đề pháp lực phòng ngự nhưng vẫn là bị lực lượng vô hình cuồng bạo kia khuấy động, thân hình xa xa bay ra ngoài. Người người kinh hãi, dưới trọng thương, đế tôn vậy mà vẫn có thực lực như vậy, một kích đẩy lui tất cả đối thủ. Không, không phải tất cả. Tối thiểu có một người không có bị hắn chân khai, đó chính là mạc tiểu ca. Cho dù là đón đế tôn cuồng bạo chi thế, hắn vẫn thân hình bất động, áo bào trắng xoay chuyển, một thanh kiếm xuyên qua tại đế tôn lồng ngực. Dầm dầm. Đế tôn quát khẽ một tiếng, thân hình bay ngược mà lên, tay áo vung Thoạt nhìn như là dương cánh chim nhạn nhanh chóng lui về phía sau, bên người đều là bị hắn đánh bay người, trong một mảnh kinh hoàng, đám người chợt thấy, cũng không phải hết thảy mọi người đều bị đế tôn đánh bay, còn có một người, mặc cửu ca, kiếm của hắn vẫn quán xuyên đế tôn lồng ngực, theo đế tôn hướng về sau ngã đi, vẫn như ảnh tùy hình. Đế tôn đại nhân, ba ba khổng lồ quanh người, lúc đầu liền có vô số tôn phủ huyết mạch, thấy đế tôn tới, tất cả đều kêu to. Đến lúc này, bọn hắn cũng rốt cục không dám lùi bước. Mà là thật nhanh sông về phía trước đến, công hướng đế tôn trước người mạc cửu ca. Soạn. Thế nhưng là đế tôn thế mà toàn không để ý đến bọn hắn, thân hình sắp rơi vào ba ba khổng lồ trên lưng lúc, tay áo đã hướng về một phương vung lên. Trong khi cuồng phong khuấy động, ba ba khổng lồ trên lưng lúc đầu bao phủ vô tận hắc vụ, lập tức bị lực lượng cuồng bạo thổi tan. Mà đám người cũng là vào lúc này, mới phát hiện ba ba khổng lồ kia trên lưng, lại có một tấm màu đen ghế đá điêu đi ra vương tọa tồn tại đứng ở ba ba khổng lồ phía sau lưng vị trí trung tâm, mà tại vương tọa trung quanh thì là cái kia đã sớm bố tại trên lưng, bây giờ còn hãm lấy u cốc chi đế đám người phát trận. Đế tôn hướng ba ba khổng lồ trên lưng ngã tới, liền hoàn toàn ngồi ở trong vương tọa. Mặc cửu ca một kiếm kia vỡ tại quán xuyên trước ngực của hắn phía sau lưng, lực lượng quá cự, theo hắn ngồi về vương tọa phía trên, nhìn giống như là bị mặc cửu ca cho một kiếm đính tại trên vương tọa, trung tâm miệng máu tươi, còn tại hướng xung quanh tiêu xạ mà ngoài ý liệu là, đế tôn đối với một kiếm này, thế mà làm như không thấy. Hắn ngồi về vương tọa, hai tay liền khoác lên hai bên trên lan can, sau đó lạnh lùng ngầm đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng phương đông, vừa nhìn về phía phương tây, phương nam, dần dần trở nên sâm nhiên mà khốc liệt, có tinh mang nổ tan. Ngay cả các ngươi cũng không nhịn được hướng ta xuất thủ. Thanh âm lạnh nhạt, đế tôn chậm rãi mở miệng. Người chung quanh cứ thế đến một chút, mới ý thức tới, hắn nói chính là phương đông bay tới một kiếm kia. Trước đó cũng là bởi vì hắn đưa tay chém vỡ một kiếm này, mới cho mạc cửu ca cùng bác vực chúng tu cơ hội, thương tổn tới hắn. Các người đã dùng hết thủ đoạn, không làm gì ta được, thế là nghĩ đến lợi dụng bắc vực, cho bọn hắn mượn tay bước ta đi ra. Trong thanh âm hắn nghe không ra hỉ nộ, chỉ là chậm rãi nói, thậm chí giống như là có chút ý cười, nhưng không biết các ngươi nghĩ tới một vấn đề không có, bước ta đi ra dễ dàng, nhưng ta thật sau khi đi ra, xui xẻo đến tột cùng là ta, hay là thiên hạ này đâu. Thanh âm cuồn cuộn. Mặc dù đế tôn thanh âm cũng không mạnh, nhưng vẫn là bị rất nhiều người nghe được. Cũng không biết vì cái gì, bọn hắn đống nhiên trong tâm nhảy lên kịch liệt, dâng lên một loại không cách nào hình dung đại khủng bố. Nhanh rời đế tôn. Bảo vệ đế tôn đại nhân. Cũng là vào lúc này, mới vừa rồi bị đế tôn vung quét ba ba khổng lồ trên lưng hắc vụ lực lượng quét bay ra ngoài tôn phủ chúng tu. Lúc này rốt cục lại xông trở lại, vô luận là quỷ vương hay là tiên nữ, hay là những cái kia tôn phủ chi chủ, thần vệ quân, quỷ thần các loại Bọn hắn đều là vào lúc này run sợ muốn nước, bọn hắn trước đây dù là nhìn thấy đế tôn rơi vào hạ phòng, cũng không nghĩ tới đế tôn thật sẽ bại, sẽ làm bị thương. Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, đế tôn thật bại, sẽ là một cái dạng gì kết quả. Thế là lúc này bọn hắn đều là liều mạng đồng dạng, muốn đem lúc này vẫn làm bị thương đế tôn mạc cửu ca đánh lui, cho đế tôn cơ hội thở dốc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mạc cửu ca không để ý tới bọn hắn, ngược lại là đế tôn đông nhiên tay háo đăng suất. Hắn thanh này bắt tới, liền đem một bóng người bắt được phụ cận, đó là lúc đầu quan châu tôn chủ thanh vân thành, cũng là nhất hiệu chung với đế tôn người một trong, chính vì hắn thấy được mạc cửu ca kiếm còn tại quán xuyên đế tôn ngực, bởi vậy liều mạng muốn xông lên, đem đế tôn cứu, bực này cháy bách phía dưới, cũng khiến cho hắn tốc độ, so quỷ vương cùng tuyết nữ nhanh hơn mấy phần. Cho nên hắn người thứ nhất xông tới đế tôn trước người, cũng cái thứ nhất bị đế tôn bắt lấy. Sau đó đế tôn nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, trong lúc bỗng nhiên liền đem hắn nhục thân trực tiếp cho bắp nát, huyết nhục bạo tán, thân hồn tung bay, thanh vân thành hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tung bay ở không trung nguyên thần trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, cũng không biết chính mình vừa rồi làm cái gì, thế mà chọc giận đế tôn đại nhân, muốn đối với chính mình thi triển loại trường phật này, sau đó còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, hắn nguyên thần cùng huyết nhục liền đều là đã bị ba ba khổng lồ trên lưng trận quang hấp thu, cuồn cuộn dòng lũ tất cả đều tràn vào trên vương tọa đế tôn thể nội. Đế tôn vốn đã bản thân bị trọng thương, khí cơ khô héo nhục thân. Vào lúc này đống nhiên quang mang đột nhiên nổi lên, giống như là chống giống nhiều vô số sinh cơ, pháp lực tại vội và khôi phục, liền ngay cả trên thân vết thương cũng tại lấy nhục thân tốc độ rõ rệt càng cùng. Từ xa nhìn lại, cho người cảm giác tựa như là một viên đã tiếp cận dập tắt liệt nhật. Ngay tại một lần nữa tỏa ra quang mang, đồng thời dần dần trở nên càng thêm lóa mắt. Trời ạ, chẳng lẽ Đế tôn là muốn hút người huyết nhục chưa thương Một màn này kinh động đến chung quanh tôn phủ chúng tu. Thân hình khó tránh khỏi có chút chần trở. Cho dù là bọn họ lại chung với đế tôn, lấy chính mình mệnh đi là đế tôn chữa thương, vẫn là do dự. đã có người đang lặng lẽ thối lui. Chỉ là đế tôn rõ ràng không có ý định cho bọn hắn cơ hội này. Cao giọng trong lúc cười to, ba ba khổng lồ trên lưng trận quang liền hô hô từ từ hướng chung quanh kích xạ mà đi, như dây thừng, như đại thủ, trong khoảnh khắc cũng không biết bắt lấy bao nhiêu tôn phủ huyết mạch cùng quỷ thần. Sau đó không chút do dự đem bọn hắn xoắn nát Huyết nục cùng thần hồn kia, tất cả đều bị đại trận hấp thu, sau đó mênh ngông quần cuộn tràn vào đế tôn thể nội. Lại sau một khắc, lại có càng nhiều trận quang bay ra, đem càng nhiều người giật tới. Trong quá trình này, đế tôn thương thế, cũng tại cực dị phục hồi như cũ, trong chốc lát đạt tới viên mãn, sau đó không có tận cùng tiểu thăng. Lại giống như là, những người kia tu vi cùng lực lượng, tại hoàn toàn cùng hắn dung hợp, hóa thành hắn một bộ phận. Xuy, mặc cửu ca thấy thế. Kiếm quang trong tay càng sâu mà đâm vào trong cơ thể của hắn. Nhưng cái này cũng không có cho đế tôn tạo thành càng nặng thương thế, ngược lại khiến cho hắn nhục thân thần quang càng là tăng vọt đứng lên. Đó là cái gì? Đón một màn quỷ dị kia, tất cả mọi người tất cả đều sử sốt, thân thể đều không cầm được phát run. Tu hành một thế, ai cũng gặp qua một chút thảm sợ tà pháp, nhưng bây giờ thấy, lại là trước nay chưa có quỷ dị. Đế tôn đại nhân tha mạng. Hiển nhiên đại lượng đồng bạn bị kéo vào trong trận. Những tôn phủ huyết mạch kia cũng sợ hãi, nhau nhao hướng về nơi xa chạy trốn. Chỉ là ba ba khổng lồ kia trên lưng trận thế, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng dài càng nhanh, mà bọn hắn trước đây khoảng cách cũng không tránh khỏi quá gần. Không biết có bao nhiêu người, vô luận nam nữ lao hấu, quỷ thần hay là huyết mạch, tất cả đều bị trận quang kia kéo lấy, thân bất do kỳ kêu to, sau đó tan biến tại trận quang ở giữa. Lúc này đế tôn, thế mà làm ra một kiện mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng sự tình. Hắn tại đồ sát đồng tộc của mình. Thủ đoạn này, đơn giản so bất kỳ một cái nào mơ ước hướng tôn phủ báo huyết cựu tu sĩ Bắc Vực đều đắt hơn. Bởi vì Phạm là bị hắn kéo vào trong đại trận người, không chỉ có là nhục thân, tính mệnh, ngay cả thần hồn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Diệt tộc, diệt chủng, diệt tín niệm. Hắn đây là thủ đoạn gì? Lúc này phương Đông, ba vị lao giả bỗng nhiên thần sắc kinh hãi, bình tĩnh nhìn về hướng Bắc Vực phương hướng. Tây Hoang, có một tòa núi lớn mở mắt, thần sắc nghi hoặc. Nam Cương có một cái thanh âm trầm thấp đang lưu chuyển, cổ quái, mà tại trong một chỗ thôn xóm nhỏ không biết tên, cái nào đó ngồi ở trên cối say quất lấy thuốc lá sợi lao giả, đống nhiên ngẩn đầu lên, hắn nhìn qua bắp vực, thần sắc đầu tiên là có chút mê mang, nhưng thời gian dần trôi qua, vẻ mờ mịt này, liền đống nhiên hóa thành một loại nào đó hoảng sợ chi ý. Hỏng. Hắn đống nhiên thu hồi thuốc lá sợi, mang theo toàn bộ thôn, lao thẳng tới bắp vực. Các ngươi không phải đều rất ngạc nhiên, đường ta đi là cái gì không? Bên người là vô tận đồng tộc gào thét gào thảm thanh âm, trước người còn đinh lấy mạc cửu ca thanh kiếm kia, nhưng là đế tôn bây giờ lại chỉ ngạo nghễ ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ánh mắt lạnh nhạt, phản phất nhìn xuống thiên hạ, hắn khí cơ đang bay nhanh tăng vọt đã vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, giống như là muốn cùng thiên địa sánh vai thanh âm lại như cũ bình tĩnh, hiện tại các ngươi thấy được, cái này, chính là con đường của ta. Chương 746, Quy Nguyên Đạo Tàng Đường Đây là đường gì? Nghe được Đế Tôn nói như vậy truyền khắp tứ phương, thậm chí giống như là có loại muốn đang hướng cả phiến thiên địa khí phách, trong sân vô số tu sĩ cũng tận đều là kinh hãi, trong tâm có loại đã sợ hãi lại cảm giác sợ hãi. Bây giờ đường sự tình, đối với Bắc vực tới nói, sớm đã không phải một cái bí mật, cơ hồ tất cả mọi người biết đường tồn tại, cũng biết đường cường đại, mà trước đây Đế Tôn vốn là cậy vào một thân tu vi, mới ép tới Bắc vực chúng tu không thở nổi, nhưng nếu là hắn thế mà còn đi ra một con đường vậy ai biết sẽ có kinh khủng bậc nào? Người cái gọi là đường, chẳng lẽ chính là thôn vệ chính mình đồng tộc? đám người trong khi vắng vẻ, thái bạch tông chủ bọn người lướt nhau, đống nhiên đồng thời hướng về đế tôn vọt tới. mặc dù trong tâm đều là chấn kinh không hiểu, mặc dù trong vô thức người người đều muốn cách hắn xa xa, thế nhưng là bọn hắn hiểu hơn, càng là lúc này, càng không có khả năng rời xa hắn, ngược lại muốn xông lên tiền đến, đánh gây hắn, bằng không mà nói, ai cũng không biết tùy ý hắn hành động, có thể làm được một bước nào? con đường như vậy chính là đi ra, cũng là đường tà đạo. Dầm rầm. Vô Cùng Vô Tận Thần Thông cùng phát bảo, trải rộng ra một mảnh, hướng về Đế Tôn đập tới. Lúc này Đế Tôn, lồng ngực bị Mạc Cửu Ca xuyên thủng, đứng tại trên vương tọa, dưới thân ba ba khổng lồ trên lưng phát trợn, lại càng hướng về trùng quanh bay ra ra ngoài, bắt lấy bọn hắn tôn phủ huyết mạch cùng quỷ thần, nhưng cũng là khó được cho bọn hắn một cái cơ hội, đang muốn thừa dịp lúc này hướng hắn công tới, vô luận có thể hay không giết chết được hắn, đều được trước nhiều loạn tâm trí của bọn họ kéo chậm hắn chỉnh tự, với anh chỉ là chẳng ai ngờ rằng chính là đế tôn đón thế công của bọn hắn chỉ là khẽ ngẩng đầu, sau đó tiện tay vung đi giữa thiên địa liền đột nhiên giống như vang lên một cái phích lịch vô tận kia chớp màu đen xen lẫn bay tới đem giữa không trung kia từng mảnh từng mảnh pháp bảo đánh tan vô số đạo nhân ảnh đánh cho huyết vụ, sau đó vô luận là pháp bảo mảnh vỡ hay là người vỡ thành huyết vụ đều bị đại trận thôn phệ tiến đến, cho dù là thái bạch tông chủ tránh lẽ nhanh không có bị tia chớp màu đen đánh trúng, nhưng bên người huyết hà, thế mà cũng trong khoảnh khắc, liền bị hắn đánh nát hơn phân nửa, hoàn toàn cùng mình đã mất đi liên hệ, nguyên ngông quần cuộn tràn vào bên cạnh hắn trong huyết hà. người, thái bạch tông chủ chưa bao giờ có một khắc như lúc này đồng dạng kinh qua, chỉ từ trong một kích này, liền cảm giác đế tôn không những không bị suy yếu, lực lượng thậm chí hơn xa mới ra tay lúc, cũng không phải là thôn phệ. đế tôn chậm rãi tiếp nhận lấy những này tràn vào trong đại trận pháp bảo nát cùng huyết hà. Bình tĩnh lắc đầu, thế mà tại thành thật trả lời lấy, ta cũng không có thôn phệ bất cứ người nào, cũng không có giết chết bất cứ người nào, ta chỉ là mời bọn họ cùng ta dung hợp ở cùng nhau, bọn hắn không có chết, cũng không có biến mất, chỉ là cùng ta cùng một chỗ, hóa thành sinh mệnh mới, cùng đi tiếp nhận thiên địa chi vấn. Người hỏi người đại gia đâu? Không đợi hắn nói xong, Phương quý đã lặng lẽ chạy tới phía sau hắn, bỗng nhiên một đạo âm dương thái cực liền đập tới. Nhưng là đế tôn thậm chí căn bản không có quay đầu, cũng không có chống tránh chỉ là tùy ý cái này âm dương thái cực nện vào trên người mình, sau đó dung nhập trong cơ thể của mình. bên cạnh hắn đại trận màu đen lập tức trở nên cuồng bạo hơn, vô biên hắc chiều hướng về không trung dâng lên, giống như là sóng lớn muốn chụp tới bầu trời. phương quý thấy một màn này đã bị hù trận mắt hốt muộn, chính mình âm dương thái cực thế mà bị hắn nuốt. trước đây cái này âm dương thái cực vỡ nát vô số lần, đều một lần nữa phục hồi như cũ, nhưng hôm nay làm sao bị nuốt? một người lực lượng chung quy là có hạ, cho dù là cường đại như ta, cũng sẽ bại. Đế tôn thanh âm, vẫn giống như là cồn lôi đồng dạng, giữa thiên địa, vừa đi vừa về đi lại, cho nên, chỉ có tất cả mọi người tập hợp ở cùng nhau, mới có thể trở nên cường đại, mới có thể cả thế gian không nhìn, khinh thường hoàn vũ, nhưng là người đều là ích kỷ, vĩnh viễn không có khả năng chân chính hợp tác. Nếu như thế, vậy liền đem tất cả mọi người hóa thành một cái, đều hóa thành ta. Thanh âm của hắn vang lên lúc, Sau lưng đại trận màu đen biến thành thủy triều đang chìm nặng hạ xuống, mà tại trong thủy triều lẫn nhau đánh ra này, Thình Linh đã xuất hiện một chút kỳ dị thân ảnh. Bọn hắn đều là thân ảnh màu đen, hình dung đều dị, thậm chí khí cơ đều có chỗ khác biệt, duy nhất giống nhau chính là cho người ta một loại cảm giác. Tất cả bóng người này đều là giống như là đế tôn, đều là cùng đế tôn khí cơ tương liên. Rầm rầm. Trong lúc nhiên, bọn hắn đều là hướng về tứ phương vọt tới, Tuân hướng bát phương, đi bắt hướng về phía bất cứ người nào. Khe động này, tựa như đại quân quay cuồng lăn nghiền ép tứ phương. Đế Tôn ánh mắt từ trên vương tỏa nhìn về phía tứ phương, nhìn về hướng tất cả có thể là phẫn nộ, có thể là sợ hãi nhìn qua hắn các tu sĩ bát vực, các ngươi không phải cảm thấy bị Tôn phủ áp đảo trên đỉnh đầu, trong tâm bi hận ta? Các ngươi không phải cảm thấy ta chiếm các ngươi bát vực, trong tâm hận ta a? Nhưng từ đó về sau, các ngươi đem đều là hóa thành tại ta, cùng Tôn phủ huyết mạch, lại khó khu khó, lại không khác biệt. Lẫn nhau tương dung, không thủ, không hận không vui, càng không buồn, thất tình tuyệt diệt, đại đạo là một, vĩnh phá gông cùng xiềng xích, thành tựu chân chính bất hủy bất bại, không tốt, hắn điên rồi, đón vô số đại quân màu đen hướng mình vọt tới kia, có người sợ hãi, cũng có người bỗng nhiên nghe ra cái gì, nhất là Thái Bạch Tông Chủ, nghe được Đế Tôn những lời này, hắn đột nhiên liền hiểu rõ ra, cả người lộ ra trước nay chưa có vẻ sợ hãi, thậm chí bờ môi đều phát run đứng lên, hắn, hắn không phải thôn phệ tôn phủ huyết mạch, mà là thôn phệ tất cả mọi người. Thôn vệ tất cả mọi người. Ý gì a Không biết có bao nhiêu người nghe, sắc mặt mê mang, không cách nào kịp phản ứng. Ngược lại là đế tôn, vào lúc này chăm chú nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, nói, không phải thôn vệ, là dung hợp. Mà tại thanh âm này vang lên thời điểm, hắn có chút đưa tay một chỉ, hướng về Thái Bạch Tông Chủ điểm tới, lập tức đẩy trời hắc chiều dâng lên, giống như có được sinh mệnh của mình đồng dạng, lăn lăn lộn lộn xông về phía trước đi, hướng về Thái Bạch Tông Chủ bao phủ đi qua. Nhưng ngươi không ở trong đám này, con đường của ngươi đã quá tà, không thích hợp tiến vào thế giới của ta, cho nên ta ngay từ đầu liền nói qua, ta sẽ giết ngươi. Dầm dầm. Đầy trời hắc triều kia dâng lên, cuộn cuộn đến Thái Bạch Tông Chủ trước người. Cùng lực lượng cơ hồ cường đại đến đột phá một phương chân trời kia so sánh, Thái Bạch Tông Chủ vậy mà hoàn toàn không có né tránh chi năng. Hô. Cũng liền vào lúc này, bên người một đạo hắc diễm đánh tới, đánh tan hắc triều một góc. Chính là tiểu long đế ngao lai bảo xuất thủ miễn cưỡng chỉ hoan hắc triều kia tuân đi qua tốc độ, lại ngay sau đó, một đạo thân hình đại hô tiểu khiếu lao đến, một đạo chân ý hung hăng chém xuống, đem hắc triều kia đánh tan, sau đó nâng lên đã ngây người thái bạch tông chủ, quay đầu liền chạy, chính là phương quý kịp thời xung lại, khó khăn lắm cứu thái bạch tông chủ. chỉ là thái bạch tông chủ được yếu, nhưng càng sau lưng chút tức ra ra chủ cùng tuyết sơn tông chủ lại không may mắn như vậy, bọn hắn bị hắc triều tung tủa đến, thuận thế liền dật đi qua, thậm chí đều không có một chút sức phản kháng. Dầm dầm. Càng nhiều hát triều lao qua, tuân hướng tiểu long đế, cũng đổi hướng về phía phương quý. Không có người khác biệt, cũng không có lý niệm chi kém, càng không có đường cùng đường ở giữa chém giết, từ đó về sau, tất cả đường đều là hòa làm một thể, tất cả mọi người hòa làm một thể, hóa thành một cái trước nay chưa có sinh linh, tuyệt đối cường đại sinh linh. Đế tôn trong thanh âm, tựa hồ ngay cả tình cảm đều tại rút đi, lại dần dần trở nên có chút trống rỗng. Đón hát triều này chính là ngay cả phương quý cũng chỉ có thể cũng không quay đầu lại khiêng thái bạch tông chủ hướng về phía trước mạnh liệt vọn Tiểu hắc long càng là kinh hãi trên thân lân phiến dựng thẳng, veo một tiếng bứt lên sau lưng anh để cái đuôi, kéo lấy nó hướng nơi xa chạy. Tên vương bắt đàn này, rõ ràng đều nhanh chết rồi, tại sao lại lợi hại như vậy? Phương quý một bên khiêng thái bạch tông chủ, một bên trong lòng tiêu khổ, không có đạo lý a, không nói đạo lý a. Dung hợp tất cả đường, hết thảy mọi người. Mà tại trên bả vai hắn thái bạch tông chủ Lúc này thanh âm đã có vẻ hơi tuyệt vọng, đây chính là con đường của hắn sao. Đây chính là hắn nghĩ ra được siêu thoát chi đạo sao. Đây chính là hắn đem thế gian 8 con đường dung hội tại một chỗ, cuối cùng được đến đáp hắn sao. Tông chủ, nói điểm ta có thể nghe hiểu. Phương Quý chạy một trận, nhìn trộm hướng về sau nhìn lại, gặp hắc chiều chưa đổi kịp chính mình, có chút thở dốc. Chỉ gặp lúc này chính mình đã khoảng cách đế tôn tối thiểu trăm dặm xa, hắc chiều kia vượt qua phạm vi, chỉ có thể thu hồi, thế nhưng là chỗ kinh khủng ở chỗ. Lúc này đang có vô số người đều tại bị hắc triều thôn phệ, thậm chí ngay cả đế tôn dưới chân ba ba khổng lồ kia cũng tại bị hắn thôn phệ, mà mỗi thôn phệ một người, thủy triều màu đen kia liền cuồng bạo một phần, phạm vi liền lớn một phần, chính bao phủ càng nhiều vị trí. Ta hiểu được hắn." Thái Bạch tông chủ thần sắc tuyệt vọng, máy móc đáp trả phương quý lời nói, một đời trước lúc, có người bại tám con đường, muốn tìm được một cái giải thoát, thế là người kia lấy liền quy nguyên đạo tàng, ý là vạn vật quy nguyên, tìm kiếm giải thoát chi ý. Chỉ bất quá, người kia thất bại, chỉ để lại tàn quyền, cho nên chúng ta những này nhặt được quy nguyên đạo tàng, đều rất khó từ đó học được hoàn chỉnh đường. Nguyên bản vốn là rất đơn giản, cái kia quy nguyên đạo tàng, do 8 con đường mà đến, bởi vậy bên trong có 8 con đường lý niệm, nhưng cuối cùng lại không có thôi diễn ra một kết quả, cho nên đã chú định không trọn vẹn, nhưng cũng đã chú định người đạt được quy nguyên đạo tàng này, có thể từ đó lý giải đến 8 con đường lý niệm, mà cái này, chính là đồng dạng đạo quyền. Ta phải đại la từ bi thủ cùng quy nguyên bất diệt thức, sư đệ nhưng từ bên trong tìm hiểu ra thái bạch cửu kiếm nguyên nhân. Mỗi người cũng khác nhau, cho nên từ đó có thể lĩnh ngộ được đồ vật cũng khác biệt. Ta mạnh hơn đủ đế, bởi vì ta từ đó ngộ đến một chút đồ vật, sư đệ so với ta mạnh hơn, hắn từ đó tìm ra phương hướng, lại bước ra một con đường hoàn chỉnh. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không bằng đế tôn. Chúng ta chỉ là từ đó lĩnh ngộ được một thứ gì đó, mà hắn, thanh âm hắn run rẩy. Từ từ chỉ hướng một đoàn thủy triều màu đen như hoa sen màu đen đồng dạng phun trào kia, thanh âm tại thời khắc này, thế mà giống như khóc giống như cười, tựa hồ có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại cùng cảm giác tuyệt vọng, hắn thế mà bù đắp phía kia đạo tàng. Bù đắp đạo tàng. Phương Quý nghe được lời này, đầu đông nhiên có chút choáng váng, vô ý thức nói, chẳng lẽ đây chính là con đường thứ nhất? Không, kiếp trước, con đường thứ nhất thôi diễn đạo tàng thất bại. Thái Bạch Tông chủ thì thào mở miệng, cho nên Hắn đây cũng là con đường thứ 10. Chương 747, Kẻ địch của chúng sinh. Con đường thứ 10. Phương Quý nghe Thái Bạch Tông Chủ lời nói, cũng không biết sao, nhất thời cảm giác đầu đều nổ. Thái Bạch Tông Chủ mới vừa nói những lời này, cái gì người ở kiếp trước thôi diễn thất bại quy nguyên đạo điện, cái gì bại tận 8 con đường, cái gì thôi diễn ra con đường thứ 10, cái gì dung hợp chúng sinh loại hình, có chút hắn thậm chí là lần đầu tiên nghe được, thậm chí trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đi tìm hiểu cuối cùng chỉ là cái gì nhưng hắn hay là cảm giác đầu ông ông tác hưởng giống như là những lời này trong lúc động nhiên xúc động một ít hắn ẩn tàng rất sâu ký ức giống như trong lúc nhất thời lại là cứ thế tại đương trường thật lâu đều không có nói ra lời gì tới kinh ngạc nhìn lại liền nhìn thấy lúc này đế tôn vị trí đã hóa thành một tấm màu đen nước đầm đầm dạng vô tận hắc chiều gợn sóng đồng dạng cao cao dơ lên cuốn về phía bốn phương tám hướng phình lên đung đưa nuốt hết gặp lấy vạn sự vạn vật mà ở vào nước đầm màu đen kia ở giữa đế tôn thì ngồi nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn ở trên phía kia vương tọa, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt tham thẳm, xuyên thủng thiên địa. Lúc này những tôn phủ huyết mạch kia cùng quỷ thần đã cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều đã bị hắn thôn phệ. ở trong quá trình này, dưới người hắn ba ba khổng lồ kia rõ ràng sớm đã thản nhiên tiếp nhận quá trình này. tại dưới tình huống bị luyện hóa, ba ba khổng lồ kia căn bản liên động cũng không có động đậy, bất quá no thân hình quá cự, bị vô tận hắc chiều kia trọn vẹn luyện hóa thật lâu, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa nhưng là ba ba khổng lồ bị luyện hóa trong nháy mắt, Hắc chiều cũng trợn điên cuồng gào thét, thanh thế tăng vọt mấy lần không thôi. đến lúc này, đã không người dám lại tiếp tục hướng Đế Tôn xuất thủ, thậm chí không người dám tới gần hắn, mỗi người đều là liều mạng chạy trốn ra ngoài, xa xa tránh đi hắn, xa xa tránh đi thủy triều màu đen kia. nhưng liền xem như như vậy, ngoại trừ thực lực cao đến giống tiểu Hắc Long cùng phương quý loại tồn tại này, muốn lẽ ra cũng là rất khó. Hắc chiều kia mở rộng tốc độ, đã dị thường kinh người, mà lại trong thủy triều màu đen. Lúc nào cũng nô ra một cái đạo đạo trận quang màu đen, từng cái đại thủ. Chỉ cần bị để mắt tới, liền cơ bản cũng là bị kéo rơi đi qua hạ tràng, không có mảy may sức chống cự, tiêu thảm bị thôn phệ. Nếu là, nếu là tiếp tục như vậy, phương quý nhìn qua hát chiều kia, đã kinh hại không thôi, đống như nói, đây chẳng phải là tất cả mọi người xong rồi, ai biết con hàng kia lúc nào mới có thể ăn no, nếu là hắn một mực như thế nuốt vào hắn, chẳng phải là càng lúc càng lớn, toàn bộ quan trâu đều biết. Không chỉ là quan Châu, Thái Bạch Tông Chủ nhỉ non mở miệng, thất tình tuyệt diệt, đại đạo là một, hắn là muốn dung hợp trên đời này tất cả sinh linh A, mặc kệ là quan Châu, hay là Bắc vực thậm chí là Thất Hải, Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương, Bất Tri Điệu, hắn dung hợp càng nhiều, liền sẽ càng mạnh, trở nên càng mạnh, liền càng là không có bất kỳ sinh linh gì có thể ngăn cản hắn dung hợp, vô chỉ vô tận, một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến cuối cùng lúc, hắn sẽ trở thành thiên nguyên duy nhất một cái sinh linh, lại. hoặc là nói Hắn đem toàn bộ thiên nguyên toàn bộ sinh linh, luyện tại một chỗ. Ngoa tào Phương quý cả kinh run run một chút, không chê chen lấn hoảng sao. Thái Bạch Tông Chủ đã không nói, nhìn xem cái kia đế tôn bộ dáng sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ hôi bại. Đế tôn mục đích, hiện nhiên sẽ cho thế gian mang một cái cực kỳ tuyệt vọng kết quả, nhưng ai có thể ngăn cản được hắn lúc này đâu. Sư tôn, sư tôn ta còn tại bên trong. Phương quý vội vàng kêu lên, mặc lao cửu nhất định có thể xử lý hắn, nhất định. Lúc này dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tại trong vô tận hát triều kia, vô luận là trước đây bị đế tôn ném tới ba ba khổng lồ trên lưng u cốc chi đế, hay là quan tổ láo tam bọn người, lúc này đều đã bị hắc triều kia thôn phệ, phàm là tới gần đế tôn quanh người trong ba trăm hết thẻ sinh linh, cho dù là trên đất con dùn, cũng đều đã bị hắn cho luyện hóa, nhưng ở hắc triều chập trùng ở giữa, vẫn còn có thể nhìn thấy, ngay tại đế tôn trước người, vẫn có một bóng người ẩn ẩn hiện hiện. Trong tay gắt gao nắm một thanh kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn, chính là Mạc Cửu ca. Trước đây Đế Tôn bị thương, một kích đẩy lui tất cả mọi người lúc, Mạc Cửu ca không có bị hắn đánh lui, mà là theo hắn hướng về phía trước, một kiếm đem hắn đính tại trên vương tọa, cho tới bây giờ đều không có bị Đế Tôn bước lui, dù là bây giờ bên cạnh hắn đã đều là thủy triều lên xuống trận quang màu đen, hắn cũng chỉ là một đạo thuần trắng kiếm ý che lại toàn thân, giúp hắn ngăn cản những hắc triều kia, không có bị thủy chiều thôn phệ. Những người khác lúc này đã không dám tới gần thủy triều màu đen kia mặc cửu ca là duy nhất một cái, tựa hồ đến lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn, tại thời khắc cuối cùng đánh gãy đế tôn quá trình. Không thích hợp, không thích hợp a. mà thái bạch tông chủ nghe phương quý mà nói, chợ y mắng cười thảm, nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện, sư đệ cũng không phải là chủ động lưu tại nơi đó chém giết hắn, mà là bị hắn dẫn ở, muốn thoát thân lại không cách nào tránh thoát hắn đại trận sao? phương quý cả kinh giật mình, vội vãi nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Mặc kiểu ca kiếm tử vừa mới bắt đầu liền xuyên thùng đế tôn, mà thẳng đến lúc này, thanh kiếm kia đều không thể rút ra. Nơi này một sát na, hắn càng là nghĩ đến lúc mới đầu, thoạt nhìn là đế tôn đẩy lui tất cả mọi người, duy trì mặc kiểu ca không có bị đẩy lui, ngược lại tiến sắt từng bước, đem hắn đính tại trên vương tọa, nhưng nếu là đổi một cái ý nghĩ, liền càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mặc kiểu ca không phải là không có bị đẩy lui, mà là bị hắn lấy nhục thân khóa lại kiếm, không phải tại từng bước ép sát mà là bị hắn dẫn tới vương tọa trước đó. Lúc này, không phải Mạc Cửu ca đại biểu duy nhất hy vọng, mà là Mạc Cửu ca chính mình đều tự thân khó đảm bảo. Hắn, hắn giống như ngay từ đầu liền đã để mắt tới sư đệ. Thái Bạch tông chủ giống như khóc giống như cười, trên khuôn mặt từ trước đến nay phong thanh vân đạm, dường như lộ ra chút điên cuồng chi sắc. Ta nói qua, ta hy vọng ngươi cùng ta đứng chung một chỗ. Mà lúc này vương tọa trước đó, Đế Tôn lạnh lùng nhìn xem trước người mình Mạc Cửu ca, thanh âm đạm mạc, Mà chúng giống, nhưng là ngươi cự tuyệt ta, ta không biết nên làm sao thuyết phục ngươi, nhưng cũng còn tốt, ta cũng không cần thuyết phục ngươi, ngươi đồng dạng sẽ đứng tại ta chỗ này. Mạc Cửu ca bàn tay nằm kiếm, kiếm thì đâm xuyên qua đế tôn lồng ngực, đem hắn đính tại trên vương tọa Mà là thanh kiếm kia, lại bị đế tôn hút lại, liên đối lấy hắn cũng bị khóa tại nơi này, muốn rời khỏi, đều là không có khả năng. Nhưng lúc này mạc Cửu ca, kiếm ý chạy đầy toàn thân, nhìn ngược lại là thân hình như thật như ảo đồng dạng. Phảng phất đều biến thành kiếm khí vô hình, tất cả hát chiều tới gần hắn, lại đều bị quanh người hắn khí cơ chém chết, không chút nào đến cận thân, thế nhưng là hát chiều kia sẽ không bao giờ từ bỏ, từng đợt từng đợt hướng về hắn lao qua, tựa hồ nhất định phải đem hắn cả người đều thôn phệ, luyện hóa mới cam tâm. Ta cũng không phải bị ngươi thuyết phục mới lưu tại nơi này." Hắn mắt lạnh nhìn Đế Tôn, thấp giọng nói, "Ta là không muốn thua cho ngươi mới lưu tại nơi này." Nói chuyện thanh âm, trên người hắn kiếm ý đột nhiên ngưng tụ, gào thét nhanh quay ngược trở lại, vội vàng hướng về gần trong gang tốc đồng dạng Đế Tôn bay đi. Phúc. Không người có thể ở dưới khoảng cách gần như vậy ngăn cản mạc cửu ca kiếm, Đế Tôn cũng không thể. Trên vương tọa Đế Tôn trong nháy mắt liền bị kiếm ý xé rách, liền ngay cả đầu lâu đều biến mất, thậm chí kiếm quan còn sót lại kia còn đang không ngừng hướng về phương xa bỏ chạy, những nơi đi qua gặp đến một chút thủy triều màu đen, tất cả đều xé rách, xuất hiện liền tiếp động. Rầm rầm. Nhưng chỉ sau đó một khắc. Vô tận thủy triều màu đen dâng lên, nhưng lại điền vào đế tôn đầu lâu thiếu thốn vị trí, mặt của hắn đều tại không đổi biến hóa, từ thanh vân thành, lại đến u cốc chi đế, lại đến tuyệt nữ, lại đến tu sĩ không biết tên. Cuối cùng lúc, vẫn biến trở về đế tôn gương mặt kia, thoạt nhìn không có nửa điểm biến hóa, lạnh lùng nhìn xem mạc cựu ca, xâm nhiên mở miệng nói, không có ích lợi gì. Ta dung hợp chúng sinh, chính là bất tử bất diệt. Quá trình một khi bắt đầu, liền không người nào có thể ngăn cản được ta thanh âm của hắn lũ lãnh, thế gian có đường, mỗi một con đường, đều đại biểu cho một loại cực hạn lực lượng, nhưng mỗi một con đường, cũng đều có nhược điểm của mình, chính mình chất gốc, cho nên mới sẽ mất khống chế, cho nên bọn hắn mới có thể bại, nhưng ta khác biệt, ta không có đi lên bất luận cái gì một con đường, mà là dựa vào lĩnh ngộ của mình, tập kết 9 đường, tìm được một đầu siêu thoát tại 9 con đường tồn tại. Chín chính là cực số, mà ta, siêu việt cực số. Cái này, chính là siêu thoát dầm dầm lại hắn thanh âm này vang lên thời điểm đột nhiên chung quanh hắn thủy triều điên cuồng đồng dạng lại một lần đại quy mô hướng ra phía ngoài dung xuất ra ngoài tình thế này giống như là nộ hải bị lật tung lên lập tức liền vượt qua ngàn dặm chi địa trong đó một ít lợi hại xúc tu cùng hắc triều biến thành bóng người màu đen trực tiếp đều vọt tới bên ngoài mấy ngàn dặm đi vô tình trộm tới những người kinh hoàng đờ đẫn kia hiện tại ngươi còn có thể chịu đựng được nhưng ngươi đã trốn không thoát mà ta dung hợp đủ nhiều người lúc ngươi thì chỉ có quy về ta một đường Vô địch hai chữ, nhất là thô bỉ, nhưng trình độ nào đó, lúc này ta, xác thực đã là vô địch. Thủy triều màu đen đi tới phía dưới, chỉ hướng đã là những cái kia quan châu quần sơn vừa mới tham gia song thập môn quỷ thần trận một trận chiến, bây giờ ngay tại cứu chữa thương binh đồng thời chỉnh đốn bắc vực tiên quân, tiên quân vốn là chừng trăm vạn số lượng kia, nhưng ở thập môn quỷ thần trận chiến đến dịch, lại không biết bỏ mạng bao nhiêu, bây giờ người sống đại giảm, nhưng cũng có 2-30 vạn số lượng, chính là khí cơ đêm mê liền chạy trốn cũng không đủ sức thời điểm. Bây giờ bị thủy triều màu đen bao trùm, bọn hắn thậm chí đều đã tuyệt vọng, nào có nửa điểm ngăn cản chi năng. Còn nếu là bọn hắn đều bị đế tôn luyện hóa, bác vực trình độ nào đó cũng liền tuyệt, lui một bước dạng, một ngụm đem nhiều như vậy tiên quân luyện hóa, lúc này cũng đã cường đại vô địch, lực lượng không cách nào hình dung đế tôn, lại sẽ cường đại đến dạng gì cảnh giới. Mà mấu chốt nhất là, vào lúc này, thậm chí đều không người có thể cứu vớt bọn họ. Vô luận là phương quý cùng Thái Bạch Tông Chủ, hay là Tiểu Hắc Long, lúc này đều vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ, mà không hắn chú ý chi lực. Lúc này Đế Tôn, đúng là vô địch. Soạn. Nhưng cũng liền tại một sát na này, trong hư không, đồng nhiên tầng mây bị xé nước, thiên địa nơi này lúc một sát na, rung động không thôi, phản phất trực tiếp sụp đổ bạc khối, xuất hiện ba cái lỗ hổng to lớn, mà tại trong lỗ hổng này, có ba đạo thân ảnh bước đi ra, vung tay háo đang đi, phía trên quan châu quần sơn, lập tức hiện lên vô tận kim quang giống như liệt nhật đồng dạng hạ xuống, đâm vào hắc triều phía trên. Hắc triều nhìn như đã không thể chống cự kia, lập tức bị xé nát, hướng về sau rút đi. ngay tại lúc đó, ba vị người mặc áo bảo cho Lão Tu hiện thân tại phía trên quan châu cồn sơn đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Đế tôn phương hướng. người nếu muốn đi con đường này, vậy ngươi liền không còn chỉ là bắc vượt địch nhân. ở giữa Lão Tu trầm giọng quát khẽ, đáy mắt có sát ý lưu động, đây không phải con đường vô địch, mà là đường kẻ địch của chúng sinh. Chương 748: Tới chấm sao. Ba vị này chẳng lẽ là? Nhìn qua lão nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân, khí thế tựa như cùng trời sánh vai đồng dạng kia, vô luận là tu vi cao hay là thấp, đều là ở buồng tim sinh ra một loại dị thường cảm xúc, liền giống như đáy lòng có vật gì đó bị dẫn động, không tự chủ phát ra khó mà tự kiềm chế run rẩy. Lao tổ tông, các ngươi, ba vị thế mà cùng đi rồi, mà tại trong một mảnh vấn vẻ, mới vừa rồi bị đế tôn kích thương." bây giờ cũng chính có chút chật vật trốn ra đế tôn hắc triều bao phủ chi vực đông thổ hồng yên ngẩng đầu nhìn đến ba vị lão giả kia lập tức hai mắt tỏa sáng bất quá theo sát mà đến thì là khó mà hình dung kinh ngạc nàng không nghĩ tới đông thổ lão tổ tông sẽ đến càng không có nghĩ tới chính là ba vị này lão tổ tông thế mà đồng thời hiện thân đông thổ lão thần tiên thế mà tới ba vị này đi tới bắc vực là là tới giúp chúng ta sao mà tại địa phương khác cũng không biết có bao nhiêu người đoán được ba vị này lão giả thân phận nhất thời kích động không thôi. Đông thổ vốn là nhân tộc nguyên địa đạo pháp hương thịnh biểu tượng, mà Đông thổ tứ tộc ngũ tông càng là đại biểu đạo pháp đỉnh thánh địa đồng dạng, mà ba vị này lão giả lại đều là trong Đông thổ tứ tộc ngũ tông đều đã đồng đẳng với truyền kỳ nhân vật, ai cũng không biết bọn hắn đã sống bao lâu, ai cũng không biết bọn hắn thành danh tại thời đại nào đó, chỉ biết là bọn hắn cao thâm mặt chắc, sống sở sơ thần tiên nhân đạo đỉnh phong. Ba người bọn hắn. Bất kỳ một cái nào xuất hiện tại nơi nào đó, đều sẽ gây nên không biết bao lớn ảnh hưởng. 300 năm trước, trong bọn họ nào đó một người một câu nói đùa, liền có thể giúp đỡ bắc vực thất thánh phong danh, thậm chí trở thành bọn hắn trong quá trình quật khởi khí vận ra thân. Mà bây giờ, ba người bọn họ thế mà đồng thời xuất hiện. Cần biết, liền ngay cả hủy diệt thất hại thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là lộ ra một đạo hư ảnh a. Mà bây giờ, bọn hắn lại là chân thân đến đây. Các người rốt cục chịu xuất hiện. Ba vị đông thổ Lão thần tiên hiện thân đằng sau, liền một mực nhìn chăm chú lên đế tôn, nhìn xem hắn một mảnh thủy chiều màu đen kia, mà đế tôn vào lúc này, cũng ngồi ngay ngắn trên vương tọa, mắt lạnh nhìn bọn hắn, thanh âm không giống như là trong miệng phát ra, giống như là từ trong vô tận hắc chiều kia chuyển tới, nghèo tại tính toán, lại không đảm phách, sống lâu như thế, lại chỉ là lo trước lo sau, chính mình không dám đi quá nhanh, nhưng lại sợ người khác đi ở phía trước, người đều là xương ba người các ngươi vì nhân tộc chi chủ. Ta lại chỉ có thấy được ba cái bất tử lao tặc. Đoán con đường của ta, do xét ta đấy, nhưng cũng ổn thỏa chỗ câu cá, cổ động tu sĩ si bắc vực đến bức ta xuất quan. Theo ba vị lao thần tiên xuất hiện, trong giọng nói của hắn, cuối cùng nhiều một chút tâm tình chập chờn mặc dù là nộ khí, nhưng lại tóm lại là chút cùng loại với khí tức người sống, khiến người ta cảm thấy, hắn lúc này, tốt xấu còn có thể xem như một cái người, bây giờ, ta đã đem con đường của mình hiện ra trước mắt thế nhân các ngươi lúc này mới ngồi không yên tới tìm ta, nhưng không có ý thức được, đây đã là quá muộn sao? phần phật theo thanh âm này nhấp nhô giữa thiên địa, hắn vậy mà chủ động ra tay. thủy triều màu đen trùng trùng điệp điệp kia thẳng hướng về ba vị đông thổ lao thần tiên quyển đi qua, giống như là thủy triều muốn đập nát hết thề trước mắt. đường ta đạo ba vị lao thần tiên kia đều là một phái ung dung ôn hòa chi khí, nhưng sắc mặt lại tại lúc này đóng băng đứng lên, ba người thân hình bất động cũng đã đồng nhiên xuất hiện ở khác biệt ba cái phương vị. Tay nào vung quét ở giữa, liền đã đem thủy triều màu đen kia xa xa đãng bay ra ngoài. Con đường như vậy, cùng phóng ra một bước kia, còn không bằng không phóng ra đến. Mên ngông quần cuộn thủy triều màu đen, nhìn không thể chống cự, vô cùng bất nhập. Thế nhưng là tại ba người bọn họ khí cơ trước mặt, lại giống như là đụng phải một phương bức tường vô hình, xa xa liền ngã vòng vo trở về. Ha ha, cái gì đường tà đạo không đường tà đạo, có thể vượt qua cảnh giới, chính là đường tốt. Đế Tôn thanh âm quát lạnh, hình như có chút điên cuồng. Nói cái gì không bằng không bước, chỉ là bởi vì các ngươi không đủ dũng khí. Đang nói lời này đồng thời, thủy chiều màu đen kia, đống nhiên cuồng bạo hơn tăng vọt đứng lên, trong lúc đột nhiên, vội vàng quét về bốn phương tám hướng vị trí, ba vị lao thần tiền kia thấy thế, thần sắc đã là vô tận cuồng nộ, đều là tay háo huy động liên tục, vội vã đem thủy chiều màu đen kia cuốn ngược trở về, chỉ bất quá, cho dù là ba người bọn họ tu vi thông tiên, cũng chỉ có thể thủ đến một ngự, tựa như hải chiều xoắn tới, lại kiên cố cũng chỉ có thể bảo vệ phía sau mình một. trốn cực lạc, lại không cách nào khống chế thủy triều kia, cuốn về phía mặt khác phương hướng. thân ở trên quan châu quần sơn còn sót lại tiên bình, tất cả đều bị thân ảnh của bọn hắn ngăn tại phía sau, chưa thụ thủy triều màu đen tập quyển. thế nhưng là mặt khác mấy cái phương hướng thủy triều màu đen lại lật rào rạt dung xuất ra ngoài, có lẽ mặt khác phương hướng, không có quan châu quần sơn ở giữa nhiều như vậy tiên quân, nhưng tương tự cũng có được thưa thớt, nơi xa chỗ gần tu sĩ cùng đủ loại sinh linh tồn tại. Mà theo thủy chiều màu đen khắp đi, tất cả sinh linh, đều bị thủy chiều màu đen nuốt hết, sau đó liền âm thanh đều không có phát ra tới, cũng đã bị dung hợp, thủy chiều màu đen tình thế lập tức trở nên càng lớn, trở nên càng không cách nào mâu thuẫn, cùng bạo chi thế đoạt thiên chi uy. Ba vị đông thổ lão thần tiên thấy một màn này, đã không khỏi những mảy. Đối mặt với bây giờ đế tôn trạng thái quỷ dị này, liền ngay cả bọn hắn, lại cũng có chút thúc thủ vô sách chi ý, bọn hắn có thể ngăn lại một phương. Đế tôn cũng không dễ dàng như vậy làm bị thương bọn hắn, thậm chí thật bản về giờ khắc này cảnh giới đến, có lẽ bọn hắn hay là cao hơn Đế tôn, có thể mấu chốt là bọn hắn có thể áp chế Đế tôn, lại không cách nào bảo hộ hắn không đi những địa phương khác, dung hợp tất cả có thể gặp sinh linh. Mỗi dung hợp một cái, lực lượng liền lớn một phần, mà lực lượng bắt đầu tăng mạnh này, lại có thể dung hợp càng nhiều sinh linh. Lúc này Đế tôn lực lượng vốn chính là đang hiện lên bao nhiêu trạng trận tăng lên, ba ba bá đối mặt với thanh thế như vậy, ba người bọn họ đều là tiện tay tuổi động một đạo thần thông, đánh vào trong thủy triều màu đen. Thủy triều rơi chỗ, đều là đem thủy triều màu đen kia trôn vùi mảng lớn, nhưng cũng chỉ là trong lúc thoáng qua, sau khi bị trôn vùi này, đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thoạt nhìn như là kích tay háo vỗ lên mặt nước, nhìn như bọn nước văng khắp nơi, kỳ thực đối với nước căn bản không có hình thành thực chất tổn thương. Nhất định phải tìm tới có thể chém giết hắn phương pháp, nếu không không ngăn cản được hắn. Trong ba vị lao thần tiên một người đã chăm chú như mày, trầm giọng quát giết giết thế nào ở giữa vị lao thần tiên kia quắc khẽ hắn đã dung hợp chín con đường hắn bu đắp quy tàng đạo tàng thế gian lực lượng mạnh nhất chính là chín con đường kia thế nhưng là hắn như là đã dung hợp chín con đường vậy liền chẳng khác gì là không có sơ hở mỗi lúc mỗi hơi thở lực lượng của hắn đều đang tăng trưởng lúc này hắn căn bản liền đã không có chút nào sơ hở chỉ có tại bước ra một bước này trước đó mới có thể ngăn cản thế nhưng là hắn bây giờ đã bước ra không chỉ một bước, liền ngay cả trên mặt của bọn hắn, lúc này cũng không tự kìm hãm được xuất hiện một chút đóng băng chi sắc. Chẳng lẽ thật tới chậm? Chẳng lẽ nói ngay cả Đông thổ ba vị lão thần tiên cũng không ngăn cản được hắn sao? Mà xa xa nhìn qua chúng tu, nhìn xem một màn kinh người này, đã là trong tâm sợ hãi, khó mà hình dung. Mỗi người đều biết ba vị Đông thổ lão thần tiên thần thông cái thế, tại ba người bọn họ xuất hiện một sát na, trong lòng liền đã yên tâm không ít. Thế nhưng là bây giờ mắt nhìn. Tại ba vị lao thần tiên xuất hiện đằng sau, thủy triều màu đen kia tình thế chẳng những không có bị áp chế, ngược lại càng tăng vọt đứng lên, sen lẫn thành dòng lũ, giống như là triệt để mất khống chế nước biển đồng dạng, tùy ý bao phủ lấy hết thảy. Rắc rắc rắc. Cũng vào lúc này, thủy triều màu đen lan tràn mà đi phương tây, đại địa đống nhiên rạn nước, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được lỗ hổng, dưới đây có nham tương khắp đi ra, thủy triều màu đen quần cuộn hướng chảy nham tương phía dưới, nhưng sau một khắc, chợt có một bàn tay cực kỳ lớn Từ nham tương phía dưới đưa ra ngoài, trung điệp tấm ở mặt đất, mỗi một cây ngón tay rơi xuống, đều ép ra một đầu sơn cốc. Mà ngay sau đó, là một viên đầu lâu to lớn vô cùng, từ trong cái khe nô ra, chậm rãi thăng lên không trung. Chỉ là đầu lâu kia, liền đã so Quan Châu quần sơn mỗi một ngọn núi cũng còn cao hơn. Cuồn bạo vô tận khí cơ hướng về bốn phía kích phát ra ngoài, tất cả thủy triều màu đen, đều là cuốn ngược mà quay về, lang loạn lộn xộn rơi. Cái đó là, nhìn qua viên đầu lâu to lớn kia, còn có con mắt phảng phất hai mảnh đính vào giữa không trung nước hồ đồng dạng kia, không biết bao nhiêu người kinh hoàng thất sắc, từ đặc thù độc nhất vô nhị này, trực tiếp liền đoán được người đến thân phận, giống như là trái tim đều bị núi ngăn chặn. Ma! Ma của Tây Hoang, thế mà cũng tự mình tới. Đây chính là đã không biết bao nhiêu năm đều không có rời đi Tây Hoang tồn tại A. Quy tàng đạo tàng ta cũng nhìn qua, nhưng từ trước đến nay chỉ là coi hắn là chuyện tiếu lâm đến xem, đường có khác biệt, đều cầm đạo, vốn cũng không khả năng từng dùng. Không nghĩ tới thật là có người chăm chú đi nghiên cứu, thật là có người đem tất cả đường này đều tập trung vào cùng một chỗ. Thương thiên phía trên, bỗng nhiên vang lên vô tận sấm rện. Những tiếng sấm này có lớn có nhỏ, sen lẫn bỗng nhiên sai, thế mà tạo thành một người tiếng cùng thiếu. Vô luận người kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy được trong bầu trời vân khí bị lực lượng vô hình tất cả đều rào tán, sau đó hư không phun trào, dần dần hóa thành một đầu độc giác cự mãng bộ dáng, cự mãng kia xoay quanh ở trong hư không, lúc gần lúc hiện. Cho người cảm giác, liền giống như là nó một hồi cùng bầu trời dung ở cùng nhau, một hồi lại từ trong bầu trời tách ra, đều là ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Nam Cương Yêu Tổ Cảm thụ được khí tức huyền bí mà quỷ dị kia, vô số tu sĩ, ngay cả tư duy đều cứng cứng. Đông thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Tổ, đều là đã chạy đến. Cũng là tại thời điểm ánh mắt mọi người đều bị những người kia hấp dẫn này, chiến trường một góc, không đáng chú ý tồn tại. Xuất hiện một cái thôn xóm nhỏ nhỏ, cửa thôn tối xây chỗ, lao thôn trưởng hai tay chắp sau lưng, nhìn về hướng phía trước dũng động thủy chiều màu đen cùng vài tôn bóng người to lớn cao giữ thiên thế kia, thần sắc lạnh nhạt mà nghiêm trọng, ở phía sau hắn, lại có rất nhiều vắng người tịnh đứng đấy, nhìn về phía trước. Phát giác lấy một ít không dễ dàng phát giác khí cơ, tú tài bộ dáng có người nói, bất chi địa cũng tới, xem ra bọn hắn biết lợi hại. Rất nhiều ẩn núp rất nhiều năm quỷ dị tồn tại cũng tới. Một cái bộ dáng tiểu tiếu quả phụ nhìn xem chính mình nhọn ngón tay, sắc mặt hở hững nói ra. Mà tại bọn hắn trong tiếng nói, lao thôn trưởng sắc mặt nhưng không có đạt được bất luận cái gì một chút thư giãn, ngược lại càng ngưng trọng. Đều đã lúc này, bọn hắn tới thì có ích lợi gì. chương 749, táng diệt thiên địa Vâng, vâng, vâng. vâng. vâng. Tại bác vực chúng tu trong mắt, cái kia đế tôn nhức lên hát triều, đã không cách nào ngăn cản, không cách nào ngăn chặn, thậm chí chỉ có thể nhìn hắn lan tràn ra. Dung hợp cho nên gặp phải sinh linh, cảm thụ được loại tuyệt vọng bao phủ tâm linh kia, nhưng là theo đông thổ lão thần tiên, ma của tây hoang, nam cương yêu tổ các loại tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện, bọn hắn lại phân biệt định trụ đông nam tây bắc vài phương càng hồn, giữa thiên địa liền giống như là xuất hiện vô hình đê đập. Cuối cùng rồi sẽ vô tận hát chiều kia, ngăn tại trong phạm vi 3.000 dặm, không để cho lan tràn hướng những phương hướng khác. Cũng là theo hát chiều này bị ngăn cản ở, cái kia đế tôn tiếp tục thành tốc độ rốt cục ngừng. Bất quá cũng chỉ là tình thế cấp tốc trưởng thành kia bị ngừng mà thôi, trưởng thành còn đang tiếp tục, bởi vì trong thủy triều màu đen kia, vẫn còn có vô số còn chưa có bị hắn triệt để dung hợp sinh linh, mỗi một cái sinh linh bị hắn triệt để dung hợp, lực lượng của hắn đều sẽ tăng cường một phần, loại tăng cường này, vô bờ bến. liền ngay cả lão Phu, liền ngay cả ta trong bát yêu tháp tiền bối, cũng chỉ dám lây thân thay trời, mục thủ một phương, mà ngươi cái này Nam Hải tiểu bối, thế mà dã tâm to lớn, lại muốn thôn phệ tất cả sinh linh lại muốn trở thành giữa thiên địa này duy nhất tồn tại. Thương thiên phía trên, rơi xuống yêu tổ xâm nhiên mà trêu tức thanh âm, ngươi không cảm thấy chính mình dã tâm quá lớn à. Ngươi lấy chúng sinh là địch, liền chờ nếu là trước đem chính mình đẩy lên chúng sinh mặt đối lập, không nói đến ngươi có thể hay không thật thành công, liền xem như thành công, ở giữa thiên địa này, chỉ còn lại ngươi sinh linh này, cô cô thế thế, chống giống, chẳng lẽ liền sẽ cảm thấy có ý tứ. Ta hóa thiên địa duy nhất, lấy nhật nguyện tinh thần làm bạn, sao là cô đơn. Đế tôn thanh âm vẫn bình tĩnh, hát triều tập quyền, cái gọi là lo lắng, bất quá là các ngươi khiếp đảm, vì chính mình tìm lấy cớ, cảnh giới khác biệt, tâm cảnh cũng khác nhau, tầm thường hối hạ sâu kiến, làm sao có thể lý giải người chi thất tình. Các ngươi người nhát gan, cũng vĩnh viễn không cách nào lý giải duy một sinh linh tâm cảnh, ngươi nói là tất cả thiên địa không, duy dư cô tịch, làm sao biết cô tịch kia không phải tiêu giao tự tại. Và anh, thanh âm rơi xuống thời điểm, cũng là hắn hát triều tạo nên thời điểm. Mạn mạn hướng lên trời bên ngoài bay tới, gặp đông thổ lao thần tiên, nam cương yêu tổ, ma của tây hoang ngăn cản, liền lại thuận thế hướng chạy địa phương khác, liền giống như là táo bạo giá thú, nhất định phải tìm đến một cái khe hở. Ngay tại lúc đó, trong hát triều kia, cũng không biết hiện lên bao nhiêu sinh linh, đều là đồng dạng bộ dáng, hắc triều ngưng thần, nhìn cũng không biết là những cái kia bị đế tôn thôn phệ sinh linh tái hiện tại thế, vẫn chỉ là hắc triều kia một loại huyên hóa, bọn hắn không lo không sợ, triển khai thần thông võ pháp. Ún tùn nhưng hướng về lao thần tiên, Tây Hoang Ma cùng Nam Cương yêu tổ giết tới đây, đều có lấy một cô hung hạn chi ý. Mà đối với những này thế gian đỉnh tiêm tồn tại tới nói, bực này dạng tiến công tập kích, hiện nhiên còn không ảnh hưởng tới bọn hắn, chỉ là phất ống tay háo một cái ở giữa, liền đã đem những sinh linh do hắt triều biến thành kia đã bị đánh một mịn, mảy may uy hiếp không được bọn hắn, thậm chí gần không được trước người. Có thể vấn đề ở chỗ, bọn hắn mặc dù đánh tan những sinh linh này, nhưng đối phương trong ngáy mắt, liền đã tụ giống như không bị hao tổn thương. Một đợt núi một đợt sông về phía trước đến, dường như vô cùng vô tận. Hắn lúc này đã gần đến hồ bất tử bất diệt, nhục thân không còn, thiên địa cùng chấn động, không cách nào giết chết. Đông thổ lão thần tiên ánh mắt giết lạnh, trầm giọng hét lớn, nhắc nhở lấy đám người. Ma, ma của Tây Hoang, vào lúc này chậm rãi mở miệng, quanh người hư không, giống như là cùng một thời gian chấn động lên. Diệt, ngừng. Đông thổ ba vị lão thần tiên nghe vậy, lập tức minh bạch hắn ý tứ như mày. Ha ha, nói chính là. Trong bầu trời yêu tổ nghe vậy lập tức phá lên cười, rốt cuộc hay là Tây Hoang bất tử lão quái mới biết được làm sao giết chết những tồn tại không chết kia. Nếu lúc này ngay cả chúng ta đều giết không được hắn, vậy dứt khoát liền đem hắn chỗ phương thế giới này, trực tiếp ma diệt. Mấy người tâm ý sen lẫn ở giữa, lập tức hiểu rõ ra. Đến bọn hắn tồn tại bực này, càng không có cái gì do dự cùng cân nhắc, chỉ trong nháy mắt liền làm quyết định. Quanh người vô tận pháp lực tạo nên. Hướng về trung quanh khuyết tán đi qua, trong chốc lát, liền đã đan vào một chỗ, trên tiếp thương cùng dưới núi địa mạch, thế mà đem đế tôn bây giờ hắc chiều kia chỗ 3000 dặm vực, tất cả đều bao vây lại, sau đó đủ loại thần thông, tất cả đều tuôn hướng trong 3000 dặm vực này, sau đó một tấc một tấc, đem đại địa sơn nhạc, tính cả hắc chiều, cùng một chỗ chấn động hủy diệt. Bọn hắn đây là, mắt nhìn lấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ trong tâm kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên: "Ma diệt thiên địa." Mà vào lúc này, chiến trường cái nào đó biên giới trong thôn nhỏ không đáng chú ý thôn trưởng sau lưng tú tài kia tiến lên một bước thấp giọng mở miệng nói những đường này truyền nhân quả nhiên đều có đại khí phách thấy một lần lúc này vụ đảo nhóc con giết không chết liền đem hắn liên tiếp 3.000 ngàn giảm vực thiên địa kia cùng một chỗ ma diệt hắc thiên địa nắm chắc pháp tác chôn vùi lấy thân phận của bọn hắn không có khả năng không biết 3.000 giảm vực thiên địa nhìn không đáng chú ý nay bị ma diệt sẽ mang đến hậu quả gì nhưng làm như vậy lên lại không chút do dự Thiên địa sụp đổ, tổ kiến vỡ đê, ai biết ma diệt nơi đây, dẫn phát sụp đổ, bác vực lại có thể thừa bao nhiêu địa phương. Liên ngay cả vị kêu kiểu tiểu quả phụ cũng thấp giọng nói, người một thế này, so với lúc trước chúng ta còn muốn hung ác. Ma diệt thiên địa, tiện thể lấy làm thịt đế tôn. Một phương khác, Phương Quý nghe Thái Bạch tông chủ cho mình giải thích, đều vô ý thức trừng lớn mắt. Không tệ. Thái Bạch tông chủ trầm giọng nói, bây giờ đế tôn đã là bất tử bất diệt, bất kỳ cái gì một kia hắc triều tồn tại hắn liền sẽ không chết, bất kỳ cái gì một tia mà trận quang tán giật ra ngoài, hắn cũng sẽ ở giữa thiên địa chúng sinh, tiếp tục bắt đầu quá trình này, cho nên muốn muốn giết hắn chết, liền chỉ có đem hắn chỗ thiên địa trực tiếp ma diệt, thiên địa táng diệt, như vậy giữa vùng thế giới này bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì một chút có biết có linh đồ vật, đều là sẽ bị hủy diệt. Vô luận đế tôn mạnh bao nhiêu, cũng không có khả năng từ giữa thiên địa tăng diệt này trốn tràn ra tới. Không được, dạng này không được. Phương quý giật mình giật mình. Vội vã nhảy tới trong không trung hô to Dừng tay, nhanh dừng tay Bốn phương tám hướng Đông nhiên liền có mấy đạo ánh mắt hướng hắn nhìn lại Tham thảm đung đưa, xâm nhiên lạnh nhạt Cái này đều là giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại a, Bị ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Phương quý trong lòng cũng là một trận run rẩy, Nhưng vẫn là kiên trì kêu lên Không có khả năng làm như vậy à Nhà ta láo cửu Sư tôn ta, hắn còn tại bên trong đâu Các người ma diệt thiên địa Hắn chẳng phải là cũng không chạy ra được nha Đông thổ Tây Hoang Nam Cương, những tồn tại kia còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, chợt nghe đến câu nói này, lại lập tức đều cảm giác có chút hoang đường, đều đã đến lúc này, ai còn sẽ đi cân nhắc trong 3.000 giảm vực này, có hay không sinh linh khác tồn tại, đế tôn một khi đột phá 3.000 giảm vực này, thôn phệ càng nhiều sinh linh, liền có khả năng ngay cả bọn hắn đều khống chế không nổi, toàn bộ thiên nguyên đều muốn chôn cùng. Đều đến lúc này, thế mà còn muốn cân nhắc có thể hay không vì vậy mà giết nhiều một người. Chẳng lẽ không giết hắn? Hắn bị vây ở bên trong, liền có thể còn sống đi ra rồi. Bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn trả lời vấn đề này, liền đã thúc giục pháp lực, tiếp tục lên ma diệt phía kia 3.000 dặm vực quá trình. Hiển nhiên giữa thiên địa, giống như là dâng lên một phương đại lục, bị vô tận pháp lực đan sen, dần dần từ trùng quanh vào bên trong sụp đổ. Đều nói rồi bên trong có người, còn không mau dừng lại. Phương quý gấp cái chán đều xanh gân bại lộ, hắn vốn là đối với mấy người kia cũng sợ, thế nhưng là vừa nghĩ tới mặc Cửu ca còn tại bên trong, hoảng sợ phía dưới. Nộ khí đại thăng, tức giận cái gì đều không để ý tới, hắn cũng biết những người này bây giờ có chủ ý gì, vội vã phóng tới tiến đến, tức miệng mắng to, là các ngươi trước kia đều việc không liên quan đến mình, thờ ơ lạnh nhạt, là các ngươi trước đó dung túng hắn đối phó bác vực, bây giờ nhìn thấy lực lượng của hắn muốn không kiểm soát. Các ngươi ngược lại là một bộ đại nghĩa lấm nhiên bộ dáng muốn giết người, các ngươi sớm đi làm cái gì rồi. Lời nói này đúng là hắn trong lòng nghị thật lâu, cũng là rất nhiều tu sĩ bác vực trong lòng đều giải. Bây giờ đế tôn con đường, thật là không cách nào ngăn chặn tới mức độ này a Kỳ thực không phải vậy, đế tôn bế quan khiến người ta cảm thấy dị dạng kia đã kéo dài mấy chục năm, cũng là sớm tại mấy chục năm trước, đông thổ cùng Tây Hoang, Nam Cương, thậm chí là đã hủy diệt thất hại, nhưng đã sớm cảm giác có chút không thích hợp, thế nhưng là bọn hắn đều là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đơn giản chính là bởi vì, bọn hắn cảm thấy, đế tôn như thế nào đi nữa, huy hiếp được cũng chỉ có bác vực, không có quan hệ gì với bọn họ Bọn hắn thậm chí còn tại dung túng, trình độ nào đó trợ trướng lấy đế tôn, cho dù là hy sinh bắt vượt lợi ích, cũng muốn âm thầm giúp đế tôn một tay, ngắm nghĩa cẩn thận đế tôn lính hội, có thể hay không cho bọn hắn mang đến cái gì gợi mở. Dù sao, thời điểm đó bọn hắn đều biết đế tôn là cái nhặt ve chai, trên tay có đường đổ vợ, lại không hoàn chỉnh, cho nên không cho rằng đế tôn cuối cùng có thể uy hiếp được bọn hắn. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới phát hiện, đế tôn thế mà thật dựa vào những vật không ra gì này. Đi tới bây giờ một bước này, cho nên bọn họ liền lại nhất suất ruột lấy đem hắn giết hết. Vô luận là luyện hóa 3000 giảm vực sẽ đối với Bắc vực tạo thành ảnh hưởng gì, cũng vô luận cùng lúc táng diệt bao nhiêu người. Chỉ là lúc này Phương Quý lời nói, nhưng căn bản vẫn không dậy nổi những người này trong tâm gọn sóng, bọn hắn thậm chí không thèm để ý chút nào, dù là mắt thấy Phương Quý đã vọt tới trước mặt đến, cũng hoàn toàn không thèm để ý hắn, một sợi khí cơ đang đi, liền đã đem Phương Quý cách tại bên ngoài, như lại tiếp tục xông về phía trước. Thậm chí Phương Quý cũng có thể bị khí cơ kia cho ma diệt, dù sao hắn bây giờ tu vi ở trước mặt những người này. Các ngươi, các ngươi mấy cái này. Phương Quý không xông qua được, mắt thấy 3000 giằm vực bị ma diệt, mặc cự ca nguy cơ sớm tối, đã gấp cắn răng hét lớn. Các ngươi mấy lão hôn đàn này, nếu không muốn cùng thiên địa này chôn cùng, liền dừng tay cho ta. Cũng tại một sát na này, đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, tiếp lấy Phương Quý lời nói mắng lên. Tất cả thiên địa kinh, tiếng gió hơi thở thở, vô số ánh mắt đều là gây ngốc hướng về thanh âm kia vang lên chỗ nhìn lại ai dám mắng Đông thổ lão thần tiên ma của Tây Hoàng còn có Nam Cương yêu tổ là lao hỗn đảng liền ngay cả Phương Quý chửi đồng thời điểm đều không có dám mắng ra chữ thô tục này đến a mà tại ánh mắt của mọi người xen lẫn bên trong Thái Bạch Tông chủ quanh người bọc lấy huyết khí đạp trên hư không chậm rãi đi tới cùng Phương Quý cùng tồn tại đón những cao nhân kia ánh mắt cũng không biết hắn lúc này trên mặt là nộ khí hay là mắng xong người đằng sau ý sợ hãi. Lại là lộ ra đã tái nhợt, lại có chút vằn mẹo, lạnh lùng quét qua cái kia đông thổ lao thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ. dám can đảm luyện hóa 3.000 giảm vực này, các ngươi đều phải chết. chương 750, nghe ta chi mệnh. Ngươi tuổi trẻ, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, vô luận là đông thổ lao thần tiên, hay là ma của Tây Hoang, hay là Nam Cương yêu tổ, lúc này ánh mắt đều lạnh lùng hướng hắn nhìn lại, lấy thân phận của bọn hắn. Dù là chỉ là đơn giản như vậy nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, cho người cảm giác, đều giống như tại nhìn xuống, mà lại mỗi một người cảm nhận được bọn hắn khí cơ, lúc này trong lòng đều không hoài nghi chút nào, dù là Thái Bạch Tông Chủ, cũng đã là một phương cường giả, thế nhưng là những người này, như muốn giết hắn, cố gắng chỉ cần hơi động một chút tâm nghiệm mà thôi. Thái Bạch Tông Chủ không có khả năng không biết mình cùng đối phương ở giữa trên lệnh, hắn hít sâu một hơi, trên mặt tựa hồ có một chút xoắn xuýt cùng nghi nan. Giống như là cái nào đó suy nghĩ ở trong lòng còn không có rõ ràng, nhưng là hắn cắn chặt hàm răng, duy trì lấy đầu não thanh tỉnh, vội vã quay đầu hướng về trong hắt chiều ở giữa nhìn thoáng qua, thấy được mạc cửu ca kiếm quang vẫn chưa trôn vùi kia, ánh mắt cũng đã phát trong sáng. Sau đó, hắn duy trì chấn định, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, dám can đảm luyện hóa 3.000 giảm vực này, các người đều sẽ chết. Vô số người ánh mắt đều sen lẫn ở trên người hắn, giống như là hiện lộ chút hoang đường chi ý. Vị này bắc vực tiểu thánh là điên rồi a. Nam Cương yêu tổ suy một tiếng cười, nói, Lao Phu đều đã quên bao nhiêu năm không có bị người đi qua. Phương Đông ba vị lão thần tiên thần sắc càng là lãnh tịch, một người trong đó nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, nói, chân Hồ, người tại Lao Phu trong mắt, vẫn luôn là cái không tệ thanh thiếu niên, cho nên ngươi hẳn phải biết, bây giờ chính mình gặp phải là cái gì, lại đang nói cái gì. Ta biết, cho nên ta mới nói như vậy. Thái Bạch Tông Chủ đón ánh mắt của đối phương nhìn về hướng đông thổ ba vị Lao thần tiên, Âm thanh lạnh lùng nói, các người nếu là luyện hóa 3.000 giảm vực này, liền sẽ tạo thành đại đạo chân không, đến lúc đó, sợ là hơn phân nửa bắc vực đều sẽ bị cuốn vào, dẫn phát sụp đổ, thiên địa đại biến phía dưới, chính là mặt khác bắc vực địa đại trên mặt đất sinh tồn lấy bình dân bách tính, cũng sẽ bị thiên tượng hôn loạn này cho hại chết, đến lúc đó, toàn bộ bắc vực, liền sẽ biến thành không lông chi. địa. đời đời sinh tồn ở này bắc vực sinh linh, sợ là liền muốn bắt đầu từ hôm nay tuyệt tộc tuyệt chủng Đông thổ ba vị lão thần tiên sắc mặt vẫn là không có nửa phần biến hóa. Nam cương yêu tổ trên mặt thì lộ ra ngoạn ngụy ý cười. Về phần ma của Tây Hoang càng giống là hoàn toàn không có nghe được hắn lúc này. Mấu chốt nhất là các ngươi cũng sẽ chết. Thái bạch tông chủ ngay sau đó lời nói ra lại khiến cho trên mặt bọn hắn nghiền ngẫm dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Nếu như luyện hóa ba ngàn vực, Đế tôn liền sẽ thật đạp phá cực hạn kia, dung hội chín con đường quán thông hết thảy. Đến lúc đó. Vô luận các ngươi tu vì cao bao nhiêu, sống bao lâu, ở trước mặt của hắn, đều lại không nửa phần sức hoàn thủ. Lại hoặc là nói, Thái Bạch Tông chủ thanh âm có chút dừng lại, tiếp theo nói xuống dưới, muốn các ngươi luyện hóa 3.000 giảm vực này, vốn chính là hắn đã dự kiến đến, hắn đã sớm biết các ngươi sẽ làm như thế, cho nên hắn cũng đang chờ các ngươi làm như thế, nhìn như đây là duy nhất có thể giết chết hắn phương pháp, lại là đang giúp hắn bước ra trọng yếu nhất một bước. Trong mắt hắn, các ngươi đều là bị trêu đùa đồ đẩn. Mấy vị đông thổ lão thần tiên, sắc mặt đều xuất hiện có chút biến hóa, mày nhăn lại. Mà Nam Cương yêu tổ, càng là hiện lên nụ cười thẳng nhiên, nói khẽ, bác vực tiểu bối, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng nói chuyện cũng là muốn chịu trách nhiệm, nếu như ngươi tại lao tổ trước mặt nói hiệu nói vượng, ta thế nhưng là sẽ đem ngươi thần hồn cũng nuốt nhà. Y miệng. Thái Bạch Tông chủ nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói ra. Ngươi. Nam Cương yêu tổ trên mặt hiện lên một vòng lanh ý, u hãi hãi nhìn lại. Đông thổ ba vị lao tiền bối, còn xin giúp ta bố trí xuống tuyệt diệt đại trận, định trụ thân hình của hắn, không nên bị hắn chạy trốn, tây hoang tiền bối, còn xin định trụ hư không, chấn phục tứ phương, nếu ta đoán không sai, hắn tại địa phương khác, nhất định còn có một tòa pháp trận, không thể để hắn hai đạo pháp trận đụng vào nhau, về phần nam cương. Ta muốn ngươi chấn trụ phương này hát chiều, cho ta mượn thiên địa chi lực, ta muốn vào trận. Thái Bạch Tông chủ hai tay vác tại sau lưng, bình tĩnh nói ra những lời này. Cái gì? nghe được Thái Bạch Tông Chủ mà nói, chớ nói những này chư Phương cao nhân, chính là tu sĩ bất vực, nghe cũng đều choáng váng. Nhất là Phương Quý đã đầy mặt cao thâm mặt chắc nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ trong lòng nói, ngoa Tảo tiểu tử này là điên. Nam Cương yêu tổ cứ thế đến nửa ngày, đã là nhịn không được cười ra tiếng. Nói để cho ngươi im miệng. Thái Bạch Tông Chủ lại một lần nữa ngắt lời hắn, trầm giọng quát khẽ nói, ta tu vi không bằng các người, cảnh giới không bằng các người, địa vị càng không bằng các người, nhưng hôm nay. Người chân chính có thể ngăn cản hắn cũng chỉ có ta, cho nên các ngươi lúc này chỉ có nghe ta. Nam Cương yêu tổ đáy mắt, đã lộ ra xâm nhiên sát khí tới. Ma của Tây Hoang, hay là bất động thanh sắc? Đông thổ ba vị lão thần tiên, thì là hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái. Ở giữa vị kia Khương gia lão thần tiên bỗng nhiên mở miệng, nói, chân hổ, cho chúng ta một câu giải thích. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, nói, các vị tiền bối lúc đầu cũng nên phát hiện, chỉ là, các ngươi vẫn luôn quá coi thưởng chúng ta. Đông thổ ba vị lão thần tiên nhíu mày, vừa định nói chút cái gì khác, Thái Bạch Tông chủ đã tiếp tục mở miệng. Nhất là sư đệ ta, cái này. Đông thổ ba vị lão thần tiên nghe vậy liền giật mình, Đông Nhiên ý thức được cái gì, vội vã định nhìn chầm chậm tới. Ma của Tây Hoang hay là bất động thanh sắc, giống như là ngủ thiếp đi. Nam Cương yêu tổ thân rắn chậm rãi xoay quanh, giống như là đang quan sát Thái Bạch Tông chủ, cân nhắc từ nơi nào ngọc an. Hắn nói không sai. Trong lúc Đông Nhiên, Đông thổ ba vị lão thần tiên đồng thời mở miệng một đạo thần niệm nhanh chóng lưu truyền, đã rơi vào ma của Tây Hoàng cùng Nam Cương yêu tổ đáy lòng. Nơi này một sát na, ba người bọn họ đống nhiên tay háo rung động, phân biệt hướng về ba phương hướng lao đi. Ngay tại lúc đó, trên người bọn họ đều là đẩy ra vô tận khí cơ, xa xa chạy tới, lại giống như hóa thành một cái tâm giác, vừa lúc đem vô tận hắc chiều kia nhốt lại bên trong. Cũng vào lúc này, ma của Tây Hoàng chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng bốn phương tám hướng. liền ngay cả Nam Cương yêu tổ cũng tại hơi trầm ngâm đằng sau. Đống nhiên cười một tiếng, há mồm phun ra một ngụm yêu khí, yêu khí này lướt qua, thiên địa tựa hồ cũng hóa thành lưu ly, một đạo thật dài lưu ly cầu xuất hiện ở trong hư không, thẳng tuần hướng hắc chiều chỗ sâu. Vô tận hắc chiều quần cuộn mà lên, vốt lưu ly cầu này, lại nhất thời khắp không đến trên cầu tới. Ba bên cao nhân, thế mà chính xác tất cả đều dựa vào thái bạch tông chủ lời nói đi làm, thi hành mệnh lệnh của hắn. Tông chủ, cuối cùng là. Phương quý nhìn trước mắt một màn này, trong tâm đã là vạn phần không hiểu. Vội vã mở miệng. Hắn cũng không có dung hợp 9 con đường. Thái Bạch tông chủ mở miệng, đồng thời đã triển khai tay áo, nhìn về phía Phương Quý, nói: "Muốn hay không đi vào chung?" "Đi." Phương Quý một lời đáp ứng, đồng thời nói: "Ngươi lại cho ta giải thích một đôi lời." Hai người thân hình triển khai, khắp thiên hạ người trong ánh mắt, đạp trên lưu ly cầu, vội vã hướng về hắc chiều chỗ sâu chạy đi, Thái Bạch tông chủ thần niệm trực tiếp truyền đến Phương Quý trong tâm đến, hóa thành thanh âm của hắn, từ vừa mới bắt đầu Đế tôn liền đã mời ngươi sư tôn ra nhập hắn, chỉ là bị cự tuyệt, mà ở phía sau trong đại chiến, hắn cũng chỉ là cùng ngươi sư tôn chiến đấu, mặc dù thủ đoạn vô tận, nhưng thủy trung không làm gì được hắn, đến cuối cùng, càng là liều mạng thụ. Ngươi sư tôn một kiếm, cũng muốn đem hắn dẫn vào đến đại trận kia chỗ sâu nhất đi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thiếu một con đường. Thân nghiệm khuấy động ở giữa, thanh âm của hắn, đổ giống như càng ngày càng kiên định, giống như là xác nhận cái gì, ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đế Tôn muốn luyện hóa thiên hạ sinh linh, trở thành ở giữa thiên điệu này duy nhất, như vậy hắn gặp phải vấn đề lớn nhất, đến tột cùng là cái gì? Phương Quý nói, không hiểu. Thái Bạch Tông Chủ nói, là phản vệ. Hắn cái này thậm chí không phải đơn giản nhất luyện hóa, mà xác thực như hắn lời nói, chính là dung hợp. Cái này cũng liền dẫn đến, hắn mỗi dung hợp một vị sinh linh, đối phương huyết nục, pháp lực, thần hồn, thậm chí suy nghĩ, đều đã bị hắn thôn phệ. Hắn có thể trở thành ở giữa thiên điệu này, duy nhất sinh linh. Thế nhưng là hắn nhưng cũng gánh chịu thế gian này tất cả mọi người thần hồn cùng suy nghĩ, bằng chính hắn một người thần hồn, căn bản không chịu nổi phản phệ này, thần hồn của hắn. Cũng sẽ tùy theo sụp đổ, thay lời khác giảng, hắn cũng sẽ chết. Cho nên, hắn liền cần một cái cam đoan chính mình thần hồn bất diệt trèo trống. Mà có thể làm đến bước này, duy có chi kiến viện. Duy có chi kiến viện con đường, tâm thần cường đại đến cực hạn, suy nghĩ không hủy, thần thức bất diệt, mới có thể gánh chịu thế gian vô tận sinh linh kia tạm t mới có thể để hắn trở thành duy nhất sinh linh đằng sau, vẫn bảo lưu lấy bản thân bất diệt chi thức. Cho nên ta mới nói, đông thổ lao thần tiên, khinh thường chúng ta. Bọn hắn đều là thật coi là đế tôn đã thôi diễn hoàn chỉnh quy nguyên đạo tàng, dung hợp 9 con đường, bọn hắn đều là coi là, ngay cả chúng ta đều có thể từ trong quy nguyên đạo tàng ngộ ra tới đường, đế tôn càng không khả năng không có ngộ ra đến, có thể trên thực tế, đế tôn xác thực tìm được quy nguyên đạo tàng con đường tiếp theo, kinh tài tuyển diễm. Nhưng hắn cũng có không bằng chúng ta địa phương, ta từ đó ngộ ra được quy nguyên bất diệt thức, sư đệ từ đó ngộ ra được hoàn chỉnh chi kiến. Viện chân ý, hai cái này, đều là đế tôn không bằng sư huynh đệ chúng ta hai cái địa phương. Cho nên hắn muốn giết ta, bởi vì sợ ta quy nguyên bất diệt thức loạn thần hồn của hắn. Cho nên hắn muốn sư đệ, bởi vì hắn cần sư đệ đường. Đây chính là hắn lược điểm, cũng là hắn duy nhất còn không có viên mãn địa phương. Phương Quý nghe được trận mắt hốc mồm từ Thái Bạch Tông Chủ trong lời nói lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Lúc này Mạc Cửu Ca, mặc dù bị vây ở trong trận, nhưng trả lại hắn kiếm quang lưu chuyển, còn tại che chở tự thân, không có bị đế tôn thôn phệ. Nói một cách khác, hai người còn tại đấu, mà chỉ cần Mạc Cửu Ca không có bị luyện hóa, đế tôn đường liền không phải thật sự hoàn chỉnh. Có thể nếu như vừa rồi đông thổ lao thần tiên bọn người, thật đã đem 3.000 vực ma diệt mà nói, vậy đồng thời bị ma diệt, chính là Mạc Cửu Ca. Nhìn như đế tôn sẽ bị ma diệt, kỳ thực vào thời khắc ấy hắn liền đạt được chân chính hoàn chỉnh. Trong tâm hồi hộp hít sâu một hơi. Duy nhất còn có chút không hiểu là, Thái Bạch Tông Chủ mới vừa rồi còn thần sắc tuyệt vọng, làm sao lập tức nghĩ đến những này. Đế Tôn rất mạnh. Thái Bạch Tông Chủ ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt vô tận hát triều, đáy mắt lửa giận dâng lên, nhưng ta không tin. Không tin hắn chính xác liền địa phương nào, đều mạnh hơn sư huynh đệ chúng ta. chương 751, Đế Tôn chi độc. Toàn bộ bắc vực vô tận tu sĩ. Lúc này đều đang nhìn Thái Bạch Tông Chủ cùng phương quý hai người chạy về phía trong hát triều. Bây giờ Hắc triều chẳng lan, tầng tầng nhắc lên triều dâng, thôn vệ hết thảy, mà hát triều chỗ khắp chỗ, chính là tuyệt đối cấm khu, ngoại trừ đông thổ lão thần tiền cùng ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ tồn tại bực này, đã không người dám tiếp cận hát triều, cũng không có người có thể tại Hắc triều phía dưới kiên trì cái một hơi công phu, dù sao chỉ cần dính lấy một tia, vậy có khả năng chính là bị Hắc triều thôn vệ. Cả người cũng bị luyện hóa xương cốt đều không thừa hạ trạng, quả thực là cấm khu trong cấm khu, chủ động xông về hắc triều chỗ sâu nhất, lại cùng chủ động đi tìm chết có gì khác biệt. Thay lời khác dạng, ngay cả Đông thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, nam cương yêu tổ bọn người, lúc này cũng bất quá là chỉ ở bên ngoài, ngăn cản lấy hắc triều làn chặn, đều cầm lúc này đế tôn không có cách nào, Thái Bạch Tông, cái này nhất thánh nhất quái, chẳng phải là có chút. Đế tôn điện hạ, ngươi sơ hở đã bị ra, nên thu tay lại. Cũng liền tại vô số người nghĩ đến lúc, liền chỉ gặp Thái Bạch Tông Chủ nhanh chân chạy vào trong hát triều, thần sắc lạnh lùng, thanh âm sáng sủa, bên người đã còn thừa không nhiều huyết hà, vào lúc này vội vã dũng đắng lên, nhưng lại không giống như là trước đó như vậy hủy diệt một phương, mà là hóa thành một đạo huyết triều, cuốn tại chính mình quanh người, thân hình vào lúc này giống như là phủ thêm một bộ huyết sắc áo bào đỏ, gấp hướng đế tôn đánh tới. Đúng, nên thu tay lại. Phương Quý cũng đi theo kêu to, xét một thanh đại truy nơi tay hung hăng hướng về đế tôn đập xuống xuống dưới. Tại hai người bọn họ thế công chỗ hướng, đế tôn vẫn ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa kia, phảng phất ngồi ở trong cự hải màu đen, thân hình như ẩn như hiện, mà tại trước người hắn, mặc cửu ca lúc này cơ hồ đã nhìn không thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu trắng tinh chìm nổi tại trong hắc triều, bị hắc triều bao lấy, thoát thân không ra, nhưng cũng đang không ngừng chém chết lấy tới gần chính mình thân hắc triều, ong ong kêu run. Ai? Một tiếng như có như không tiếng thở dài vang vọng tại ở giữa vô tận hắc triều kia, tựa hồ có chút thất vọng. Vốn là ở vào trong hắc triều, tựa như đế vương đồng dạng có được lấy toàn bộ hắc triều đế tôn, trước người bỗng nhiên liền dâng lên cuồng bạo hai lần sóng lớn, luôn luôn vương quý dũng mãnh lao tới, luôn luôn thái bạch tông chủ dũng mãnh lao tới, nhìn chỉ là tùy tâm ý mà động, tôi động hai đạo bọt nước màu đen mà thôi, nhưng lại trong nháy mắt trở nên trăm ngàn trượng cao, giống như núi, mênh ngông cuồn cuộn, hướng về hai người bọn họ đè ép tới quá nhiều nhìn như người thông minh ngu xuẩn, liền ở chỗ này. Đế Tôn thanh âm như có như không kia, sen lẫn tại trong thanh âm bọt nước màu đen mục lên, cũng nghe không ra là thất vọng hay là buồn cười, phàm nhân tại đại thế trước đó, còn biết thuận thiên nhận mệnh, nhưng lại có chút người thông minh, luôn cảm giác mình có thể nghịch đại thế, sửa lại đại cục, thấy được một chút xíu huyền cơ, liền liều lĩnh dấn thân vào trong đó, vì thế lại thường thường bỏ ra càng lớn đại giới, lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Thượng như lúc này ngươi. Trong hắc triều, Tựa hồ có ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ, biết rõ ta muốn giết ngươi, rõ ràng đã tạm thời thoát được một mạng, đối với ngươi mà nói, còn sót lại một chút thời gian này, chính là duy nhất còn thừa, vì sao không chân quý, càng muốn lại cho đến trước mặt ta đến. Soạn. Mà tại thanh âm hắn chuẩn bị kết thúc thời điểm, bọt nước màu đen tuôn hướng Thái Bạch Tông Chủ kia, cũng đột nhiên hình dạng thay đổi lớn, lập tức biến thành bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng về Thái Bạch Tông Chủ vô xuống, bàn tay to kia chính là bọt nước màu đen hình thành cơ hồ giống như là một tấm đủ để bao trùm thiên địa đại thủ, cơ hồ so ma của tây hoang bàn tay càng thêm to lớn, bao phủ một phương hư không, hung hăng trục tới thái bạch tông chủ. ngay tại lúc đó, tuân hướng vương quý bọt nước màu đen lại đột nhiên nắm tay, hung hăng đập tới. phân biệt đối phó bọn hắn hai người, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt thần thông, nhất giả là trường trục vào thái bạch tông chủ, không để cho hắn có đào thoát cơ hội. nhất giả là quyền hung hăng đánh rơi, lại như muốn đem vương quý trực tiếp đánh bay ra ngoài để tránh làm trễ lại sự tình của riêng mình. Mấu chốt nhất là một trường một quyền nhìn tùy tâm sở dụng này lại đều là thần thông tinh diệu, nhìn như đơn giản cũng đã có một loại đại đạo quy chân cực phồn trí giản đạo ẩn, vô tận biến hóa tận huyền ở giữa xê dịch luồn vòng đều là tại trong tính lại cho người ta một loại không cách nào chống cự, không thể chống cự cảm giác phương quý một chút dòng lấy đã chợt nhớ tới trước đó thái bạch Tông chủ mà nói lúc này đế tôn đã không biết thôn phệ bao nhiêu cao nhân, bao nhiêu sinh linh. Mà hắn thôn phệ, lại không chỉ là thôn phệ Mà là dung hợp, cái này cũng liền đại biểu cho Vô số cao Nhân kia, vô số sinh linh pháp lực nục thần Thậm chí đại đạo linh ngộ Đều là thuộc về hắn Cho nên, hắn lúc này tùy tiện khẽ động Đều có vô tận đạo luận Đều là vô số người đại đạo lĩnh ngộ chi hòa Người chi lực lượng được ra Đáng sợ nhất Nếu nói một phàm nhân lực lượng là trăm cân Vậy một cái trúc cơ lực lượng Liền sẽ là ngàn cân Nếu là song phương đọ sức Vậy 100 cái phàm nhân cộng lại, cũng sẽ không là một vị tu sĩ trúc cơ đối thủ, bởi vì song phương đấu pháp, không phải lực lượng thêm chồng, ngươi không cần thắng qua trăm người này lực lượng chi cùng, chỉ cần so với bọn hắn mỗi một cái cao hơn gấp đôi, thậm chí nửa lần, liền có thể có được tung hoành ngàn quân ở giữa, sở hướng vô địch chi thế, mà đồng dạng, 100 cái cộng lại cũng đấu không lại một vị tu sĩ phàm nhân, chỉ cần lực lượng có thể chân chính tập trung ở cùng một chỗ, vậy đều không cần trăm cái, chỉ cần 10 cái cộng lại Liền có thể tương đương trúc cơ. Một nghìn cái cộng lại, không thua tại kim đan. Mười không không không cái cộng lại, có thể bại nguyên anh. Một trăm không không không cái cộng lại, chính là hóa thần cũng muốn gặp thế mà chạy. Mà lúc này đế tôn, chỗ dung hợp chi lực, làm sao dừng ở một trăm. Không không không phạm nhân, có lẽ hắn dung hợp sinh linh số lượng, vẫn chưa tới một trăm. Không không không, thế nhưng là hắn dù sao dung hợp đều là chư phương cao thủ, đầu tiên là tôn phủ huyết mạch, lại thêm quỷ thần, lại tăng thêm hú cốc chi đế quan phủ tam tổ các loại hóa thần cảnh cao thủ, lại thêm vô số trốn chi không kịp tu sĩ bắt vực, lực lượng này được ra, đã là dị thường khủng bố. Có thể nói, luận thực lực, luận tu vi, hắn lúc này cũng sớm đã cao hơn thiên nguyên tất cả mọi người. Bây giờ, cũng chỉ là bởi vì hắn đem lực lượng phân tán, đem một thân tu vi hóa huyết màu đen chi hải, chỉ vì bắt càng nhiều sinh linh, dung hợp càng nhiều sinh linh, cho nên mới không có hiển lộ ra kinh cuồng lực lượng vững vàng áp chế tất cả mọi người kia, không có quá kinh thế hai tụ Chỉ là, lực lượng không nói, nhưng lĩnh ngộ cùng pháp lực điệp ra này, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người. Phương Quý thấy một lần nắm đấm kia đánh tới, liền đã kinh hãi, lại chỉ trước mắt, liền nhìn thấy tông chủ nhà mình lúc này đã nhanh bị giống như diều hâu vồ gà con bị người bắt đi, lại là gấp vô cùng lo lắng, bất ngờ giống to một tiếng, trên đỉnh đầu Nguyên Anh hiển hóa, tụ tập nhiều loại đại đạo di bảo chi lực, hung hăng hướng về nắm đấm màu đen lăn đến trước người mình kia đập tới, đã liều mạng đồng dạng. Mà nắm đấm ngưng tụ không có sức mạnh Vô tận đạo huyền kia, lại chính xác tại thời khắc này, ngạnh sinh sinh bị hắn đánh tan. Sau đó hắn thì hai chân trèo lên một lần, vội vã phóng đi, khắc bất dung phát thời khắc, vọt tới đế tôn đạo kia phô thiên cái địa bản tay trước đó, tạo nên vô tận pháp lực chống đỡ. Sau đó khiên thái bạch tông chủ quay đầu liền chạy, toàn bộ tâm đã gấp sắp từ lồng ngực nhảy ra. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Phương quý trong lòng đang kêu khổ, vừa mới nghe tông chủ nhà mình nói đạo lý rõ ràng, lòng tin tràn đầy. Còn tưởng rằng lúc này đế tôn dễ đối phó nữa nha. Kết quả vừa chạm mặt này mới biết được căn bản không phải chuyện kia a Người ta trong lúc phất tay, liền có thể muốn tông chủ nhà mình mặc nhỏ, vậy coi như biết sơ hở, lại thế nào đấu Cái này không phải là đến chạy. Đã tiến đến, còn muốn đi a Trong hát triều, giống như là vang lên đế tôn cởi gằn sau đó, hát triều cùng nhau tăng vọn. Bành bành bành. Tại hát triều này trùng kích phía dưới, cái kia do Nam Cương yêu tổ hóa đi ra lưu ly cầu đông nhiên liên tiếp bạo nát, hóa thành điểm điểm lưu ly chi quang bay ra tứ phương, đều bị hắc triều chỗ hòa tan, nơi này một sát na, toàn bộ hát triều, liền giống như là hóa thành một mảnh vô ngân ám hải, đã không có cùng ngoại giới tương thông chi lộ, phương quý dương mắt nhìn lại, khắp nơi đều là hát triều, cả người cũng trong lòng rét run, cứ thế tại đường trường. Cũng là tại một khắc này, trong hát triều, vô số cánh tay mọc ra, lít nha lít nhít, trộm tới hắn cùng thái bạch tông chủ. Tông chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Phương Quý kêu to, hai chân vòng đá, đem những bàn tay kia đá tán, nhưng lại đã nhìn không thấy hướng ra phía ngoài vọt ra chi lộ. Lại càng không cần phải nói chém giết đế tôn. Đế tôn lực lượng quá mạnh, chính là biết nhược điểm của hắn, cũng không có chém hắn. Thật giống như, biết rõ một tên tráng hắn nhược điểm chính là đâm một đao liền chết, có thể đâm không đến làm sao bây giờ. Người đi giúp sư đệ. Thái Bạch Tông chủ thanh âm vang lên, tại lúc này lại lộ ra tỉnh táo dị thường. Phương Quý rắt một tiếng. Ngầm đầu nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ, vậy ngươi làm sao? Nhìn lúc này thế cục, mình nếu là đi tìm Mạc Lao cửu Thái Bạch Tông Chủ sợ là giữa một hơi, liền sẽ bị hắt triều cho cuốn đi, luyện cặn bát đều không có, vẫn còn không bằng trước che chở hắn. Tối thiểu Mạc Lao cửu lúc này đã tại trong hắc triều chống hồi lâu, nhìn còn có thể lại nhiều chống đỡ một hồi. Trong thời gian ngắn, đế tôn cũng bắt hắn không có cách nào, nếu không đã sớm trở nên chân chính vô địch khắp thiên hạ. Đây chính là ta tiến đến nguyên nhân. Mà đón vương quý lo lắng ánh mắt, thái bạch tông chủ lại cười đứng lên, thần sắc một mảnh tường hòa, nhìn qua vô tận hắc chiều kia, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói, kỳ thật có thể tới một mức độ nào đó bổ túc đế tôn thiếu hụt, cũng không chỉ có sư đệ, ta quy nguyên bất diệt thức, một dạng có thể giúp được hắn, chỉ tiếc, ta mượn quy nguyên bất diệt thức, tu luyện ra huyết hà, đi lên ma đạo, cho nên đế tôn mới có thể cảm thấy đáng tiếc, bởi vì lúc này ta, không những không cách nào giúp, được hắn, ngược lại sẽ nhiễu loạn hắn dung hợp chi lộ Nói cách khác, lúc này ta, đối với hắn mà nói, chính là độc dược. Hắn vừa nói, một bên phi thân lên, tay áo đẩy ra, đón vùng thiên điệu này, rõ ràng quanh thân huyết hà quân quanh, lại có một cỗ hạo nhiên chi khí, cho nên hắn chỉ muốn giết ta, cũng không dám dung hợp ta, đã như vậy, ta làm sao phòng chủ động dung hợp. Có lẽ vào lúc này, chỉ có ta, mới có thể chính xác chém giết đế tôn. Đây chính là ta tiến đến mục đích. Nói đến đây nói lúc, hắn đồng nhiên cất tiếng cười to, tay áo triển khai lại hướng về hất chiều nên đón tiếp lấy cái này nhìn qua thái bạch tông chủ nên hướng hất chiều một màn tất cả mọi người kinh hãi đông thổ ba vị lão thần tiên ma của tây hoàng thậm chí nam cương yêu tổ đều lập tức con ngươi thích chặt gắt gao nhìn lại mà tại một phương khác người trong thôn đều là trầm mặc sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm cái này mẹ nó nhất bất đắc dĩ là phương quý oán hận vô đùi, ta nói sư bá ngươi mau bệnh động một chút lại muốn tìm chết này có phải hay không đến sửa đổi một chút Chương 752, trời sập xuống. Hiển nhiên Thái Bạch Tông Chủ nhào về phía Hắc triều một màn, giữa thiên địa, người người phải sợ hãi. Vừa mới Thái Bạch Tông Chủ nói chuyện thời điểm, cũng không biết là cố ý, hay là tâm thần khuấy động phía dưới, nôn tùy pháp xuất, thanh âm của hắn xa xa chuyển ra ngoài, khiến cho Hắc triều này chung quanh chúng tu đều đã nghe thấy được hắn, cũng liền khiến cho tất cả mọi người này, đều hiểu tâm ý của hắn, cũng biết hắn như là chịu chết đồng dạng xông vào trong Hắc triều này mục đích. Vừa nghĩ tới lại sẽ có người làm được một bước này, thế mà dự định lấy thân hóa độc, mượn lực lượng của mình. Đến dung nhập đế tôn trong Hắc Triều, chặt đứt con đường của hắn, cứu vớt thế gian, viên này tâm liền cảm động, muốn khóc. Ừm. Liền ngay cả đế tôn, nghe được Thái Bạch tông chủ lời nói, cũng đông nhiên hừ lạnh một tiếng, thủy triều màu đen chợt bắt đầu co vào, mà tại phía trên thủy triều màu đen kia, thì trong nháy mắt hiện lên từng mảnh từng mảnh thân ảnh, chính là trước đó bị hắn luyện hóa một chút tôn phủ huyết mạch cùng quỷ thần. Lộn xộn Vân nhảy lên giữa không trung, cùng Hắc chiều Tặc rời, sau đó hướng về Thái Bạch Tông chủ vây giết đi qua, đạo đạo ấu quang xé lẫn, sát khí lâm liệt. Người sợ? Thái Bạch Tông chủ đón những bóng đen này, huy giái một mảnh sóng máu. Những bóng đen này cùng Đế Tôn Hắc chiều Tặc rời, lực lượng liền có cực hạn, hắn cũng liền có có thể đối kháng lực lượng, mà càng mấu chốt một điểm là, Thái Bạch Tông chủ phát hiện Đế Tôn ý đồ này, liền càng xác định chính mình nói chính là hữu hiệu, Đế Tôn chính là lo lắng cho mình cưỡng ép dung nhập Hát Triều cho nên mới tách ra những bóng đen này cho bọn hắn mượn tay chém giết chính mình lấy điểm cứu mặt ha ha ha ha toàn bộ bắc vượt bại trong tay ngươi đông thổ lao thần tiên ma của tây hoang nam cương yêu tổ đều là bắt ngươi không có cách thậm chí ngay cả bất chi địa cùng những tồn tại thần bí kia đều chỉ có thể mắt trợn nhìn xem ngươi gây nên đại họa ai có thể nghĩ đến tay háo vung vẩy đánh tan những hắc ảnh kia đồng thời thái bạch tông chủ đã triển khai tay háo tôi động thần tự pháp thanh âm quái động truyền khắp cửu tiêu cuối cùng Ngươi vẫn thua tại ta triệu chân hồ trong tay. Rầm rầm, hắn quanh người bắt đầu lưu chuyển giống như châu vong thần quang, vội vã hướng ra phía ngoài bàn tới. Mà cùng lúc đó, những thần quang này lại dựa vào một ít huyền diệu mà quỷ dị điểm, vội vã co lại, dẫn động trong cơ thể hắn pháp lực cùng quanh người huyết hà, giống như là đang nổi lên một tia ô quang mãnh liệt lưu chuyển, không ngừng áp chế cùng sụp đổ, thậm chí đều đã tạo thành một loại nào đó quỷ tà mà đáng sợ khí tức. Đem thả chưa thả, long long long liên ngay cả thanh kiếm khốn tại trong hát triều, chính đan vào lẫn nhau, ma diệt vô tận hát triều kia, vào lúc này đều rung động. Đó là Mạc Cửu ca, hắn đang tức giận, chém chết từng mảnh từng mảnh hát triều, khẩn cấp tới ngăn cản. Thật muốn đi đến một bước này. Nhìn qua một màn kia, tu sĩ Bắc vực phải sợ hãi, thậm chí có chút nóng nước mắt doanh trọng, nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Đông thổ lão thần tiên, Tây hoang chi ma, Nam cương yêu tổ bọn người, thì ánh mắt hơi co lại, muốn nói lại thôi. Mà tại một bên khác, trong thôn xóm nho nhỏ kia, thôn trưởng sau lưng, tú tài ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn về hướng trong hư không, thấp giọng hỏi, vậy mà thật muốn đi đến một bước này, thôn trưởng, hắn nếu thật làm như thế, có mấy phần khả năng thành công? 3 phần. thôn trưởng thấp giọng mở miệng, nhưng cũng đúng là cái biện pháp. Ha ha ha ha, vứt bỏ đến cả đời thân xác tối tha, đổi được vạn thế bất diệt tên. Thái bạch tông chủ cất tiếng cười to, nói không chừng thoải mái, tay áo mở ra, áo bào bay phất phới. Giống như từ dưới chín tầng trời bay xuống xuống dưới trích tiên nhân, thấm thoát đung đưa, quanh người thần quang lưu chuyển, chạy thẳng tới vô tận hắc chiều kia mà đi. Tại thời khắc này, phảng phất thế gian lực chú ý của mọi người, đều bị hắn hấp dẫn, phản phất thiên địa tại lúc này đều đã mất đi hào quang, hắn trở thành duy nhất. Sau đó cũng liền tại thời khắc này, Thái Bạch Tông Chủ trên đỉnh đầu, đông nhiên lại lộ ra một cái đầu. Phương Quý bay đến Thái Bạch Tông Chủ trên không, hai tay nắm một thanh tử kim ban lan truy. Hay là ban đầu ở Bắc Hải Long cung đại chiến lúc đó lấy, nhìn xem trước người chính hai tay triển khai, thông dong chịu chết Thái Bạch tông chủ, hắn từ từ đem truy cho nhấc lên. Đông. Một chuyn lệnh ở trên đầu, Thái Bạch tông chủ lập tức ngậm. Trung quanh thần quang bắt đầu tiêu tán, thể nội sắp vận dục đi ra tà khí, cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận là Đông thổ lão thần tiên cũng tốt, ma của Tây Hoang cũng tốt, Nam cương yêu tổ cũng tốt, Bắc vực chúng tu cũng tốt, thậm chí là đế tôn, còn có những người trong thôn kia Còn có đang bị hắc triều quấn lấy mạc cử ca, tại thời khắc này tất cả đều cứ thế tại đường trường. phảng phất bị nện một truy này, không phải thái bạch tông chủ, mà là bọn hắn. Một bàn tay mò xuống, sách lấy kém chút một đầu ngã vào trong hắc triều đi thái bạch tông chủ, sau đó phương quý giận dữ mắng lên, triệu lùn. Không, tông chủ sư bá, ngươi cũng là cao tuổi rồi, nhìn vẫn rất thông minh, làm sao động một chút lại lên đầu, chính ngươi đếm xem, ánh sáng ta nhìn thấy, từ An Châu trở về lần đó. Thái Bạch Tông cùng người đánh nhau cũng coi như một lần, còn có trước đây không lâu. Vừa nói một bên huấn luyện, thế nào cứ như vậy muốn theo người liệu mạng đâu. Thái Bạch Tông chủ bị Phương Quý mắng nửa ngày, mới thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra một mảnh xấu hổ chi khí, vội vã trở lại, tránh ra áo bào, một bàn tay liền hướng về Phương Quý vô xuống, ngươi có biết hay không vừa rồi đã nhiều người nhìn như vậy, làm sao xuống đài. Ngậy! Phương Quý rụt cổ lại, trượt mở mấy trượng, dư quang quét qua trung quanh vô số người hóa đá biểu lộ trong tâm giật mình, người ta cảm xúc đều đã ấp ủ tốt, tựa hồ, xác thực, có chút không thế nào đẹp mắt ta, trên mặt lại vẫn không chịu rơi xuống hạ phong, ngươi đến giảng đạo lý, dù sao cũng so ngươi nạp mạng mạnh à? Ha ha ha ha, cũng tại thời khắc này, trong vô tận hát triều kia, đống nhiên vang lên đế tôn tiếng cười ẩn ẩn đung đưa kia, giống như là tầng tầng sấm rền, lưu chuyển tại cửu thiên ở giữa, nơi này lúc một sát na, vô tận hát triều, đống nhiên đều là hướng cao thiên dương lên. Giống như là toàn bộ thiên địa xoay chuyển, tất cả nước biển đều ngay tại hướng lên bầu trời rơi đi, nhất thời trong hư không chăng sao mất đi ánh sáng, đều là thủy triều màu đen từ từ kia. Thế nhân ngu muội, sao giải chân thực đại đạo? Thanh âm này chấn động tứ phương thời điểm, vô tận hát triều kia cũng tại phần Phật một tiếng, phát tán tứ phương. Giống như là một mảnh nước biển, lập tức phân liệt, tung bay ở không trung, hóa thành lộn xộn tán mây trôi, đang dâng tới bốn phương tám hướng. Biến cố này, cực kỳ đột ngột. Đông thổ lão thần tiên đã bỗng nhiên ở giữa, đổi sắc mặt, vội vã tồi động một thân pháp lực, hướng về chung quanh cản đi. Trầm giọng quát: Không tốt, hắn đã bỏ căn bản, muốn đội hướng toàn bộ thiên nguyên đại địa. Kinh tiếng quát không biết hù dọa bao nhiêu người, tất cả đều phản ứng lại. Trước đây đám người chỉ muốn đem đế tôn vây ở nơi đây, mà đế tôn cũng không chút hoang mang, chỉ cần hắn có thể một mực kéo dài tới, một mực đem sinh linh luyện hóa, như vậy thực lực của hắn liền sẽ một mực dâng lên. Dù là hắn bị người vây ở trong 3.000 ngàn vực, trực tiếp ma diệt như vậy trước hết nhất bị ma diệt, cũng là mạc tiểu ca, ngược lại có thể trợ hắn hoàn chỉnh, tiếp lấy đến tiếp sau kế hoạch, một dạng có thể đột phá cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng đã cải biến chủ ý, hắn không còn chỉ khốn tại nơi đây, mà là muốn hướng chạy. Lấy hắn trạng thái bây giờ, vô luận trốn tới đâu, vô luận chạy đi bao nhiêu, chỉ cần rơi vào nhiều người chỗ, liền có thể lập tức dung hợp vô số sinh linh, lực lượng rất nhanh tăng lên tới cực điểm, cho nên, hắn chính là liều mạng bị thương nặng, chia 5 x 7, cũng muốn đào tẩu. Dầm dầm. Vô luận là ma của Tây hoang hay là Nam Cương yêu tổ, đều ở đây lúc xuất thủ. Lực lượng khổng lồ tuân hướng tư phương, muốn đem hắn phong tại trong đó. Chỉ bất quá, tu vi của bọn hắn có lẽ cường đại, thực lực có lẽ đáng sợ, nhưng đó nước biển từ từ kia, lại ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không buông tha bất luận cái gì một tia hát triều, dù sao mọi người cường đại, có chỗ khác biệt, tựa như ma của Tây hoang hắn chuyên tu nhục thân, gần như không am hiểu bất luận cái gì thuật pháp thần thông. Hắn có thể một quyền đem núi đánh nát, nhưng lại làm sao có thể ngăn lại tất cả nước biển. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ, nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra chút ý tuyệt vọng, vừa rồi Phương Quý đem hắn cứu lại, bây giờ đế tôn thì phải trốn hướng bốn phương tám hướng, mà hắn chính là muốn phải tiếp tục lấy thân tứ ma, nhưng cũng đã sẽ không lại đạt được cơ hội. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Phương Quý lúc này, lại chỉ là hận cắn răng, ta cũng không tin bọn hắn không ra. Thái Bạch tông chủ nao nao, kinh ngạc nhìn về hướng phương Quý. Cũng tại một sát na này ở giữa, đơn nhiên xung quanh đều là phun trào tầng tầng đạo luân, sau đó tại vùng thiên địa này bốn phương tám hướng, những cái kia sớm bị người cảm giác được cũng tốt, không, có bị người cảm giác được cũng tốt, hư không biến ảo, thần quang xé lẫn, quần quần sông về phía trước đến, có là pháp bảo, có là thần thông, có ngay cả mặt cũng không có lộ, chỉ là dốc hết hết thể lực lượng, hướng về hắc chiều đánh qua. Liền ngay cả trong thôn, thôn trưởng cũng đưa tay đè xuống cối đá chậm rãi thôi động mấy phần. Mà ở trong thôn, càng có một đạo màu đỏ, một đạo màu đen, hai bóng người đồng thời bay lên giữa không trung, màu đen là cái thiếu niên trắng kiện, trong tay nắm lấy một thanh đao mổ heo, cắn răng hung hăng chém đi ra, liền đem hắc triều kia chém rụng một mảnh. Màu đỏ là cái béo lùn chắc nịch tiểu nha đầu, huy quyền đánh tới, liền có một mảnh hắc triều bị ma diệt. Soạn! Đang muốn xông ra ngoài đi ra hắc triều, liền lập tức nên đến vô số đả kích, chia năm bảy, sau đó từng mảnh từng mảnh bị ma diệt. Mà ở giữa nhất một bộ phận, thì một tiếng ẩm vàng từ trên trời rơi xuống xuống dưới, trung điệp đâm vào trên mặt đất, rơi chia 5,7 xe Ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ tới. Phương quý trông thấy hai đạo thân ảnh kia, lập tức cười to, ta liền biết các ngươi cũng không giấu được. Ngươi biết bọn hắn sẽ đến. Thái Bạch Tông Chủ cũng lấy làm kinh hãi, nghẹn ngào hỏi. Ta chỉ biết là bọn hắn không thể không đến. Phương quý cười nói, nếu là đế vụ đảo cái này thật trưởng thành, thiên nguyên sinh linh đều là chạy không thoát. Vậy những thứ sợ hàng này, lại thế nào lẫn mất xuống dưới? Vừa rồi ngươi cũng đã nói, lúc này để tôn, đã không phải là bắt vực địch nhân, mà là toàn bộ thiên hạ này địch nhân, nếu là hắn thật lên thế, như vậy dưới gầm trời này, tất cả mọi người trốn không thoát, tất cả mọi người sẽ bị dung hợp. Cho nên, dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi đi chịu chết? Trời sập xuống kích cỡ lớn nhất con rùa trước chống đỡ, chúng ta kích cỡ còn chưa đủ lớn. Trước hết để cho bọn hắn chống đỡ. chương 753, không có đường lui. Thần quang khuấy động, hư không phá diệt. Hiển nhiên càng ngày càng nhiều vốn là trốn ở trong bóng tối tồn tại xuất thủ, vô số thần thông cùng dị bảo quang hoa kia, hiện đây một phương hư không, trong nháy mắt bay lên hung uy, tựa hồ đem Hắc Triều kia quang hoa đều áp chế xuống, có thể nhìn thấy Hắc Triều vốn là hiện đầy 3000 giàn vực, vô cùng vô tận kia, vào lúc này đã bị ma diệt càng ngày càng nhiều, thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhiều như vậy, liền ngay cả Thái Bạch tông chủ đều có chút kích động, nhiều như vậy cao nhân xuất thủ, Thật có thể trực tiếp thất bại đế tôn. Ha ha, ta đã nói rồi, bằng cái gì người trong thiên hạ này sự tình, không phải để cho chúng ta đi liều sống liều chết. Phương quý cười to nói, ngươi xem bọn hắn vẫn rất có bản lĩnh thôi. Ánh mắt quét tới, liền thấy được cầm trong tay một thanh đao mồ heo, đem hắc chiều từng khối cắt đại tráng, trần chùi lông ngực, nhìn rất có mấy phần nam nhi khí khái, lại chỉ trước mắt, liền lại thấy được chính vung nổi đất một dạng đôi bàn tay trắng như phân lớn, đem hắc chiều kia từng mảnh từng mảnh tận diện hồng bảo nhi. Nụ cười trên mặt liền đã đạt đến cực điểm, ha ha, ha ha, hai người bọn họ cũng có loại bản sự này. Bất quá cười cười, đột nhiên cảm giác được không quá tự tại, mặt lại không khỏi chầm xuống, phi, cậu nam nữ. Ừm, mà hiển nhiên những này xuất thủ càng ngày càng nhiều, đông thổ ba vị lao thần tiên, cùng ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ bọn người, cũng đều là những mày, bọn hắn tựa hồ đang trong lúc vô hình, khí niệm sen lẫn một chút, làm ra một loại nào đó giao lưu, trên mặt thần sắc. Liền cũng biến thành hơi có chút ngưng trọng, có lẽ cũng không tính được là ngưng trọng, càng giống là một ít trước đó hoài nghi, lúc này được chứng minh. Không biết là vô tình hay là cố ý, trong khi xuất thủ, lực lượng tựa hồ ẩn ẩn thu một chút. Một khi mộng tỉnh xoay người đi, cả kinh tôn cá bốn châu bay. Mà hiển nhiên người xuất thủ nhiều như thế, hát triều đang bị nhanh chóng ma diệt, thế nhưng là lúc này đế tôn, chợt có tiếng cười đáng tại không trung, không nói ra được kỳ quái, lúc này rõ ràng hắn đang đứng ở thế yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm của hắn lại có vẻ phi thường dễ dàng hơn, càng cùng lúc trước trôi trông chất phát khác biệt, giống như là so trước đó còn nhiều thêm một chút xíu sinh khí, lộ ra càng thêm linh động, nhẹ dọng ngâm tụng ở giữa, hắn chợt đến cất tiếng. Cười to, hát chiều phía trên, có một đạo khí cơ phóng lên tận trời, thẳng vào trong cửu thiên Cũng là ở đây một sát na, xa xa Nam Hải phương hướng, cũng có một đạo khí cơ phóng lên tận trời, lẫn nhau xen lẫn nhau huy ấn. Cảm nhận được khí cơ kia. Trong vùng hư không này tất cả tu sĩ, đều trong vô thức giật mình, quay đầu hướng phía nam nhìn sang. Cái đó là, lúc này Nam Hải, trên một hòn đảo nhỏ bí ẩn, đang có vô số dân chúng tụ tập. Những bách tính này, đều là tôn phủ huyết mạch, nhưng bên trong người tu hành cũng rất ít, đại bộ phận cũng chỉ là người bình thường. Tôn phủ huyết mạch, tự xưng là cao quý, có thể người tu hành cũng rất nhiều, nhưng bên trong hay là vô số người bình thường. Những người bình thường này, đương nhiên sẽ không tham dự cùng bắc vực ở giữa đại chiến. Mà là tụ tập tại trên vụ đảo này, đời đời sinh sôi, bây giờ, bác vực trận kia nghiêng trời lệch đất đại chiến, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hòn đảo nhỏ này, vẫn là một mảnh bình thản tĩnh mịch, giống như là một cái bình thường buổi chiều. Duy nhất có vẻ hơi quá dị, thì là tại trên đảo này, có một ngọn núi. Núi kia cực kỳ cổ quái, Nghiên vương đi ra, thoạt nhìn như là chỉ có một nửa, con vẹo tọa lạc tại trên đại địa, đem đại địa ép ra một cái hố, mà tại trong cái hố này, thì lưu chuyển lên một chút quỷ dị khí triều giống như là có sinh mệnh bọt nước đồng dạng, không ngừng nuốt con đê, mà tại trong hắc triều này có thể nhìn thấy nhìn thấy một chút chưa dung tận cổ quái hải cốt, giống như có sinh mệnh đang dãi rủa. Đế tôn đại nhân không có khả năng bại. Những này trên đảo bất Tính, ngay tại đem từng loạt từng loạt tù binh ném vào trong hố, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Đế tôn đại nhân không có khả năng bại. Ném xong tù binh đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu từng loạt từng loạt chủ động đi vào trong hố, sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, mà theo bọn hắn càng ngày càng nhiều người đi vào trong hố, trong cái hố kia hát chiều càng cuồn cuống lên, mà trong hầm một ngọn núi này, hoặc nói là nửa toàn núi, thì giống như là có sinh mệnh của mình dấu hiệu đồng dạng, thế mà phát ra giống như thần hồn ba động, đống nhiên rung động, quanh hàng rung động, sau đó trong lúc đột nhiên chìm xuống, tại một cái chớp mắt ở giữa, liền chìm vào trong địa mạch, vội vã hướng phương bắc bỏ chạy. Lúc này đảo nhỏ chân chính trở nên trống rỗng, bắt đầu rồi hả mà lúc này bắc vực trong hát triều cũng có một đạo thân hình màu đen trầm rãi ngưng tụ tại phía trên hắc triều hiện hiện nhìn về hướng phương nam ánh mắt của hắn sâu vào thấy được trên đảo kia quen thuộc một ngọn cây cọ cỏ cũng rốt cuộc không thấy được một bóng người toàn bộ hất triều cũng hơi ảm đạm tựa hồ đại biểu một loại nào đó tâm tình không có đường quay về nơi này một sát na đế tôn cũng tại thở dài không tốt trong lúc đông nhiên trên mảnh chiến trường này tất cả mọi người đều cảm nhận được đạo kia đến từ phương nam khí cơ Tất cả đều trở nên kinh hãi, không biết có bao nhiêu pháp bảo bay đi, muốn ngăn cản khí cơ kia tiến đến, thế nhưng là khí cơ kia, dường như so đế tôn hắc triều không kém bao nhiêu, không cách nào ngăn cản, mà mảnh này hắc triều, cũng đã dâng lên vô số, thẳng hướng về khí cơ kia nên đón. Ở giữa trời, đông nhiên tràn ngập vô tận lạnh lùng chi ý, giống như là một loại đau thương tình thương. cùng ngay, một thanh âm vang lên. Ngay tại lúc đó, vô tận hắc triều kia Minh mông quần quận hướng về ở giữa ngưng tụ đứng lên phảng phất một mảnh biển nước biển đống nhiên bị vô cùng vô tận đè ép đè ép đến trong không gian một người lớn nhỏ một lần nữa hóa thành đế tôn bộ dáng một mình hắn đứng ở nơi đó liền giống như là hấp dẫn thiên địa chú ý mê mê mang mang ở giữa cho người cảm giác giống như hắn có vô số bóng dáng hắn đưa tay tiếp được không trung rớt xuống yêu đao sau đó vung đao chém tới trong ầm ầm rung động thiên địa tách ra khí cơ ngập trời những người cảm hướng về phía phương nam tới khí cơ kia đều bị một đao này đánh sơ xác Xa, xa ngã mở đi ra, cũng là ngay tại lúc đó, hắn hướng về sau chém ra, chính là đông thổ lao thần tiên, đều thân hình hướng về sau đẩy ra. Ma của Tây Hoang, bị hắn chấn động đến lui về sau một bước. Nam Cương yêu tổ, thần sắc hơi ngạc nhiên, cao cao thăng lên đi lên, cách bầu trời càng ngày càng gần. Vừa mới còn tại liều mạng ma diệt lấy những hát triều kia đại tráng cùng hồng bảo nhi hai cái, bên người không còn, sắc mặt hơi kinh, ngay sau đó liền bị một tầng đao khí đãng đi qua, đại tráng một cái né tránh không kịp. Hồng Bảo Nhi lao đến, khiến hắn liền hướng nơi xa chạy. Phi, cầu vật, phương quý khí trong mắt bốc hỏa, giận dữ mắng lên. Không xong, Thái Bạch Tông chủ đã mất hà quan tâm cái này, sắc mặt trở nên không gì sánh được nương trọng. Đế tôn quả nhiên như ta trước đó đoán, bày ra hai tòa pháp trận, vụ đảo pháp trận đã là hắn chuẩn bị ở sau, cũng là hắn đường lui. Hắn vốn nên trước thử luyện hóa mạc sư đệ chiếm hắn tâm kiếm chi lộ mới có thể chân chính phóng ra một bước không cách nào quay đầu kia. Thế nhưng là bây giờ. Hắn bị buộc tới cực điểm, liền đã bất chấp gì khác, trực tiếp liền bước ra một bước kia, nói một cách khác. Hắn đã đang đánh cược, cực chính mình nhất định có thể luyện hóa sư đệ. Cực thành, đạo của hắn cũng đã thành, trở thành thiên hạ duy một sinh linh. Thua cuộc, đạo của hắn cũng sẽ thành, nhưng là chúa tể duy một sinh linh kia ý thức, có lẽ không phải là hắn. Cái gì? Phương Quý nghe Thái Bạch Tông Chủ mà nói, trong lòng giật mình, ta cho là hắn phải thua. Hắn thua không được. Thái Bạch Tông Chủ hít một hơi thật sâu. Hắn có một câu cũng không tính là khoa trường, lúc này hắn, sắp thực vô địch. Phương Quý mở to hai mắt nhìn lại, liền thấy lúc này đế tôn đã hóa về thân hình, chỉ là bên người chợt có mảng lớn hắc chiều kích thích, hiện hóa tầng tầng lực lượng, hắn chỉ là đi hướng nam, thân hình lướt qua, chém ra từng mảnh từng mảnh đau khí, hư không bị không ngừng xé rách, hiện lộ ra một chút ẩn tàng cực sâu thân ảnh, sau đó những thân ảnh này, không một không bị đau khí của hắn chém thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi. Trong lòng đống nhiên minh bạch lúc này đế tôn trạng thái. Trước đó hắn tản ra hát triều, cũng liền tản ra lực lượng, mặc dù khổng lồ, nhưng lực lượng là phân tán. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã thu nạp tất cả lực lượng làm một thân. Lúc này hắn, đúng là một loại vô địch tồn tại, không người biết được cảnh giới của hắn tồn tại. Thật sự không trị nổi rồi. Điểm này để phương quý có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng những tồn tại ẩn tàng kia đều hiện thân đằng sau, liền hẳn là có thể áp chế đế tôn, lại toàn không ngờ đến. Dù là đã nhiều người như vậy đều xuất hiện, cho dù là ngưu đầu thôn những vương bát đẳng kia đều bị buộc đi ra, thế nhưng là đế tôn thế mà còn là hiển lộ ra bực này vô địch hung hãn, một người một đau, lại ẩn ẩn có áp chế thiên hạ khí phách. Mà mấu chốt nhất một điểm là, loại khí phách này, đồng nhiên khiến cho hắn có chút đau đầu, giống như rất tinh tưởng. Trên trời rơi xuống lưu hỏa, lên trầm phong. Cái này cùng mình trước đó mơ tới tình cảnh, sao mà tương tự. Chỉ có biện pháp này. Thái Bạch Tông chủ quắc khẽ. Đồng nhiên đem Phương quý bừng tĩnh, Ngươi lại muốn đi chết. Phương quý vội vàng trận to mắt nhìn Thái Bạch Tông Chủ. Ta chính là muốn lấy thân đi cứu nguy đất nước, hỏng con đường của hắn, cũng không có cơ hội. Thái Bạch Tông Chủ giận dữ phất một cái tay háo, tựa hồ nhắc lên chuyện này đến, vẫn tức giận lấy, nhưng vẫn là vội vàng nói, lúc này duy nhất có hy vọng chém hắn, chính là sư đệ, chỉ có sư đệ chi kiến viện chi lộ, chỉ có sư đệ tâm kiếm, mới có thể chém hắn, đây là hắn duy nhất không có tập hợp đủ 9 con đường. Cũng là bây giờ trạng thái dưới hắn, duy nhất có khả năng bị bắt được người sơ hở. Nhất định phải đưa ngươi sư tôn cứu ra. Trong âm thanh quắc khẽ, Thái Bạch Tông chủ tay háo triển khai, liền muốn xông về phía trước. Không có cơ hội. Nhưng ở lúc này, một góc chiến trường, thôn trưởng mắt lạnh nhìn vùng chiến trường này, thấp giọng mở miệng, cứu không ra được. Duy nhất còn có hy vọng, là được. Ánh mắt của hắn, có chút chuyển đi, nhìn về hướng lúc này ở trong chiến trường xem náo nhiệt phương quý. Không cần thử cứu ta cũng là vào lúc này một đạo truyền âm đi tới đang muốn phóng tới trước Thái Bạch Tông Chủ cùng Phương Quý trong hai chính là Mạc Cửu Ca ta cùng hắn lực lượng đã đạt thành cân bằng hắn không cách nào luyện hóa ta liền đem những người khác đối với hắn thi công tài giá đến trên người của ta thế là ta cũng không rảnh hướng hắn xuất thủ các ngươi nếu là tới cứu ta mà nói liền sẽ đánh vỡ cân bằng này đến lúc đó liền có khả năng như nói như vậy Thái Bạch Tông Chủ nghe được đã là tiếng phẫn nộ trầm hống một chút biện pháp cũng không có a còn có một cái. Mạc cửu ca thanh âm, như là kiếm ngân vàng, đang tại phương quý trước người, ngươi. chương 754, kiếm thứ 8. Ta. Ngay mạc cửu ca truyền âm, phương quý cả người đều mộng. Hắn ngây ngốc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này đế tôn, thân hình như ẩn như hiện, khi thì hóa thành vô tận hát triều, khi thì lại quy hết về thân, thân hình trố qua về sau, đau khí tung hành, vô số cao nhân đều bị đau khí của hắn áp chế, giống như là tại một cái chớp mắt này ở giữa. Thân hình hắn không gì sánh được cao lớn, đem một phương này thiên hạ đều đè chế tại dưới đao của mình, phảng phất là đang dùng chính mình bây giờ bộ dáng chân chính hướng người trong thiên hạ này giải thích. Đến tột cùng dạng gì mới xem như vô địch chân chính, mới thật sự là siêu thoát cảnh giới. Đông thổ lão thần tiên, ma của tây hoang, nam cương yêu tổ lúc này đều muốn tạm lánh nó anh, chính mình đi chém hắn, chính mình nào có bản lãnh lớn như vậy. Hắn hôm nay đã bước ra một bước kia, liền không người là đối thủ của hắn. Mặc cửu ca kiếm âm, nhẹ nhàng vang ở phương quý bên hai, cho nên sư huynh nói rất đúng, muốn chém hắn, liền duy có thái bạch cửu kiếm, đây là hắn duy nhất không có ngộ ra tới đường, cũng là lúc này hắn, duy nhất nhược điểm. Bất quá, hắn rất thông minh, chúng ta đều là chúng tính toán của hắn, hắn ngay từ đầu, liền muốn lấy vây khốn ta, dù là không cách nào luyện hóa ta, dù là cái này vì vậy mà khiến cho con đường của hắn xuất hiện một chút biến số cùng hung hiểm, hắn cũng muốn đem ta vây khốn, bằng không mà nói. Hắn liền sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Bây giờ, hắn thành công khốn trụ ta. Mặc Cửu Ca thanh âm, giống như là vang ở phương quý bên hay, nhưng hắn sai một chút, người hiểu Thái Bạch Cửu kiếm không chỉ có ta, ta cũng có chuyên nhân. Phương quý rốt cuộc hiểu rõ mạc Cửu Ca ý tứ, cơ hội nhảy dựng lên, muốn phản bác, nhưng lại không cách nào phản bác, chính mình giống như đúng là Thái Bạch Cửu kiếm duy nhất chính quy chuyên nhân, có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, đây con mẹ nó, chính mình thật học xong a. Sư bá cũng biết a. Ngươi thế nào không để cho hắn đi? Hắn sững sốt một chút mới kêu lên, chỉ vào Thái Bạch tông chủ nói. Thái Bạch tông chủ sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ. Mặc Cửu Ca nói, cũng không phải là mỗi một kiếm đều có năng lực làm bị thương hắn, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ có Thái Bạch Cửu kiếm hậu tam kiếm, cũng tức là được chân ý ba kiếm. Sư huynh tự nhiên biết được Thái Bạch Cửu kiếm, thế nhưng là trước đó, hắn vẫn cho rằng ta hậu tam kiếm sai, cho nên hắn chỉ học được tiền lục kiếm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ hiểu tiền lục kiếm liền cùng không hiểu cũng không có gì khác biệt thái bạch tông chủ sắc mặt lập tức trở nên lúng túng hơn thế nhưng là ta cũng không hiểu a phương quý nhịn không được kêu lên một tiếng ta lại không thất tình qua thái bạch tông chủ xa xa hướng hồng bảo nhi cùng đại tráng thân ảnh nhìn thoáng qua không nói gì hậu tam kiếm lại chưa chắc không phải mặc cửu ca trong thanh âm đều giống như xuất hiện chút bất đắc dĩ chi ý không có đem cái này nói tiếp theo mà là nặng lại trở nên trầm ngưng trầm nói Ta Hậu Tam kiếm cũng không phải là tuyệt vọng chi kiếm, năm đó ta sáng chế Hậu Tam kiếm hai kiếm dưới lúc, cũng không phải vì phát tiết một chút cái gì, huống hồ ta cũng biết, ngươi trên Thái Bạch Cửu kiếm tạo nghệ, đã sâu qua sư hình, ta mặc dù tại bất chi địa, nhưng cũng có thể cảm giác được, ngươi từng tại kiếm thứ sáu trên cơ sở, tiến. Thêm một bước, bởi vì lấy một bước này, ngươi mới xem như chân chính cửu kiếm chuyên nhân. Ta. Phương Quý biết hắn nói chính là cái gì. Năm đó tại Bắc Hải Long cung, Hắn đưa Bắc Phương Thương Long rời đi, đã từng tâm thần khuấy động, tu luyện ra một đạo chân ý, hắn cũng minh bạch, như dựa vào Thái Bạch cửu kiếm đường tới nói, chân ý này, kỳ thật chính là Thái Bạch cửu kiếm kiếm thứ bảy, chỉ bất quá, từ kiếm thứ bảy bắt đầu, mỗi người ngộ ra tới chân ý cũng không giống nhau, thậm chí rất nhiều người ngộ không ra, tựa như bên người Thái Bạch tông chủ. Nhưng là, chân ý này, có thể chém đế tôn. Đạo này chân ý, thậm chí tại chính mình trong rất nhiều thủ đoạn, cũng không tính là lợi hại nhất thật sao là lúc này rồi ta sẽ cho ngươi ra một kiếm này cơ hội. Mặc Cửu Ca nhẹ giọng nói. Phương Quý trong tâm giật mình, kêu lên, ta còn không có, nhưng cũng liền tại hắn thanh âm này vang lên thời điểm, bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng đứng, giống như là cảm thấy một loại nào đó dị thường đáng sợ khí cơ. Cũng là ở đây một sát na, chỉ gặp cái kia trọng hóa hình người đế tôn, đã lớn bước chạy về phía phương nam, đem một tòa phá đất mà lên núi nhỏ tiếp trong tay. Nơi này một cái chớp mắt, quanh người hắn lực lượng tăng vọt, cơ hồ vô cùng vô tận. Như muốn thẳng đãng đến bầu trời, hủy đi nhật nguyệt. Nhưng cũng tại hắn một thân khí cơ phun trào cực điểm thời điểm, đột nhiên trong cơ thể hắn có một đạo kiếm quang xuất hiện, sau đó là vô số đạo, những kiếm quang này gào thét mà lên, từ trong cơ thể hắn bay ra, khiến cho hắn nhìn như một bộ thân hình, lại một lần nữa phân tán vỡ ra, hóa thành trước đó vô tận hắc chiều kia, thậm chí liên đối trong tay hắn ngọn núi nhỏ kia, cũng tại lúc này trong lúc đột nhiên vỡ toang ra. Hắc chiều tạo nên càng hơn lúc trước. Không xong nhìn xem một màn này, vô luận là đông thổ lao thần tiên, hay là trong thôn thôn trưởng, đều là sắc mặt bối biến. làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh? ha ha ha ha, rốt cục vẫn là ngươi không nhịn được trước. mà trong một mảnh hát triều kia, đế tôn tiếng cười vang lên, sơ âm thanh tiếng cười kia còn giống như là có chút kinh ngạc. thời gian dần trôi qua, lại chỉ còn lại vô tận vui thích, vô số ánh mắt xen lẫn đi qua, liền nhìn thấy hắc triều tuy là vô tận phun trào, nhưng ở trên hắc triều kia lại giống như xuất hiện một cái không gian kỳ dị, phảng phất là ở thế giới này, lại như là đã đến một cái khác hư ảo mà mở mịt địa phương. ở nơi đó, mặc cửu ca cùng đế tôn tương đối ngồi xếp bằng. nguyên bản hai người khí cơ sẽ lẫn, lẫn nhau áp chế cùng ảnh hưởng, ai cũng động không làm gì được. mặc cửu ca không ngăn cản được đế tôn bên người hắt chiều phun trào, nhưng tương tự, hắn một thân kiếm ý ngưng tụ, đế tôn nhưng cũng không phá nổi kiếm ý của hắn. chỉ là vào lúc này, mặc cửu ca thân hình động trước, kiếm ý bay ra. Tôn hướng vô tận trong hát triều. Nhìn như hắn trong ngáy mắt, đem hát triều thoáng áp chế, nhưng hắn hoàn mị kiếm ý, nhưng cũng có vết rách. Trình độ nào đó, hắn chờ nếu là từ bỏ tự thủ, để lại cho hát triều tràn vào kiếm ý, thôn phệ, hoặc nói luyện hóa cơ hội của mình. Đế tôn bước ra không có đường lui một bước. Mặc cửu ca liền cũng đi theo bước ra một bước. Một bước này về sau, đế tôn đã phun trào hát triều, hướng hắn thôn phệ mà đi. Quanh người hắn kiếm ý, bắt đầu bị hát triều đi. Mà vô tận hát chiều kia, cũng hô hô còi còi, dơ thẳng lên trời mà đi, che khuất bầu trời, thôn phệ một phương. Thế mà, thế mà thật muốn để ta đến xuất kiếm. Phương Quý thấy một màn này, thậm chí cảm thấy đến nhiệt huyết dâng lên, trong lòng của hắn cũng còn không có làm tốt chút nào chuẩn bị, mặc kiểu ca thế mà liền đã đi ra một bước này, đơn giản chính là tại đem hắn mệnh của mình đưa tới đế tôn trên tay, cho Phương Quý sáng tạo cơ hội này. Thế nhưng là ta làm sao chém A? Phương Quý gấp trên đỉnh đầu đều nhanh muốn bốc hỏa. Chính mình rõ ràng chỉ có kiếm thứ bảy mà thôi, lại thế nào chém giết đế tôn loại tồn tại này. Đi thôi, đây là cơ hội cuối cùng. Thái Bạch Tông Chủ đông nhiên xoay người qua đến, thần sắc bình tĩnh, nhìn về hướng phương quý. Tông Chủ, ta. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ nhàng khoát tay, đánh gây phương quý lời nói, nói, Sư Đệ nếu tin ngươi, liền có hắn tin ngươi đạo lý, tại hắn đi trên con đường này, ngươi đúng là hắn duy nhất truyền nhân, điểm này ngươi mạnh hơn ta, nếu có thể ngộ ra kiếm thứ bảy đến. Vậy chắc hẳn cũng có hy vọng ngộ ra kiếm thứ tám, trước kia ta, xác thực sai, ta cho là sư đệ hậu tam kiếm là sai, nhưng bây giờ nghĩ đến, nhưng cũng là đúng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lúc trước sư đệ ngộ ra kiếm thứ tám này lúc, trong nội, tâm là viên mãn, là không thiếu sót. Biết hắn là thế nào có được một kiếm này, vậy ngươi cũng hẳn là có thể tìm tới một kiếm này. Thanh âm nhẹ nhàng lúc rơi xuống, hắn đã chậm rãi lui về phía sau, như muốn lưu cho phương quý cũng đủ lớn thiên địa Ta đi! Phương Quý bỗng nhiên cắn răng tiêu to, thốt ta, ta đi. Như vậy quyết tâm đồng dạng tiêu to, hắn bỗng nhiên một bước hướng về phía trước đạp ra ngoài, với tay, trong túi cản khôn liền có một đạo hồng quang bay ra, đúng là hắn lúc trước đoạt được thứ nhất thanh kiếm, quỷ linh kiếm. Mặc dù hắn đã minh bạch, thái bạch cửu kiếm hậu tam kiếm, kỳ thật không nhất định nhất định phải dùng kiếm, nhưng ở lúc này áp lực tăng gấp bội, hắn hay là đem chính mình duy nhất một thanh kiếm cầm trong tay, hồng quang khỏa thân, hắn vội vã xông về trước ra ngoài chính mình đã từng nộ ra được kiếm thứ bảy chân ý nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn đối phó đế tôn loại tồn tại này liền nhất định phải chém ra cường đại hơn chân ý thế là một bên sông về trước ra ngoài hắn bên thai cũng vang lên thái bạch tông chủ mà nói hắn hiểu được những lời kia ý tứ mặc cửu ca thành tiểu kiếm tiên trên trời là tại đã trải qua đại tình đại thương bi thương tuyệt vọng tình huống dưới thế nhưng là hắn sáng chế kiếm thứ tám lúc lại cùng cái này hoàn toàn tương phản thời điểm đó hắn không những không tuyệt vọng Ngược lại cảm thấy mình trên đời này người sung sướng nhất, người không cầu gì khác. Khi đó hắn chính cùng với dao tiên tử, kiếm này chỉ vì trông coi dao tiên tử. Như vậy, chính mình kiếm thứ tám. Xông về trước đi ra đồng thời, Phương quý ánh mắt đảo qua, hắn nhìn thấy tại vô tận hắc triều này phía dưới, đông thổ lao thần tiền cùng ma của Tây Hoang, đều tại hang hái ngăn cản, đấu ra chân ý, ngay cả bọn hắn tồn tại bực này, lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Phi! sau đó hắn lại thấy được Hồng Bảo Nhi cùng Đại Tráng tại nắm tay trốn ra phía ngoài Phi sau đó hắn khỏe mắt đảo qua thấy được chiến trường một góc vội vã cùng Hát Triều đấu lấy anh để cùng Tiểu Hát Long thấy được Phi thân lên mượn còn sót lại huyết hà đi đem cái này đến cái khác người đưa đi càng phương xa hơn Thái Bạch Tông Chủ thấy được ga khổ sư minh thấy được Hát Sơn Đại Tôn thấy được càng xa xôi nhìn qua mảnh này Hát Triều đầy mặt tuyệt vọng nhàn chi thanh sư tỉ hướng Nguyệt Nhi sư muội các loại Thấy được cùng đế tôn giao thủ, liều mạng chết, cho mình sáng tạo ra một kiếm này cơ hội mạc cựu ca. Khoe mắt, thậm chí còn liếc thấy phía kia quen thuộc thôn, cùng trong thôn người quen thuộc. Trong lòng lập tức đã cảm thấy bình thường trở lại. Nếu mạc lão cựu ban đầu là vì trông coi một người, mà ngộ ra kiếm thứ tám, vậy ta nhất định so với hắn lợi hại. Phương quý thầm nghĩ, tốc độ đống nhiên tăng tốc, trên người áp lực đột nhiên tiêu. Bởi vì người phương lão già ta muốn che chở, thật sự là so người phải nhiều hơn. Chương 755, một kiếm này vết tích. Một số thời khắc, một chữ phổ thông tại thích hợp thời điểm nói ra, liền có thể xúc động rất nhiều thứ. Liền như thế lúc phương quý. Cái gì thủ hộ, cái gì cứu vớt loại hình giả một chữ, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn cũng không thấy đến thế giới này có một ngày cần hắn đến cứu vớt. Dù sao trời sập xuống cái đầu lớn con rùa đỉnh trước lấy, chính mình còn không có chỗ xếp hàng đâu. Mặc dù phương quý phương Lão ra bản sự cũng không nhỏ. Nhưng trên đời này người bản sự so với hắn lớn cũng nhiều đến là Mà thằng đến lúc này, gặp được chư phương kinh hoàng bộ dáng Hắn mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai like đến lúc này Chính là những cao nhân kia đủ loại, kỳ thật cũng thật không có cái gì phương pháp khả thi Tu vi của bọn hắn có lẽ cao, lực lượng có lẽ mạnh Nhưng cùng đường so ra, nhưng vẫn là nhận lấy hạn chế Mà đường tồn tại, bản thân liền là thế gian này dị loại Nắm giữ đường lực lượng, liền thường thường có thể nhảy ra tu vi cảnh giới hạn chế Nắm giữ lực lượng cường đại Bọn hắn những người này đều là mượn đường mà đi, nhảy tới cao dai. Đồng dạng, bọn hắn hưởng thụ đường mang tới ưu thế, nhưng cũng lại nhận đường kiềm chế. Bây giờ đế tôn, chính là trên đời này nắm giữ đường mạnh nhất, cũng là người hoàn chính nhất, không có cái thứ hai. Cho nên dù là mạnh như đông thổ lão thần tiền, ma của Tây Hoàng, Nam Cương yêu tổ, thần bí như thôn trưởng, lúc này đối mặt với đi ra con đường này đế tôn, cũng sẽ thuốc thủ vô sách, bọn hắn chính là mạnh hơn. Có lẽ có thể cam đoan phương thế giới này bị đế tôn hủy diệt đằng sau, bọn hắn vẫn tồn tại, nhưng lại không cách nào ngăn cản lúc này đế tôn đem thế giới này hủy đi, lực lượng cực hạn liền ở chỗ này. Nhưng là mình không có khả năng ngồi nhìn những chuyện này phát sinh. Dù sao thế giới này có đôi khi rất làm giận, nhưng đại bộ phận thời điểm chính mình hay là khoái hoạt. Thế giới này còn có rất nhiều để phương quý phương lao ra để ý người cùng sự, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy tan thành mây khói. Cho nên vương quý minh bạch, minh quả thật nhất định phải ra một kiếm này, không phải nguyện ý chủ động lưng đeo, mà là thực sự cũng không có chiêu khác nhà. đã như vậy, vậy liền chém ra đi thôi. dầm dầm, thân hình hắn dần dần trở nên mông lung, có vô hình chân ý ở trên người hắn lưu truyền. hắn vốn là bằng tốc độ nhanh nhất xông về đế tôn vị trí, nhưng theo quanh người hắn chân ý dâng lên, động tác nhưng thật giống như trở nên càng ngày càng chậm. đây là một loại ảo giác, bởi vì hắn chân ý ảnh hưởng đến tất cả nhìn về hướng hắn tu sĩ thần hồn thậm chí là cấn vào những tu sĩ này trong thần hồn, quá mức rõ ràng, cho nên ngược lại cho bọn hắn một loại nhìn động tác trở nên rất chậm cảm giác. Hừ. Đông thổ ba vị lão thần tiên bỗng nhiên quay đầu, vị Phương Quý dẫn ở, đây cũng là còn chưa thành hình thái Bạch Cửu kiếm. Cho dù là ba người bọn họ tu vi bằng này, cũng có chút động tâm. Thái Bạch Cửu kiếm, bọn hắn đã sớm chú ý tới, khi đó Mạc Cửu Ca còn tại Đông thổ, chỉ bất quá, thời điểm đó Thái Bạch Cửu kiếm còn chưa thành hình càng chưa hiển lộ ra quá nhiều chỗ huyền diệu, là lấy không có gây nên bọn hắn quá nhiều nghiên cứu. Về sau, càng là bởi vì mạc cửu cà phê đi trăm năm, khiến cho bọn hắn cũng coi là đây là một đầu đường sai lầm, cho nên đối với thái bạch cửu kiếm chú ý thấp hơn. Thằng đến mạc cửu ca tại viện châu bù đắp cuối cùng nửa kiếm nhảy lên mà thành kiếm tiên trên trời, triển lộ kinh thế hai tụ cảnh giới. Bọn hắn mới bỗng nhiên minh bạch thái bạch cửu kiếm chân ý là cơ nào khó được. Chỉ là đến lúc này. Mà Cửu Ca đã về bất chi địa, huống hồ cảnh giới ở đó, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nghiên cứu. Ngược lại là không có nghĩ rằng, bây giờ bỗng nhiên lại thấy được một người. Trước kia Thái Bạch Cửu Kiếm chuyên nhân, mọi người cũng không có quá quá thật. Phương Quý thành danh, cũng không phải mượn Thái Bạch Cửu Kiếm chi thế. Bao quát tại Nam Hải ngộ ra được Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ bảy, khi đó binh khí của hắn cũng không phải kiếm, huống hồ ngay lúc đó Nam Hải, gió nổi mây phun, cao thủ xuất hiện lớp lớp, quân hùng chiến đấu, cũng ngăn trở Phương Quý nhan sát. Khiến người không có lưu ý đến kiếm ý của hắn, ngược lại là khiến cho đông thổ lao thần tiên bọn người, cho tới bây giờ mới lưu ý đến, nguyên lai thế gian còn có như thế một đạo trưởng thành lên, lại chưa viên mãn kiếm ý. Bọn hắn nhất thời cũng đều bị hấp dẫn, ngưng thần nhìn xem đạo kiếm ý kia trưởng thành. Bá. Theo phương quý sông về hắc triều ở giữa, trên thân chân ý cũng càng ngày càng mạnh, có thể nhìn thấy, hắn quanh người đã xuất hiện một đạo xoay quanh giải lỗ màu, chính là chân ý chỗ ngưng, dẫn động hư không xoay tròn vội vàng hướng về trong hát triều một điểm nào đó rơi đi. Toàn bộ hát triều đều là đế tôn chân thân, Phương Quý không có khả năng chém dụng tất cả hát triều, chỉ có thể chém về phía đế tôn nhược điểm, mà lấy hắn bây giờ ánh mắt, là rất khó chính xác nhìn thấy đế tôn nhược điểm ở nơi nào. Bất quá lúc này Mạc Cửu Ca kiếm ý phun trào, bước ra đế tôn đạo chân ý kia, lại là tương đương vì lúc này Phương Quý trực tiếp chỉ rõ một kiếm này muốn chém ở nơi nào mới tốt. Nguyên lai like người đi ra một bước này, là vì chưa cho hắn cơ hội Mà lúc này hất chiều trên không, trong thế giới hư không mở mịt kia, cùng Mạc Cửu Ca tương đối ngồi xếp bằng đế tôn, cũng chú ý tới sông tới Phương Quý, càng là chú ý tới Phương Quý trên người kiếm ý, trên mặt hắn vẫn là không có gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là nhíu mày, ánh mắt rơi vào Mạc Cửu Ca trên khuôn mặt, nhưng ngươi không cảm thấy, kiếm ý của hắn mặc dù khắc ta, vẫn còn quá yêu a. Mặc Cửu Ca lặng lặng ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng cười nói, hiện tại có lẽ yếu, nhưng sẽ mạnh lên. Đế tôn nói, ta nói chính là hắn mạnh đứng lên thời điểm nói chuyện đồng thời hắn bỗng nhiên tác dẫn động hắt chiều phía trên thanh yêu đạo kia thẳng tắp nên hướng phương quý Hoa nha nha ta tới rồi phương quý bỗng dương giống to một tiếng chít chít va kêu loạn hung hăng một kiếm bổ tới một kiếm này thật đúng là dùng hết khí lực một thân lực lượng đều ngưng tụ tại trên một kiếm đạo kia chạm thần sát quỷ đại chân ý mà là thôi động tới cực điểm vốn là quay quanh lưu động giải lúa màu nơi này một khắc kéo căng thẳng tắp lực lượng đều ngưng ở một thân Ôm theo vô kiên bất tồi khí cơ, tại hắc chiều phía trên tạo nên hai hàng to lớn bọn nước, sau đó hung hăng cùng đế tôn đao đụng vào nhau. Ông đón một kiếm này, đế tôn yêu đao lấp lóe vô tận quỷ dị quang mang, chói hai tiếng vang cuốn về phía tứ phương. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn lại, liền gặp yêu đao quang mang thoáng ảm đạm, mà phương quý thì tại sức mạnh mạnh mẽ này quét sạch phía dưới, vội vã hướng về sau ngã ra ngoài, thân hình đổ giống như thân bất do kỷ, liên tiếp trên không trung lật ra mười mấy cái té ngã. Chẳng lẽ không địch lại? Đám người trái tim đều là chợt có vào, ánh mắt chầm ngưng. Còn không chờ bọn họ ý nghĩ này hiện lên, liền gặp phương quý hai chân trên không trung bắn ra, lại là lại là một lần xông về phía trước. Hoa nha nha, ta lại tới rồi. Trong âm thanh bạo hống, kiếm ý của hắn lại lần nữa ngưng tụ, không chỉ có ngưng tụ đứng lên, càng là đang ngưng tụ đến cực hạn nào đó đằng sau, đột nhiên lại lần nữa tăng vọn, xinh sinh lại cao thêm một cái cấp độ, lại tại một sát na ở giữa, kiếm ý ném khắc ở trong hư không. Thế mà hóa ra vô số cái như thật như ảo bóng dáng, tuy chỉ chợt lóe lên, cũng đã tại vô số người trong lòng gieo nào đó đạo chân ý. Đông thổ, trên thần đài hiện đầy thần quang, lại cũng chỉ có thần quang, thanh lãnh, cô tịch nào đó, một cái gầy gò yếu ớt, một thân một mình xếp bằng ở trên thần đài nữ hài, đáy lòng sinh ra một tia gợn sóng, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt dần dần lộ mỉm cười. Đứa bé này. Thái Bạch tông chủ cảm thụ được trong tâm xúc động, hơi sinh cảm khái. Gâu gâu. Anh để kêu to. Gâu gâu. Ngao Lai bảo học nó kêu to. Ta giống như thấy được cái bóng của ta. Hứa Nguyệt Nhi khó có thể tin hướng người chung quanh nhìn sang, kích động gọi, có phải hay không, đúng hay không. Nhan Chi Thanh có chút thở dài, không chỉ là ngươi. Rất rất nhiều người, vào lúc này cảm nhận được đạo kiếm vi kia, trong tâm nổi lên nhu hòa vết cắt. Vô luận tu vi cao thấp, cảm nhận được đạo kiếm vi này, liền tự sẽ minh bạch thứ gì. Thôn trưởng. Biên giới chiến trường trong thôn nhỏ. Hoa quả phụ thanh âm bỗng nhiên khẽ run mở miệng, người thấy được sao? Tiểu hôn đảng kia trong lòng là nhớ chúng ta, hắn ra một kiếm này thời điểm nghị đến chúng ta, hắn một kiếm này, là muốn trông coi chúng ta. Thôn trưởng chầm mặc, thật lâu không có mở miệng. Hoa quả phụ trên mặt hốt nhiên nhưng chảy xuống nước mắt đến, hoán hận mắng, chúng ta đều như vậy, hắn hay là nghĩ đến chúng ta. Người trong cả thôn đều trầm mặc, dầm dầm, vô cùng vô tận kiếm ý, một tiết một tiết tăng vọt đứng lên. Kiếm ý này tăng trưởng nhanh chóng Ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, lại giống như là vô bờ bến đồng dạng. Ừm. Liền ngay cả Đế Tôn, vào lúc này cũng khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn liệu đến phương quý kiếm ý sẽ coi tăng lên, thậm chí sẽ chém bước phát triển mới một kiếm, nhưng hắn không có dự kiến đến là, phương quý một kiếm mới này, lực lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tính ra, đã thẳng tắp tới gần chính mình có khả năng ngăn cản cực hạn. Hắn như ngộ ra được kiếm thứ 8, tất nhiên mạnh hơn ta. Duy có hắn đối diện Mạc Cửu ca. Tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là cảm thụ được trong tâm vết cắt, hơi sinh cảm thán. Bởi vì người hắn muốn hộ đến, so ta càng nhiều. Lại chân thực. Soạt. Đế Tôn đã hoàn mỹ đáp lại Mạc Cửu Ca lời nói, hắn chỉ là bỗng nhiên đứng dậy, huyết ảnh biến mất, nơi này một khác, phía trên phiến hắc chiều kia, quần quần trận quang ngưng tụ, hóa thành thân hình của hắn, cầm trong tay yêu đao, thân hình tăng vọt, vội vàng hướng về phía trước chém ra ngoài. Veng. Một đao này cùng phương quý chém tới kiếm ý chạm vào nhau trung quanh cuốn lên vô tận chiều dương. Thời gian tựa hồ đang một khắc đao kiếm tương giao này nương dừng Đế Tôn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nhìn đằng trước đi, lực lượng vô cùng vô tận đồng dạng tăng trưởng lấy, ở bên cạnh hắn, dần dần hiện hóa ra âm dương hư ảnh, tàn phá vết núi, như ẩn như hiện long ảnh, ngũ linh bảo lưỡi mát chi ý, chân ma khí cơ, thiên đạo chi tức, tiên thai chi khí, thậm chí còn có hình bóng ước ước một phương tiên điện hư ảnh xuất hiện, mỗi một đạo bóng dáng xuất hiện, trên đao của hắn khí tức đều trở nên mạnh hơn dần dần tăng vọt. thế nhưng cùng lúc đó, phương quý quanh người cũng tương tự có ánh quang hiển hiện, xuất hiện âm dương đăng trản, tiên thiên chi linh khí tức, tiểu hắc long ngao lai bảo bằng dáng, thanh ngục tiên linh, ma sơn quái nhãn, cựu linh cát mô, thậm chí trong thức hải, trực tiếp ném ấn ra một phương tiên điện, lại cùng đế tôn tiên điện hư ảnh cực kỳ tương tự, chỉ bất quá không giống với chính là hắn tiên điện này, thậm chí càng giống là chân thật. những chiếu ảnh này xuất hiện, khiến cho hắn trên thân kiếm lực lượng vội vã tăng vọt. Dễ như trở bàn tay giống như vượt trên đế tôn. Đế tôn trên mặt lạnh lùng, Đống nhiên lộ ra kinh hãi chi sắc. Chương 756: Đế tôn chết. Bạch. Ngay tại Phương Quý một kiếm kia lực lượng đạt đến cực hạn, thậm chí cũng dẫn động quanh người hắn khí cơ thời điểm, không chỉ đế tôn bị kiếm ý cường hành này kinh đến, liền ngay cả lúc này, người chính nhìn xa xa một kiếm này, cũng đều là kinh hãi, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, gắt gao tập trung vào Phương Quý, tựa hồ muốn đem quanh người hắn xuất hiện mỗi một đạo khí cơ tất cả đều ghi tạc trong mắt, tất cả đều nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Làm sao lại thành như vậy? Bọn hắn nghĩ đến phương quý một kiếm này lực lượng, sẽ chém suốt cảnh giới mới, lại không nghĩ rằng sẽ có những cái bóng này. Trong sân đều là cao nhân, tự nhiên có thể tại một chút ở giữa, nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Đế tôn bên người có âm dương hư ảnh, đó là hắn lĩnh hội thần mình tông thuật pháp, từ đó ngộ ra tới âm dương đạo chi ý. Có tàn phá vết núi, đó là từ tiên linh sơn chém xuống tới một bộ phận. Thuộc về Tam Tử kỳ Cung Đường, như như ngầm hiện Long Ảnh, đó là hắn tại Nam Hải Long Cung hủy diệt thời điểm, đoạt tới Long Tộc Thần Thông Tham Diễn Mà Thành. Có thanh yêu lao kia, chính là trong ngũ linh đại đạo bảo kim qua chi bảo một lần nữa ma luyện Ma Thành. Có chân ma khí cơ, đó là trong lục xích phần Ma Thủ. Có thiên đạo chi tức, đó là hắn từ trong quy nguyên đạo tàng ngộ ra đến đạo vận, cùng Nam Cương đi hóa thân thiên đạo chi lộ tương tự. Có tiên thai chi khí. Đây là hắn tử trong đạo tương mà tiểu Lý Nhi năm đó ở Viễn Châu chỉ ôn lúc cầm tự thân bản mệnh luyện chế đánh cắp tới, bên trong cất giấu đông thổ đi chi lộ một chút linh tàng. Mà mấu chốt nhất, thì là phía kia hư ảnh, đây là trên con đường thứ nhất chấn ý. Đế tôn đạt được quy nguyên đạo tàng, cũng đem hắn bù đắp, cho nên thành tựu con đường thứ 10, bất quá kinh người nhất, thì là hắn tử trong quy nguyên đạo tàng này, thậm chí còn ngộ đến trên con đường thứ nhất một thứ gì đó, bởi vì cái kia không chọn vẹn quy nguyên đạo tàng vốn chính là người trên con đường thứ nhất, ý đồ đem tám con đường dung hội quan thông, bởi vậy sáng tạo liền, cho nên bên trong cũng liền ẩn giấu đi con đường thứ nhất lý niệm. Chính là dựa vào những này, đế tôn đi ra con đường thứ 10, thành tựu bây giờ đại đạo. Chỉ bất quá, con đường của hắn kỳ thật cũng là không trọn vẹn, bởi vì hắn thiếu chi kiến viện chân ý, cho nên chỉ có 8 đạo chiếu ảnh, cái này tuy là một có khuyết điểm, cũng đã đầy đủ kinh người, nếu không cũng sẽ không có như thế cao nhân bị hắn làm cho thúc thủ vô sách, giận dữ hoảng sợ cực nhưng đã có cường hãn như thế đế tôn, tại gặp phương quý thời điểm, lại thình lình bị hạ thấp xuống. Hắn có âm dương hư ảnh, phương quý liền có âm dương đăng trạng. Hắn có tiên linh sơn tàn bích, phương quý liền có tiên linh sơn chi linh. Hắn có long tộc tàn ảnh, phương quý liền có tiểu long đế khí tức. Hắn có yêu đao, phương quý có thanh mục tiên linh. Hắn có tiên thai chi khí, phương quý liền có cửu linh chính điện. Kinh người nhất thì là phía kia tiên điện, từ trong quy nguyên đạo tàng đẩy ngược ra trên con đường thứ nhất một chút lý niệm đã là đế tôn nhất làm cho người khâm phục sự tình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, phương quý lại trực tiếp có một phương tiên địa. Song phương lúc này bạo phát đi ra khí tức, một cái nháy mắt, thế mà lộ ra cực kỳ tương tự. ầm ầm, nói thì chậm, lúc đó nhanh. Mọi người ở đây trong tâm sinh ra vô tận kinh đảo hải lãng thời điểm, phương quý cùng đế tôn kiếm đao đã đụng vào nhau. Cũng tại một sát na này, khí cơ chốc lát ngừng dừng, sau đó ra tốc biến hóa, Cùng bạo kình phong quyển cùng một chỗ sau đó quét sạch tứ phương, đại địa đống nhiên sụp đổ, to lớn khói bụi bay đắng lên, vạn vẹo mà sắc bén kinh khí, đan sen sông lên bầu trời, liền ngay cả hư không đều bị dư thế này cho đánh tan, khiến cho bầu trời xuất hiện một đạo một đạo tia chớp màu đen, giống như là một kiện đồ sứ xuất hiện vết rách, xa xa hướng bốn phương tám hướng chạy tới, không người nào có thể vào lúc này nhìn thẳng tới. Đế tôn tu vi cao hơn Phương Quý, trên lệnh trường một cảnh. Thế nhưng là Phương Quý quanh thân đạo đạo khí cơ, tương liên đứng lên lại vạn vận khô heo giống như chế trụ đế tôn. Mà mâu chốc nhất thì là hắn một kiếm này, mới là chi kiến viện chân ý. Thái Bạch cựu kiếm, kiếm thứ 8. Phương Quý tự thân kiếm thứ 8. Thế là tại vô tận khí lưu này xoay chuyển trong nháy mắt, đế tôn quanh người dũng động hát triều, liền đã bắt đầu liên tiếp bạo nát, giống như là bị vẫn lạc đánh trúng mặt biển một mặt, vang lên ngập trời bập nước, cũng không biết có bao nhiêu nước biển, trong nháy mắt này bị sấy khô, nhưng càng nhiều nước biển thì là tại lực lượng cuồng bạo này trùng kích phía dưới xa xa vẩy ra ra ngoài, mênh mông của cuộn, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Thiên địa lâm vào trong một mảnh cuồng loạn. Mà tại thời khắc này, Phương Quý tự thân chợt hiện vào trong một loại yên tĩnh. Tại hắn một kiếm này cùng đế tôn một đao kia tương giao, hắn khí cơ cùng đế tôn khí cơ chạm vào nhau thời điểm, hắn tự thân cũng nhận cực lớn chấn động, ngông lung ở giữa, phảng phất cảm thấy trước nay chưa có cảm giác quen thuộc, liền giống như là nhớ tới cái nào đó ngộ cảnh. Ngộ cảnh không dấu vết, tỉnh lại tức quên nhưng nếu tại một đoạn thời khắc đống nhiên lại nghĩ tới, lại trở nên dị thường rõ ràng. hắn ngẩng đầu nhìn lúc, liền gặp vùng thiên địa này, tựa hồ đã thay đổi, đi tới trong một cái thế giới yên tĩnh mà rách nát, giống như là đại chiến tàn hư. hắn lẻ loi một mình đứng ở trên tàn hư này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô tận cô đơn. hắn nhận thụ lấy cảm giác đè nén không cách nào cân nhắc kia, cúi đầu nhìn lại, liền thấy trước người mình ba thước, ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi. Đế tôn cầm trong tay yêu đao, cắm vào trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể của mình, yêu đao đã pha thoái, phía trên tràn đầy vết rách. Không nên như vậy. Đế tôn ngẩng đầu nhìn về phía phương quý, càng quan trọng hơn là nhìn về hướng phương quý sau lưng tiên điện kia. Trong tiên điện đang có một nam một nữ hai cái bóng dáng từ trong khe cửa ngó giáo rác hướng ra phía ngoài nhìn, nam trốn ở nữ phía sau. Ta kỳ thật không rõ tại sao mình lại thua. Đế tôn sắc mặt tựa hồ lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là thân ảnh lộ ra vô cùng nhạt. Hắn nhíu mày nhìn về hướng phương quý. Ánh mắt vô cùng chăm chú, ta không nghĩ tới thế gian còn có người loại tồn tại này, cho nên, ta kỳ thật thua cũng không cam lòng. Phương quý ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Ta xuất thân cũng không rất tốt, lên đường cũng đã khuya. Đế tôn trên khuôn mặt, lộ ra chút vẻ mất mát, ta không có lợi hại sư thửa, cũng không có trời bàn cơ duyên. Liền ngay cả ta ra đời vụ đảo, cũng chỉ là một cái trên biển nho nhỏ bộ lạc, khi đó ta chỉ là muốn ăn bữa cơm no. Chỉ là muốn sẽ không bởi vì một khối mục nát khoai lang bị người hậu đả, ta cảm thấy chính mình không thể so với những bọn nhỏ có thể ăn cơm no kia kém, cho nên ta liền đi thử minh. Giết mấy người đằng sau, ta có tu hành cơ hội, nhưng là ta rất am hiểu tu hành, cũng rất chăm chỉ học tập đi tu hành, thế là ta tu vi tăng lên rất nhanh, nhanh đến ta phát hiện mình tại vụ đảo đã không có đối thủ, thậm chí thiên hạ này đối thủ cũng không nhiều, ta khi đó cảm thấy, chính mình cũng đã đã chứng minh chính mình, dù sao. Lúc trước những người so với ta mạnh hơn kia, đều đã kém xa ta. Thế nhưng là ta vào lúc này, lại biết được đường tồn tại, biết được những người rõ ràng không bằng ta kia, lại đều có thông thiên cái thế lực lượng, ta một thế tu hành, thế mà còn không sánh bằng bọn hắn, thế là trong tâm ta không cam lòng, ta vẫn là muốn chứng minh chính mình. Ta nhập bác vực, thiết tôn phủ, bố cục tứ phương, tìm kiếm lấy liên quan tới đường hết thảy, chỉ bất quá, ta xác thực quá muộn, vô luận là ở kiếp trước di địa, hay là dị bảo. Hay là những đạo tàng hoàn chính kia, ta đều không tranh nổi người Đông Thổ, người Nam Cương, người Tây Hoàng, cho nên ta có thể cướp được, chỉ có một ít cạnh cạnh góc góc, chỉ có một ít chỉ tốt ở bề ngoài không trọn vẹn lý niệm mà thôi. Nhưng ta không cam tâm, ta lấy lực bổ thiên, ta từ trong những rách dưới cạnh cạnh góc góc kia, thôi diễn ra con đường của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn chân ý, ta thậm chí bù đắp quy nguyên đạo tàng, bù đắp kết nối lại một thế bên thắng cuối cùng kia, đều không thể làm được sự tình ta đã ở vào xưa nay chưa từng có chi cảnh, ta đã siêu việt đời đời kiếp kiếp, những người đi thẳng tại trên đường kia. Đế tôn thần thức tán giận, hóa thành linh tinh thanh âm mảnh vỡ, tán tại tứ phương, bị phương quý bắt. Mà theo những này thần thức tán giận, trên mặt của hắn cuối cùng xuất hiện biểu lộ, nào giống như là thất vọng, lại như là tiếc nuối, càng nhiều thì là không cam lòng, hắn rốt cục miễn cưỡng mở miệng, phát ra âm thanh, ta không thua tại bất luận kẻ nào, vì sao lại muốn thua ở trong tay người? Phương quý nhìn xem lúc này đế tôn. Trong lòng nổi lên một chút phi thường kỳ lạ suy nghĩ. Phảng phất có được vô số hồi ức đang tràn vào trong đầu của mình, nhưng cách một tầng mê vụ, hắn có chút thấy không rõ lắm. Ngươi kỳ thật cũng không phải một mực không có thua. Hắn nhìn xem Đế Tôn, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi không có ngộ ra chi kiến viện con đường, cho nên ngươi không bằng sư tôn ta, ngươi thiết kế muốn luyện hóa sư tôn ta, đoạt con đường của hắn, nhưng lại bị tông ta chủ sư bá xem thấu, cho nên ngươi trên mưu kế giống như bại bởi hắn." Mấu chốt nhất là Hắn bỗng nhiên từ từ ngồi xuống xuống, chăm chú nhìn đế tôn hai mắt. Ngươi bù đắp quy nguyên đạo tàng, cũng đi ra con đường này, cho nên ngươi cho là mình so quy nguyên đạo tàng nguyên chủ nhân mạnh. Nhưng ngươi có muốn hay không qua? Trong giọng nói của hắn, dường như có chút đạo hẩn thân bí, khiến cho thanh âm hắn đều có vẻ hơi mở mịt đứng lên. Có lẽ quy nguyên đạo tàng nguyên chủ nhân, cũng không phải là không có phát hiện con đường này, chỉ là hắn cho là con đường này là sai, cho nên từ bỏ đầu. Ngươi! Đế tôn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trên mặt hiện ra một loại không gì sánh được vẻ phức tạp Ở trong cơ thể hắn Thế mà chuyển ra vật gì đó phá toái thanh âm Người đến tuột cùng là ai Hắn đã dùng hết toàn thân khí lực sau cùng Gắt gao hỏi lên Nhưng này giống như là bị mê vụ cản trở phương quý Lại chỉ là lắp đầu Thân hình tựa hồ càng ngày càng xa Đế tôn thân ảnh Trong lúc đống nhiên phá toái ra Tán ở thiên địa Dầm rầm Cảnh vật quay lại Phương quý về tới trong hiện thực Khắp mắt nhìn lại Liên chỉ có thấy được hất chiều dũng động kia, giống như là vừa rồi đối thoại, tình cảnh mới vừa rồi, đều là giả. Hắn chỉ thấy, tại chính mình một kiếm kia dưới, đế tôn đã bị xa xa đánh bay ra ngoài, bên người các đạo khí cơ dần dần sụp đổ, phá diệt, xen lẫn mà thành đạo đạo hỗn loạn mà lực lượng cường đại sẽ rách lấy hắn thân linh, giống như là ảm đạm lưu tinh, từng chút từng chút mất đi ánh sáng. Bốn phương tám hướng, không biết có bao nhiêu người nhìn về hướng đế tôn một điểm cuối cùng kia chôn vùi linh tính. Đế tôn chết rồi. Bởi vì hắn tộc nhân đã biến mất, cho nên tại thời khắc này, không người cho hắn tiến đưa. Chương 757, muốn tới. Người kia rốt cục đã chết rồi sao? Theo một mảnh điên cuồng gào thét phảng phất xé rách toàn bộ thiên địa kia qua đi, hết thệ tại trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Cương giả chết đi sẽ khiến cho mỗi một vị người trong tu hành cảm nhận được một loại rõ ràng biến hóa, liền tựa như bọn hắn quen thuộc thiên địa, trong lúc bỗng nhiên thiếu thốn một khối, cho nên mỗi người vào lúc này Vô luận là có hay không đầy đủ bản sự nhìn thấy mảnh chiến trường này trọng yếu nhất chỗ một màn kia, trong đầu cũng đều là xuất hiện minh ngộ, biết có một vị bất thế cường giả, tại lúc này biến mất. Có như vậy trong ngáy mắt, bọn hắn thậm chí cảm giác không thể tin được. Nhất là tu sĩ bác vực, bọn hắn từ đi theo tại tiên minh tới, trăm vạn tiên quân thế ép tôn phủ, lại đến gặp thập môn quỷ thần trận cản đường, lại đến liều chết một trận chiến, cầm vô số nhân mạng điển thập môn quỷ thần trận, lại đến mắt nhìn thấy thấy được sinh cơ, sau đó trận vào lúc này. Thấy được 1.500 năm trước, người từ Nam Hải bờ đổ bộ kia, lại một lần nữa đăng nhập, xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Lần lượt dâng lên hy vọng, sau đó lại ma diệt, lần lượt lâm vào tuyệt vọng. Nhất là nam nhân cầm trong tay yêu đau kia, hắn đã trấn áp Bắc Vực 1.500 năm, có thể tưởng tượng là, có lẽ hắn cho tu sĩ Bắc Vực mang tới ảnh hưởng, sẽ còn lại tiếp tục 1.500 năm, hay là sẽ kéo dài càng lâu càng lâu thời gian. Tự thân liền đã là cao tuyệt, lại đi ra bực này đường lợi hại liền ngay cả Bắc vực kiếm tiên trên trời, Bắc vực thế ngoại tam lão, ưu cốc chi đế, thái bạch tông chủ, tức gia gia chủ, bực này tất cả cao thủ tuyệt thế xuất hiện, đều không làm gì được hắn, cái này cũng ngược lại cũng thôi, tới cuối cùng, thậm chí ngay cả đồng thổ ba vị lao thần tiên, nam cương yêu tổ, ma của Tây Hoang đều tới, thế mà còn là không làm gì được hắn, đây quả thực liền đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn thật đã vô địch hay sao? Lại hoặc là nói, hắn xác thực đã vô địch. Tối thiểu hắn đối mặt với bất cứ người nào, đều không có bại, biểu hiện đều là không cách nào ngăn cản. Hắn thậm chí để thế giới cảm nhận được tuyệt vọng. Thẳng đến cuối cùng, hắn lấy một loại người phàm không thể lý giải nguyên nhân, thua ở thái bạch nhất quái phương quý thủ hạ, cuối cùng là chết rồi. Hắn cứ thế mà chết đi. Mà lúc này phương quý, cũng lâm vào trong một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đế tôn, hoặc nói hắn linh tính, đã triệt để tiêu vong, trên đời này lại không hắn nửa điểm bóng dáng, hắn lưu lại hát chiều cũng thành vô chủ không biết đồ vật liền như vậy tản mạn ôm vào phía trên đại địa giống như là một mảnh nước động chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhấc lên một chút nho nhỏ sóng gió dương mắt quét tới chỉ có thể nhìn thấy trong hắc chiều ở giữa cắm một thanh đao tàn phá tại im ắng gào thét nhớ tới vừa rồi ra một kiếm kia cảm giác phương quý trong lòng cực kỳ cổ quái nhất là tại cuối cùng đối thoại như thật như ảo kia càng làm cho hắn cảm giác có chút mê mang bởi vì lúc ấy cùng đế tôn đối thoại chính là hắn giọng điệu là hắn Thanh âm cũng là hán, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này nhớ tới, có mấy lời đơn giản không giống như là chính mình nói. Bởi vì chính mình đều không rõ là có ý gì. Đặc biệt là, liên quan tới quy nguyên đạo tàng, liên quan tới con đường kia. Ha ha, đế tôn chết rồi. Yêu ma trên vụ đảo kia, rốt cục vẫn là táng thân tại bác vực. Một nghìn năm trăm năm, bác vực rốt cục nên đón quan minh. Lâu dài kiềm chế đằng sau, đống nhiên bắt đầu có tiếng hoan hô vang lên, đây là những cái kia chân chính ý thức được. Đế tôn đã chết tu sĩ bác vực, bọn hắn dùng một đoạn thời gian rất dài, để chứng minh chính mình không phải đang nằm mơ, sau đó bọn hắn liền cuồng tiêu lên, phát tiết đứng lên, có người cười to, có người khóc lớn, có người đấm ngực, có người bỗng nhân địa, cảm xúc truyền lại, dần dần ảnh hưởng đến càng nhiều người. Bác vực là thật thắng. Đế tôn chết rồi, con đường của hắn cũng bị đánh gãy. Mấu chốt nhất là, tôn phủ cơ hồ tất cả tộc nhân cùng quỷ thần, toàn bộ đều bị hắn luyện hóa, không còn một ngống. Không còn như vậy thắng thắng như vậy tuyệt đối sạch sẽ thế gian lại không đế tôn lại không tôn phủ cũng lại không thể lấy bao trùm tại tu sĩ bắc vực trên đỉnh đầu người làm được thật làm được cổ thông lao quái tại đầy mặt hơn cuồng lại đầy mặt nước mắt vừa cười một bên rơi lệ ai có thể nghĩ tới bác vực thế mà thật có đánh bại tôn phủ một ngày bác vực tu sĩ có lẽ chỉ thấy bọn hắn những người này thiết tiên minh luyện tiên quân từng bước một vượt khó tiến lên loạn tôn phủ lại chiếm bắc vực sau đó tập kết đại quân đánh vào nam cảnh tôn phủ hạt địa thập môn quỷ thần trận còn có sau cùng đế tôn nhìn xem bọn hắn mỗi một kiếp đều vượt khó tiến lên mỗi một lần hoặc hung hoặc hiểm nhưng cũng đều thắng nhưng trên thực tế bọn hắn lại là một chút lòng tin cũng không bây giờ thái bạch tông chủ người khoác huyết hà hung thế kinh thiên bây giờ mạc cửu ca kiếm tiên trên trời danh chấn thiên nguyên bây giờ nhà mình tiểu lão đệ kia càng là cao thâm mặt chắc thần bí đến cực điểm tựa hồ người như bọn họ trời sinh liền nên làm đế tôn đối thủ. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ban sơ quyết định muốn đối kháng Tôn phủ thời điểm, vẫn chỉ là một cái kim đan, một tên phế nhân, một cái trúc cơ cảnh giới tiểu mao hầu tử a, dù là đến lúc này, cổ thông lão quái cũng còn nhớ kỹ, lúc trước hắn tại An Châu Tôn phủ, hộ tổng Thái Bạch tông chủ về đan hỏa tông trì lúc, lúc, gặp phải cả đường kia hiện tượng nguy hiểm. Khi đó, mấy con quỷ thần liền hiểm một chút hủy thái bạch tông chủ mạng nhỏ. Lúc kia, ai có thể nghĩ tới người này lại sẽ có phá vỡ Tôn phủ một ngày. xác thực làm được. Mà vào trong hư không đứng đấy Thái Bạch tông chủ, lúc này cũng chính cảm khái nhìn về phía tứ phương, lặng lẽ vuốt lên trên thân nhăn nhăn núm núm áo bào, hắn giữa ngực tựa hồ dũng động một loại không hiểu cảm xúc, ánh mắt quét qua Bắc vực chính hoan hô đám người, lại quét qua một mảnh tử triều màu đen, ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên một chút gợn sóng kia, cuối cùng, hắn bỗng nhiên tâm hưu sở động, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Nơi đó, có đông thổ ba vị lao thần tiên. Cái nhìn này nhìn sang, nguyên bản nên có một chút mở mày mở mặt cảm giác, Nhưng là cái nhìn này nhìn sang lúc, trong lòng trận kinh hãi ngày một cái. Ha ha, bất kể như thế nào, chúng ta xác thực thắng trận chiến này nha. Mà vào lúc này tàn khư trên chiến trường, Phương Quý cũng từ trong mê mang bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được mạc cửu ca chính hướng mình nhìn qua ánh mắt. Đế tôn đã chết, mạc cửu ca liền cũng đã mất đi chói buộc, lúc này hắn đang lặng lặng đứng tại trên hát triều, ánh mắt bình tĩnh hướng Phương Quý nhìn lại, lông mày hơi nhíu lấy, phản phất tại cân nhắc, có thể là đang lo lắng một chút cái gì. Phương Quý hướng hắn với tay, tuét miệng cười, mặc kiểu ca ánh mắt, dần dần trở nên có chút ngưng nhưng. mà tại một chỗ khác, người trong thôn càng là hiện lộ ra cùng tu sĩ bắc vượt hoàn toàn tương phản thân sắc. Bọn hắn không những trên mặt không có nửa điểm nhạy cấn cùng hưng phấn, sau đó chỉ có vô tận kiềm chế, thậm chí là sợ hãi. Cái này vụ đảo thanh thiếu niên rất đáng sợ. Tại trong một mảnh yên lặng, tại cao nhất trên trời, Nam Cương yêu tổ đỗ nhiên nặng nề mở miệng, nhìn qua một mảnh hắc triều còn sót lại kia, còn người hơi co lại. Đế tôn đã chết, vẫn còn lưu lại dạng này một mảnh khổng lồ hát triều, chỉ có người tới bọn hắn loại cảnh giới này mới biết được hát triều này đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bởi vì cái này vốn là không phải một loại hẳn là xuất hiện trên thế gian đồ vật, nó đại biểu cho mất không chế. Từ trong miệng của bọn hắn nói với Đế tôn ra đáng sợ hai chữ, cũng không chút nào lộ ra không hài hòa. Bọn hắn tu vi cùng cảnh giới, tối thiểu là nội tình, ánh mắt đối với thế giới hiểu rõ, đều là vượt xa Đế tôn, cho nên bọn hắn lúc đầu trong nhận thức. Đế tôn chỉ là một cái không có ý nghĩa thanh thiếu niên, bọn hắn thả hắn ở nơi đó, chỉ là muốn xem hắn có thể làm được cái gì, lại có thể hay không cho mình những người này mang đến một chút dẫn dắt mới, nghĩ đến một chút trước đó không nghĩ tới điểm. Thẳng đến bọn hắn cảm thấy đế tôn giấu quá sâu, trong lòng mới hơi sinh lo lắng, mượn bác vực tay đem hắn bước đi ra. Sau đó bọn hắn mới ý thức tới, trước đó người tuổi trẻ bọn hắn cũng không như thế nào để ở trong mắt này, đã trở nên đáng sợ như thế. Bọn hắn lúc đầu có vô số vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, có thể đủ kiểm chế được hắn, thế nhưng là kết quả lại phát hiện, căn bản kiểm chế không nổi, cái này không đáng chú ý vụ đảo đi ra thanh thiếu niên, dễ dàng, liền đem bọn hắn tất cả mọi người dồn đến tuyệt địa, Chỉ thiếu một chút, liền sẽ mang toàn bộ thế giới đi hướng hủy diệt. Mấu chốt nhất là, thời điểm đó bọn hắn, nhìn xem đây hết thể phát sinh, thế mà không cách nào ngăn cản. Tìm không thấy ngăn cản phương pháp, dù là cuối cùng đế tôn quả thật bị ngăn trở. Cũng là thái bạch tông chủ làm được, kiếm tiên trên trời làm được, phương quý làm được. Nói cách khác, lần nữa tới một lần mà nói, bọn hắn hay là không ngăn cản được. Cho nên bọn họ sắc mặt, ngay vào lúc này đợi trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm sợ hãi. Ma tiểu tử này, so với hắn còn muốn đáng sợ. Nam Cương yêu tổ trầm mặt một hồi lâu, còn nói ra câu nói thứ hai. Đông thổ ba vị lão thần tiên sắc mặt, trở nên càng thêm ngưng trọng, cũng càng là lo lắng. liền ngay cả ma của Tây Hoàng vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Vừa rồi Phương Quý chém về phía Đế Tôn một màn, bọn hắn đều thấy được, thấy được Đế Tôn trên thân dâng lên những khí tức thần bí khó lường kia, nhưng càng thấy được Phương Quý trên thân cũng tương tự có được những khí tức thần bí khó lường kia, thậm chí liền ngay cả bọn hắn cũng có thể minh xác cảm giác được, Phương Quý trên người khí cơ, so so với Đế Tôn, khí tức trên thân càng ngưng thực, càng đáng sợ, càng cho người ta mang đến sợ hãi. Cho nên, Nam Cương Yêu Tổ bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười. Ma Đông thổ lão thần tiên thì là âm khuôn mặt, lạnh lùng nhìn về hướng phía dưới thế gian. Ma của Tây Hoang giữ im lặng. Ma ở phía dưới vô cùng vô tận hát chiều, nhìn vốn đã ẩn núp kia, đột nhiên giống như là nhận lấy một loại khí thế không tên dẫn rát, thật nhanh tăng vọt đứng lên, như là một vòng xoáy khổng lồ, hô hô rít gào rít gào, tạo thành một loại tiếp thiên che mặt trời thủy chiều. Quả nhiên, quả nhiên vẫn là dạng này. Người trong thôn so những người khác sớm hơn một chút đã nhận ra cái gì, đồ thể trên mặt Lộ ra vẻ tức giận. Hoa quả phụ mím môi, tựa hồ cắn ra vết máu. Nôi gà vương lao thái, trên mặt giống như là lộ ra trào phúng, giống như là trào phúng người khác, cũng giống trào phúng chính mình. Thôn trưởng thấp giọng nói, Hán, muốn tới. chương 758, ngay từ đầu liền nhất định kết quả. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đế tôn còn chưa chết hẳn sao? Thấy một mảnh hắt triều kia bay lên, tất cả mọi người đều là kinh hãi, nhao nhao kêu to, nhất là vừa mới sinh ra chút khoan khoái tâm tư. Vừa mới giống như phát tiết giống lớn không có vài tiếng các tu sĩ bắt vượt, càng là thẳng bị hù mặt đều tái nhận, nghĩ thẩm nếu như ngay cả như thế kiếm đạo, đều không thể đem đế tôn giết cái tuyển diệt, như vậy vị này vụ đảo tới ngoan nhân đến tột cùng nên có bao nhiêu khó chơi. Bất qua sau đó, bọn hắn liền cũng ý thức được sự tình không đúng. Không phải đế tôn. Phương quý nhìn một cái, liền biết hát triều này phun trào không có quan hệ gì với đế tôn, đế tôn đã chết, ý thức tuyển diệt, một phương này hát triều, chính là không linh tử vận. Bây giờ bọn chúng rung đắng lên, tự nhiên là có người đem bọn chúng nhấc lên, vô tận lực lượng, khiến cho bọn chúng cao cao dơ lên, cơ hội trên tiếp thương khùng, lại như cùng một phương lao ngục, gắt gao đem hắn cho bao phủ tại bên trong. Các người dám. Phương quý bỗng nhiên gầm thét, trước nay chưa có phẫn nộ, vội vã kêu to, bay tán loạn lên giữa không trùng. Phần phật. Thế nhưng là vào lúc này, vô cùng vô tận hát chiều kia, đã giữa không trung kết hợp tại một chỗ, sau đó hung hăng hướng hắn đè ép tới, bây giờ phương quý vừa mới chém ra kiếm thứ 8, lại trong một kiếm này, cùng đế tôn cứng đối cứng, quả thực tiêu hao đi quá nhiều pháp lực, thậm chí ngay cả đại đạo di bảo đều có vẻ hơi u ám không sáng, cả người đơn giản liền trở thành sắt giống, thì như thế nào có thể tại vô cùng vô tận thủy triều màu đen này phía dưới chịu đựng được, hiển nhiên thân ảnh của hắn liền đã bị vô tận hắc triều kia bao phủ lại tại bên trong. Đó là chuyện gì xảy ra? Là Ai đang xuất thủ đối phó tiểu Thánh Quân, phát hiện một màn này chúng tu tất cả đều nghẹn ngào kêu to, có không ít người theo bản năng chạy đến đây. Bạch, mà nơi này một màn Thái Bạch Tông Chủ trên khuôn mặt càng là lần thứ nhất hiển lộ ra phẫn nộ đến mất khống chế chi sắc, quanh người còn xuất lại không nhiều huyết quang. vào lúc này tụ khiếu cùng một chỗ, lại là hóa thành một thanh huyết đao, mà tại người quen thuộc Thái Bạch Tông Chủ trong mắt, đây là Thái Bạch Tông Chủ lần thứ nhất dùng đao, hắn vẫn cho rằng sử dụng binh khí liền đã mất tầm thường, mà đao sát khí quá nặng, càng là có tổn thương phong nghi cho nên hắn rất ít dùng binh khí. Càng là cơ hồ xưa nay không dùng đao, duy lần này, hắn vừa ra tay, huyết quang liền hóa thành đao. Hắn một đao này ngang qua thương khung, hung hăng hướng về đông thổ lao thần tiên bọn người chém đi qua. Các ngươi, sao dám như vậy? Đón đạo đao khí kia, đông thổ lão thần tiên bọn người đều là thần sắc lạnh nhạt, tay háo xa xa đáng đi ra, liền đem thái bạch tổng chủ xa xa đánh bay ra ngoài. Sau đó, ba vị lao thần tiên, ma của Tây Hoàng, Nam Cương yêu tổ, bọn hắn cùng nhau bước về phía trước một bước, thanh âm thấp. Như sấm sét lăn ra, không giống như là đang giải thích, chỉ là tại tỏ rõ đạo lý của bọn hắn, thế gian không có khả năng lại bước lên lần thứ hai hiểm. Nói đến đây nói thời điểm, trên người bọn họ khí cơ khuấy động, dần dần bay ra, đem hắc chiều trải rộng 3.000 dặm vực kia, tất cả đều cuốn lại, từng tầng từng tầng, hướng về bị hắc chiều khỏa vào trong đó phương quý chồng đi lên, giống như là một phương làm trói kén. Đến lúc này, tất cả mọi người biết hướng phương quý xuất thủ, đúng là những người mạnh nhất thế gian kia. Trong lòng giống như là cự thạch kép xuống, thở dốc đều đã y mắng. Trước đây Bắc Vực đã từng có một cái thuyết pháp, nói hắn là hủy thế thiên ma. Nam Cương yêu tổ thanh âm nếu có như hiện, từ dưới bầu trời hạ xuống, lời ấy mặc dù không chúng, lại cũng không xa, kẻ này người mang dị bảo, tu vi cao tuyệt, vụ đảo người kia đi ra đường, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng giống vậy có thể đi được đi ra. Bất quá chỉ ở một ý niệm. Nói đến đây nói lúc, chỉ gặp trong 3.000 giảm vực kia hát triều, tất cả đều mênh mông cuộn. Quần quần. Tôn ra tại phương quý quanh người, giống như là một phương đổ nước cuốn ngược, hóa thành một cái cự đại giọt nước, chỉ là tại trong giọt nước kia, có thể nhìn thấy lúc nào cũng phùng lên, có bóng người tại va chạm, rõ ràng là phương quý còn tại bên trong la to lấy, muốn trốn tới, thế là trên trời cao, liền bỗng nhiên giáng xuống vô số pháp tắc. Những pháp tắc này, giống như là từng đạo dây thừng, đem hắc chiều giọt nước to lớn kia, tầng tầng chói chặt. Đế Tôn còn có sơ hở, có hay không nổ ra chi kiến viện chi lộ? Một cái thanh âm khác vang lên, chính là một vị người mặc áo lam đông thổ lao thần tiên, hắn mắt lạnh nhìn bị hấp triều bao lấy, lại bị tầng tầng đo sen lẫn quấn quanh phương quý, thanh âm trầm thấp mở miệng, mà hắn lại cơ hồ không có sơ hở, hắn đồng dạng có 9 con đường vết tích, lại đều mạnh hơn đế tôn, càng mấu chốt chính là, hắn học được tâm kiếm, thậm chí ngộ ra được kiếm thứ 8, cũng đã là nói, hắn muốn đi ra con đường này, liền thật sẽ đi tới, đại thế hủy diệt, cũng chỉ tại hắn một ý. Nghiệm, đồng thời rốt cuộc không người, có thể ngăn cản được hắn? Mà đang nói những lời này lúc, ba người bọn họ, trên thân cũng đều bay ra vô số phù văn. Những phù văn này, lấm ta lấm tấm, giống như sao giày đặc truy thế, từng chút từng chút, đánh rất tại hát triều kia từng cái phương vị, khiến cho mặc dù bị pháp tắt trói lại, nhưng vẫn đang cuộn trào không nghỉ hát triều, dần dần trở nên vững chắc, như là khối băng to lớn. Không thể. Di họa Chính là ma của Tây Hoàng, cũng muộn thanh muộn khí mở miệng. Cũng không biết hắn làm cái gì, nhưng theo thanh âm của hắn rơi xuống. Đại địa bắt đầu nhấc lên mênh mông quần cuộn khói bụi, vô số cự thạch bay lên, tuôn hướng khối băng to lớn kia, trước sau lũy tích ghép lại, từng khối từng khối trồng lên nhau, rắn rắn chắc chắc đem khối băng kia đặt ở bên trong, đến lúc này, trong hắc chiều kia động tĩnh, rốt cục hoàn toàn biến mất, duy có đầy trời khói bụi, tràn ngập một phương. Bọn hắn, bọn hắn đang làm gì đâu? Chiến trường một bên khác trong thôn, Hồng Bảo Nhi cùng đại Tráng thấy một màn này, đã bị hù đến hình dung thất sắc, cùng những người khác lạnh lùng cùng hờ hứng tạo thành so sánh rõ ràng, nóng nảy dắt cha mình ống tay áo, tiêu lên, bọn hắn vì cái gì đối phó tiểu quý tử? Bởi vì bọn hắn sợ hãi, đô tể không có mở miệng, thông trưởng lại chậm rãi nhận lấy lời này miệng, thanh âm lộ ra không gì sánh được trầm thấp, bọn hắn gặp được vụ đảo đế tôn đi ra đường thứ 10, không có trước kia loại tự tin có thể giữa chỉ trưởng nắm chắc hết thể biến số kia, bọn hắn sợ đế tôn, mà bọn hắn lại gặp được tiểu quý tử nội tình, thậm chí còn dày qua đế tôn, tiểu quý tử trên thân. Có bọn hắn càng thấy không rõ lắm đồ vật, cho nên bọn hắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục lưu lại trên đời, mà bọn hắn, thậm chí đều đã không có lòng tin có thể giết được hắn. Cho nên, bọn hắn muốn phong ấn lên hắn đến. Tú Tài bỗng nhiên nhận lấy nói gốc dạ, lãnh đảm nói, đế tôn lưu lại vật chất, do sinh hóa tử, đã trở thành đến bất hủ đồ vật, vừa lúc có thể dùng đến phong ấn hắn, cơ hội như vậy, bỏ qua, chắc hẳn liền rốt cuộc đời không được, cho nên bọn hắn thậm chí ngay cả suy tính thời gian cũng không có. Bọn hắn chỉ là dựa vào chính mình bản năng, liền làm ra quyết định này, liền đem hắn cho Phong Ươn đứng lên. Bởi vì sợ, cho nên gạt bỏ. Hùng Bảo Nhi sợ hãi, không chỉ có là bởi vì những người trong nhân gian kia làm ra ác như vậy quyết định, càng là bởi vì nàng phát hiện người trong thôn tựa hồ đối với đây hết thể biểu hiện dị thường lạnh nhạt, lớn tiếng kêu lên: vậy các ngươi, các ngươi làm sao còn không cứu hắn? Chúng ta, Vương Lão Thái bỗng nhiên gần giọng cười hai tiếng, trong thần sắc giống như là có nồng đậm hận ý. Mà hận ý này, không phải đối với người khác, đúng là đối với mình, chúng ta, cũng không thể so với những người kia mạnh bao nhiêu. Biết ta đang suy nghĩ gì sao? Một thanh âm ú than thở vang lên, người trong thôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt đỏ hoe hoa quả phụ, trên mặt nàng còn chảy nước mắt, nhưng lại đã ở nụ cười im lặng lấy, trong tươi cười tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Nàng cười nói, ta chỉ là thay tiểu hôn đẳng kia thì thôi, rõ ràng hắn vừa rồi ra một kiếm kia lúc, còn tại nhớ tới chúng ta, thế nhưng là vừa quay đầu chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy người trong thôn lập tức đều là trở nên dị thường trầm mặc thậm chí hoa quả phụ nói chúng ta đã sớm biết lại một mực giấu diếm hắn thậm chí dung túng đây hết thể xuất hiện trong thôn bầu không khí bắt đầu trở nên càng thêm nương trọng tựa hồ có nồng đến tan không ra kiểm chế kết quả này thôn trưởng qua hồi lâu mới thấp giọng nói không phải từ ngay từ đầu liền biết rồi hả dầm dầm bây giờ hất chiều kia đã bị ngưng tụ lại bày ra tầng tầng phong ấn Cũng không phải là bởi vì cần nhiều như vậy phong ấn, mới có thể đem nó định trụ, mà là bởi vì, mỗi người ý thức được sự tình quan khiếu, đều không yên lòng người ở bên trong có thể đi ra, cũng lo lắng mặt khác người bày ra phong ấn, lại bởi vì một ít suy nghĩ, đem người ở bên trong phong xuất, cho nên chỉ có thể chính mình cũng bày lên một đạo, mới có thể yên tâm. Lúc đầu, trong hát chiều kia, tựa hồ còn ẩn ẩn có chút thần nghiệm khói động chuyển tới. Thế nhưng là theo tầng tầng phong ấn bố trí xuống, thần nghiệm kia khói động chi ý đã trở nên càng ngày càng yếu. Quần quần khói bụi tràn ngập lên cựu thiên, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Cho đến lúc này, mọi người mới loáng thoáng thấy được phía kia to lớn phong ấn, chỉ gặp Hắc Triều đã cố định, thành hình, bị pháp tắt trói buộc, lại bị cái kia vô tận Đông Thổ phù văn định trụ, lại bị ma của Tây Hoang Thôi động ma đem vô tận nham thạch biến thành khôi giáp đồng dạng, gắt gao chấn tại bên trong, hình dạng dần dần cũng thay đổi. Trong sân đã nhìn không ra Hắc Triều vết tích, chỉ có thể nhìn thấy một ngọn núi. Núi kia. Cô Linh Linh tọa lạc tại trên bình nguyên bị trận trận đại chiến này áp chế bình, giữ tận mà cô tiếu. Có thể từ trên núi kia, cảm ứng được vô cùng vô tận khí tức, quỷ dị mà tà ác. Cái đó là, hết thể đều phát sinh quá nhanh, quá nhiều người còn không có kịp phản ứng, còn không có làm ra quyết định, phong ấn liền đã thành. Không biết có bao nhiêu người, lúc này chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng đen khổng lồ đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, trong khói bùi bao phủ kia, không cách nào hình dung lúc này trong lòng bọn họ cảm xúc lại có người chợt phát hiện ngọn núi kia dáng vẻ dị thường nhìn quen mắt, trong lòng lộ bội một chút. Liền ngay cả đông thổ ba vị lão thần tiên, ma của Tây Hoàng, nam cương yêu tổ bọn người, thấy được ngọn núi kia dáng vẻ, trong lòng cũng bỗng nhiên nổi lên một loại cực kỳ cổ quái suy nghĩ, phong ấn là bọn hắn làm, thế nhưng là bọn hắn cũng không có dự liệu được cuối cùng bộ dáng. Đó là một tòa ma sơn. Chương 759, người tại trước đường. Ma sơn ở trong mắt tu sĩ bắc vực, vốn là một loại không thể quen thuộc hơn được tồn tại nhưng là bây giờ chợt thấy một tòa mới ma sơn xuất hiện ở trước mặt mình lại lập tức trở nên ngột ngạt đến cực điểm giữa thiên địa giống như là đã mất đi hết thệ thanh âm cùng sát thái chỉ có tòa ma sơn kia tồn tại lặng lặng đứng ở phía trên đại địa vô thanh vô tức vương vương vương đột nhiên có tức giận tiếng kêu vang lên đám người nhìn lên đã thấy đó là một con quái xà mọc ra cánh nó trợn to mắt nhìn tòa ma sơn kia giống như là cảm ứng đến bên trong để nó khí tức quen thuộc đột nhiên lại kinh vừa giận Không muốn sống đồng dạng hướng về Ma Sơn vào tới, Vung mệnh khua lên hai cái móng vuốt nhỏ, dùng sức tại trên tòa đại sơn kia đảo, một bên đảo một bên gọi, giống như là điên rồi. Vẫn. hung ác. Hận." Có mơ hồ không rõ thanh âm vang lên, Tiểu Long Đế ngao lai bảo mặt ngó về phía đem Phương Quý Phong ấn lên Đông Thổ Lao Thần Tiên cùng ma của Tây Hoang các loại, nó dùng sức kêu to, làm thất hại lúc trước hao tốn vô tận tâm huyết tạo ra tồn tại, nó lúc đầu sinh ra liền nên là cùng Đông Thổ Lao Thần Tiên các loại đồng dạng độ cao. Thậm chí tồn tại cao hơn, bây giờ bọn chúng lần thứ nhất mặt đối mặt đối thoại, vô luận từ chỗ nào chúng góc độ tới nói, đều xem như phi thường, có ý nghĩa, thế nhưng, là bây giờ, nó há to miệng nói, cái thứ nhất rõ ràng chữ, lại là, hận. Nó phẫn nộ lấy, bây giờ còn không rõ ràng một miệng, không cách nào biểu đạt phẫn nộ của nó, thế là nó điên cuồng kêu to, đông nhiên hướng về bọn hắn lao đến, hé miệng, một đạo mê ngông quần quận ma tức liền ngang qua trăm giảm, hung hăng hướng về những người kia phun tới bọn hắn phong ấn phương quý, bọn hắn tại sao có thể phong ấn phương quý? Có một cái gấp muốn khóc thanh em vang lên, chính là Thái Bạch Tông Hứa Nguyệt Nhi, nàng dậm chân kêu to, trong mắt đều đã đã tuôn ra nước mắt. Mà cùng nàng một dạng, thì là Thái Bạch Tông đệ tử, Nhan Chi Thanh, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Trương Vô Thưởng các loại, bọn hắn đều là kinh sợ không thôi. Cùng một đám đệ tử Thái Bạch Tông vội vã hướng về phía trước đột lại, chưa chạy đến mấy bước, trong khi đâm nghiêng đã có một vị nữ tướng giết ra, chỉ gặp nàng dáng người đơn bạc, cả người là máu. Đều là khí tức chiến hỏa, chính là quách thanh sư tỷ hung hăng thẳng hướng phía trước. Tại sao muốn làm như thế? Dựa vào cái gì làm như thế? Có vô số người kêu to, trong này có tức đại công tử, hắn trước đây không lâu mới vừa vặn mắt thấy phụ thân của mình bị đế tôn thôn phệ, bây giờ liền lại nhìn thấy bạn trí thân của mình, giúp mình báo thủ cha bạn thân, bị những tổn tại trí cao vô thượng này phong ấn đứng lên. Có tiêu tiêu tử, nàng cùng tức đại công tử đồng dạng, tuyển nhìn thấy sư tôn vẫn lạc, lại nhìn vương quý bị phong ấn có càng rõ ràng, có hải sơn nhân, có mạnh đà tử. Lúc này bọn hắn tất cả mọi người đều là đã trải qua từng trạng đại chiến này, sợ hãi mệt mỏi đến cực điểm, nhưng lại mắt thấy đây hết thảy, phẫn nộ bi thương nặng nề như núi kia, cơ hồ muốn đem bọn hắn đè sập. Các ngươi, các ngươi, hỗn đàn, tất cả đều là hỗn đàn. Cổ thông láo quái đã chà sát mấy lần con mắt, từ đầu đến cuối không thể tin được chính mình nhìn thấy tòa ma sơn kia. Hắn cảm thấy hắn hẳn là ảo giác, không nên xuất hiện chuyện như vậy. Thẳng đến hắn xác định đây là sự thực, trong tâm kiểm chế khó mà hình dung kia mới lập tức vỡ tung lý trí của hắn, hắn biết mình tu vi, biết mình bản sự, thế nhưng là hắn lại tiếng phẫn nộ hướng về những cái kia chửi ầm lên. Hắn tại chỉ vào đông thổ lão thần tiên, chỉ vào ma của Tây Hoàng, Nam Cương yêu tổ, mắng to hỗn đảng. Ta bắc vực, vì báo 1.500 năm huyết kiểu, trăm vạn tiên quân, duy dư 1.2, hơn ngàn tiền bối, chỉ còn giải rác, nhưng các người gặp ta bắc vực vừa mới đến thắng thảm. Liền đem ta bác vực ân nhân phong ấn ở đây, là cảm thấy, ta bác vực đã mất sức tái chiến sao. Cung thương vũ thân thể đều đã tản phá nửa bên, lại nhấc lên thương, thẳng hướng không trung chỉ vào, thanh âm đang run rẩy Nhưng là nộ khí kia, lại như cuộn cuộn sông lớn, ta bác vực giết bại đế tôn, chẳng lẽ không thể giết được các ngươi những thứ này. Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa lao hôn đàn sao. Dầm dầm. Trong khe núi, dưới núi, trong bùi cỏ dại. Vô số vừa mới đã trải qua những này vinh thế khó quên ác chiến bắc vực còn sót lại các tu sĩ nghe cung thương vũ lời nói đều đứng lên lúc này bọn hắn đều đã chết lặng trong đầu còn chưa bao giờ từ trong từng tràng đại chiến kia khôi phục lại bọn hắn chỉ biết là trận đại chiến này tại bắc vực hao tốn khó mà hình dung đại giới đằng sau thắng càng là biết vụ đảo đế tôn mang tới tai họa đã không chỉ là liên quan đến bắc vực thậm chí cũng liên quan đến toàn bộ thiên nguyên trận chiến này nhưng thật ra là bắc vực cứu vớt thiên nguyên sau đó vào lúc này thiên nguyên người công lao lớn nhất khắp cả thiên hạ có ân bị phản bội thế là loại phẫn nộ cùng không cam lòng này chống đỡ lấy bọn hắn lại lần nữa bò lên một bước một tấc lung lay đi hướng đến đây đông thổ lão thần tiên ma của tây hoang nam cương yêu tổ chỉ là mắt lạnh nhìn những này người bắt vực sắc mặt lạnh nhạt không có nửa điểm biểu lộ đây hết thảy tựa hồ sớm tại trong dữ liệu của bọn hắn cũng không có khả năng kích thích bọn hắn trong tâm nửa điểm gợn sóng bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem nhìn xem những sâu kiến kia chậm rãi tiếp cận bọn hắn, bên người có khí tức phun trào, đều dừng tay đi. Cũng tại lúc này, một giọng nói vang lên, chậm rãi truyền khắp chư vực. đám người nhìn lên, trong lòng đều là giật mình, chỉ gặp tới là mạc Cửu Ca. Lúc này, vô luận là ai nói câu nói này, đều khó có khả năng để ép được Bắc Vực lửa giận, duy có mạc Cửu Ca có thể, dù sao hắn là kiếm tiên trên trời, là Phương Tiểu Thánh quân sư phụ. ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn lại, đang mong đợi hắn chủ trì công đạo. Nhưng Mạc Cửu ca lúc này cũng không có vội vã nói chuyện, mà là nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Trước đây Thái Bạch tông chủ đã đi ra một đao, muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng lại bị đánh lui, đã bị thương, trong miệng đều đang phun huyết khí, hắn quay đầu nhìn về hướng Mạc Cửu ca, trong một ánh mắt, liền đã minh bạch hắn muốn nói cái gì, thế là hắn liền cũng chỉ có thể trầm mặt lại, sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cao giọng quát chói tai, tất cả đệ tử Thái Bạch tông nghe lệnh, lập tức rút đi, trở về sơn Muôn Hoa Vô số người thất kinh thất sắc trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ bọn hắn không rõ vào lúc này vì sao Thái Bạch Tông chủ lại nhất định phải làm cho các đệ tử thối lui? Chẳng lẽ đối mặt với Đông Thổ Lão Thần Tiên tồn tại bậc này ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi chỉ có cực ít một bộ phận người ở buồng tim kinh sợ qua đi nhưng dần dần minh bạch hắn ý tứ bọn hắn cắn chặt răng đệ lại hỏa khí từ từ thối lui ra khỏi vùng chiến trường này thậm chí đã dùng hết một thân có khả năng vội vàng hướng về bốn phương tám hướng độ tới. Đương nhiên, phần lớn người cũng không có động. Cho dù là người đối với Thái Bạch tông chủ có cực lớn tín nhiệm, cũng không có. Mà Thái Bạch tông chủ cũng không có cưỡng cầu nữa những này, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong tim của mình dũng động cuồn cuộn sóng máu, nỗ lực duy trì lấy chính mình tỉnh táo, hắn quay người hướng Đông thổ bà vị Lao Thần Tiên nhìn sang, ánh mắt quét qua ma của Tây Măng, cũng quét qua Nam Cương yêu tổ, nói: "Vừa mới ta đệ tử Thái Bạch tông một kiếm kia, chém giết đế tôn, cứu được toàn bộ Bắc vực." Nhưng là hắn cứu cũng không chỉ là bác vực. hắn thấp giọng nói, các ngươi đều là minh bạch, nếu là mới vừa rồi không có ngăn cản đế tôn, như vậy đường đi của hắn xuống dưới, chính là các ngươi cũng không ngăn cản được, có lẽ các ngươi tu vi đủ cao, thực lực đủ mạnh, có lẽ các ngươi rất khó bị hắn thôn phệ, có thể các ngươi không ngăn cản được hắn, cho nên đạo thống của các ngươi, các ngươi môn nhân đệ tử, các ngươi huyết mạch tộc duệ, đều là sẽ bị hắn thôn phệ, mà tới được khi đó, chính là các ngươi tu vi bậc này cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên cuối cùng, các ngươi cũng sẽ bị hắn thôn phệ, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên, vừa rồi ta đệ tử Thái Bạch Tông một kiếm kia, cứu lại không chỉ có là bác vực. Hắn cứu chính là thiên nguyên, bao gồm các ngươi thân bằng hữu hảo bạn thiên nguyên. Thái Bạch Tông chủ thấp giọng nói, mà hắn vừa mới cứu các ngươi, các ngươi liền phong luân hắn, cho nên ta vừa rồi nghe được có người chửi mắng các ngươi vong ân phụ nghĩa, có người chửi mắng các ngươi hỗn đản, lời này coi là thật một chút cũng không có sai, các ngươi thậm chí chỉ có thể coi là xúc sinh. Hoa. Trung quanh chư thiên, nghe thấy những lời này, tất cả đều đại biến sắc mặt. Cho dù là ma của Tây Hoang cùng nam cương yêu tổ, cũng hơi sinh nghiệm, giữa thiên địa có Hàn Phong giao cạo. Tất cả mọi người biết, đây là bọn hắn đã động sát ý gây nên. Bọn hắn không có động thủ, là bởi vì đông thổ bà vị Lao Thần Tiên chậm rãi mở miệng, trong đó một vị áo bào trắng lao giả, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Thái Bạch tông chủ trên khuôn mặt, thần sắc không hề bận tâm, giống như là hoàn toàn không có bị Thái Bạch tông chủ lời nói tiếp xúc động. Hắn thậm chí giống như là tại chăm chú suy nghĩ, từ từ mở miệng, cho nên theo ý của ngươi, chúng ta làm quyết định, đúng là sai. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, thản nhiên nói, mười phân sai. Lao giả mặc bạch bào cùng ánh mắt thản nhiên nhìn xem hắn, nói, ngươi nói những này, chỉ là bởi vì ngươi không biết, ở kiếp trước là như thế nào bị tăng diệt, có người bại lấy hết tất cả đường, sau đó mở lại một phương này đại thế, sau đó mới có chúng ta cái này bây giờ thiên nguyên, mà bây giờ, chúng ta đã thấy. Có người đi lên con đường kia, suýt nữa hủy diệt thế gian, lúc này, lại có trên người một người xuất hiện những đường này bóng dáng, thậm chí có thể nhìn thấy trên người hắn tiên. Điện tồn tại, chẳng lẽ còn không cách nào khám phá thân phận của hắn sao? Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hắn, lần nữa chặt đứt con đường của tất cả mọi người, lần nữa táng diệt một lần thế gian. Thái Bạch tông chủ trầm mặc một lát, đơn nhiên chậm rãi nói, lời tương tự, tựa hồ chúng ta trước kia nói qua. Lão giả Mặc Bạch bảo chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Mã Thái Bạch tông chủ trên mặt thì đã hiện ra một chút giọng miệt ai, "300 năm trước, các ngươi liền muốn thu ta cùng sư đệ nhập môn, vì thế không tiếc gã cho chính mình người thân tộc nhân, lúc ấy còn không biết, bây giờ nghĩ lại, khi đó bắt đầu, các ngươi liền đã ở vì mình đường mà lựa chọn nhân tài, ta cùng sư đệ muốn trở về, giúp bác vực làm một số việc, có thể các ngươi lại cho là chúng ta muốn làm không đáng giá nhắc tới." Lão giả mặc bạch bào lạnh lùng nói, "Các ngươi chú ý những vật kia, lúc đầu liền không đáng giá nhắc tới, lão phu 300 năm trước liền đã cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi có thể nhập đông thổ nhập khưng ra để cho các ngươi 300 năm trước liền có tiếp xúc đến đường hy vọng có thể các ngươi lại ném không ra cục diện rối rắm một dạng Bắc vực thân là người trong tu hành lại lòng tràn đầy đầyy tục nhân chi niệm nói cái gì đời đời khuất nục nói cái gì ra Quốc địa vực chi niệm bản thân cái này chính là ma chướng là thô tục chi niệm cũng là trên con đường tu hành nhất không được Hồng Trần độc cái gọi là gia Quốc cố thổ như thế nào ra Quốc cố thổ man hoang thời điểm Yêu ma hoành hành, tổ nhân ố yếu, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, đây cũng là ban sơ gia quốc chi niệm, vạn dặm hiểm cảnh, khó được tìm một mảnh thanh dú an bình chi địa, bởi vậy không dám tự ý rời, đây cũng là cố thổ chi niệm, thế nhưng là bây giờ đã không giống với lúc trước, chúng ta người trong tu hành, có thể bay du lịch hoàn vũ, di sơn đảo hải, liền nên đi tìm đạo, đi tham gia phá thiên địa huyền bí, cái này chính là đường." Thái Bạch tông chủ quát khẽ nói, cho nên bởi vì hắn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến con đường của các ngươi ngươi liền lấy oán trả ơn, cái gọi là ơn cửu, cũng là hồng trần chi độc. Lão giả mặc bạch bào thần sắc đã trở nên dị thường lạnh nhạt, có quan hệ với đường, làm cái gì liền đều không gì đáng trách. Lời ấy trầm giọng uống ra, khuấy động thiên địa, một mảnh thăm thản yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe được hắn cũng giống là từ trong lời nói cảm nhận được một loại khó mà hình dung lạnh nhạt. Bởi vì hắn lời nói quá mức lạnh nhạt, đạo tâm lại quá mức kiên định, lại nhất thời làm cho không người nào có thể phản bác. 300 năm trước chúng ta liền không tán đồng những việc này, cho nên chúng ta thả rằng trở về. Thái Bạch Tông chủ cũng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, lắc đầu nói: bây giờ chúng ta vẫn là không cách nào tán đồng. Các ngươi đem đường coi quá nặng, đem đường nhìn nặng như hết thảy, nhưng đường không nên nặng như người, trước tại người, mà là người trước đây, đường ở phía sau. Lúc này áo bào trắng bên người lão giả áo lam đống nhiên nói: đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. 300 năm trước chuyện xưa, sách hắn làm gì? Sách những lời cũ này chính là vì nói cho các ngươi biết sai là các ngươi thái bạch tông chủ thần sắc phát lệnh có chút cắn răng trong thanh âm đẻ nén vô tận tức giận càng ngày càng cao nếu là một ít lời nói không rõ ràng vậy liền đừng nói nữa nói nhiều liền sẽ dừ già đáp án ngược lại có thể từ đạo lý đơn giản nhất bên trong tìm ra đạo lý đơn giản nhất chính là làm việc ăn cơm ta đệ tử thái bạch tông có lẽ thật có các ngươi đoán loại khả năng kia tới lúc đó khắp thiên hạ người đều sẽ chém hắn nhưng hắn dù sao còn không có làm Ta không nhìn thấy trên người hắn triển lộ các ngươi lo lắng loại huy hiếp kia, ta chỉ thấy, hắn làm sống, hắn giúp đỡ thiên hạ chém đế tôn, nhưng lại chẳng những không có đạt được chính mình phải được, ngược lại lại bị các ngươi phong lớn đứng lên, đây chính là không đạo lý. Đây chính là hôn trướng. Theo thanh âm của hắn vang lên, đông thổ ba vị lao thần tiên đều là trầm mặt lại, nếu mày không nói. Mà Nam Cương yêu tổ trong mắt, thì đã lóe lên vài bôi hàn quang, đúng như nói, vậy ngươi vừa chuẩn chuẩn bị như thế nào? Ta chỉ là tại nói cho các ngươi biết một sự kiện." Thái Bạch Tông chủ quay đầu nhìn về hướng Nam Cương yêu tổ, Thần xác trước nay chưa có chăm chú, thanh âm thật thấp nói, "Các ngươi đem hắn phong ấn đứng lên, chúng ta liền sẽ cứu hắn đi ra, các ngươi đối với hắn bất công, chúng ta liền sẽ dẫn hắn tìm về trận này công đạo. Ta Thái Bạch Tông lý niệm, tổng cùng các ngươi khác biệt, nhưng tương tự cũng muốn quán triệt xuống dưới. Bây giờ, ta Thái Bạch Tông đã có một bộ phận đệ tử rời đi, hạt giống gắn ra ngoài, như vậy chỉ cần đệ tử Thái Bạch Tông. Con đưa lại một cái Liền chắc chắn cứu hắn đi ra, vô luận vì thế, cần bỏ ra cái giá gì. Nam Cương Yêu Tổ nghe vậy đã là thần sắc lạnh lùng, thanh âm u đẳng, giết sạch đệ tử Thái Bạch tông, thậm chí giết sạch người bắt vực, đều không khó. Thanh âm đẩy ra, truyền khắp tứ phương, thiên địa lập tức trở nên một mảnh tốc sát. Đó Nam Cương Yêu Tổ sắc khí, mặc cửu ca lại chỉ là đưa trong tay kiếm, chậm rãi nắm chặt, đi lên phía trước. Cùng Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ sánh vai, nhìn về hướng những cao nhân đường thế này. Chương 760 mời đến trong tôn ngồi, thiên địa trầm ngưng, duy có ánh mắt xen lẫn, ý thức va chạm. Thái bạch tông chủ triệu chân hồ cùng kiếm tiên trên trời mà cửu ca hai người đối mặt với đứng ở đối diện bọn họ đông thổ ba vị lao thần tiên, ma của tây hoang cùng nam cương yêu tổ cùng đối phương cùng so sánh, hai người bọn họ một cái là huyết hà sắp phá diệt tận diệt, một cái tại vừa rồi đối kháng đế tôn thời điểm kiếm ý hao tổn không còn, vạn như trong gió tàn đắng, giao động tương diệt, nhưng đứng sóng vai thân ảnh vẫn còn hoàn toàn như trước đây kiên định, mà không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Theo lý thuyết lúc này Đông Thổ lão thần tiên bọn người hẳn là có thể không đem hai người bọn họ để vào mắt, nhưng cũng không biết vì cái gì nhìn xem bọn hắn như vậy lạnh nhạt mà bằng phẳng ánh mắt lại khiến cho trong lòng bọn họ đều ẩn ẩn sinh ra một chút hơi có vẻ cảm giác bị đè nén. Hai người các ngươi lại có thể làm được cái gì? Nam Cương yêu tổ vào lúc này ngược lại là dẫn đầu mở miệng trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, không phải là đúng sai. Chúng ta đều có trong tâm cân nhắc sẽ không nhận người bên ngoài ảnh hưởng, nói hết thảy lời nói tiền đề, cũng nên là chính mình có nói lời này tư cách cùng lực lượng, bây giờ các người, bây giờ Bắc vực đã thua không sai biệt lắm, các ngươi lại từ đâu tới đảm lượng đâu. Thanh âm không lớn, lại tự nhiên mà vậy, có thể truyền lại tiến vào trong thai của mọi người, giống như là sấm rền, đáng xuất mấy ngàn giảm. Nhất là hắn nói lời này lúc nhẹ nhõn cùng lạnh nhạt, càng làm cho người cảm thấy vô tận sắc ý. Không biết có bao nhiêu người đều đã đổi sắc mặt, kiềm chế mà ngột ngạt. Trước sớm bọn hắn thấy được vừa mới chém giết Đế tôn Phương Quý, bị những người này phong ấn đứng lên lúc, trong lòng đều là phẫn nuốt khó tả, thậm chí chửi ầm lên. Thế nhưng là bây giờ cũng đã đi qua một ít thời gian, nhất là Nam Cương yêu tổ lời nói, để bọn hắn nhận rõ một cái sự thực đáng sợ, đó chính là bây giờ bọn hắn đối mặt với những người này đều là thế gian nhân vật đáng sợ nhất. Những người này tu vi đều không thua ở Đế tôn, thậm chí bản về nội tình còn còn cao hơn Đế tôn rất nhiều mà lại bọn hắn, cũng đều có lấy riêng phần mình đường. Đừng nói bọn hắn cộng lại, coi như chỉ là đơn xuất ra một cái, cũng không phải bây giờ bác vực có thể so sánh.